đúng lúc này băng tức cự quy phun ra một vật là một khối vạn năm huyền băng thủy sau đó nó khó khăn nói ra đây là tuyết đế cho ta vạn lại huyền băng thủy ta vô phúc hưởng dụng vốn là tuyết đế đưa ta l ư u cái độc nghĩ các loại lớn nhất k i a thiên kiến trước lại sử dụng ta sau khi chết giúp ta đem nó trả lại tuyết đế Cũng. cũng cáo n g c tố tuyết đế thiểu quy vui vui mừng nàng tựa như tại giao phó di ngôn đồng dạng mà băng tức cự quy thanh â m cũng xác thực bất lực đến cực h ạ n vân băng hắn cảm thụ được băng tức cự quy nói xong câu đó về sau sinh mệnh lực trôi qua nhanh hơn nó từ bỏ rẽ r u ộ n mắt thấy băng tức cự quy sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua vân băng sắc mặt cũng biến thành biến ảo không ngừng không do dự bao lâu vân băng than nhẹ một tiếng nói ngươi lời muốn nói giữ lấy chính mình cùng tuyết nhi nói đi đón lấy hắn thân hình thoát một cái giải trừ võ hồn chân thân đứng ở băng tức cự quy trước mặt dùng tinh thần lực chạm đến tinh thần bên trong hồn linh ma pháp trận ngân sát quang mang bắt đầu lập lòe hồn linh ma pháp trận theo băng tức cự quy hình thể mà biến hóa to lớn lục mang tinh bên trong to lớn ngân nguyệt đường vân đem băng tức cự quy toàn bộ thân thể bao vây đi vào vân băng thì tại đồng dạng to lớn bạc dương đường vân bên trong băng tức cự quy cảm nhận được hồn linh ma pháp trận ba động khó khăn mở ra đã vừa mới nhắm lại hai mắt nghi ngờ nhìn hướng vân băng tựa hồ hỏi lại ngươi lại muốn làm cái gì à chương ba trăm chín mươi sáu băng tức quy giáp muốn tiếp tục sống thì không nên phản kháng tin tưởng ta vân băng trông thấy băng tức cự quy mở mắt cũng là vội vàng nói nếu như hồn thú không nguyện ý hồn linh khế ước tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ không cao vân băng vốn cho rằng băng tức cự quy ý thức đã mơ hồ thậm chí là đã hôn mê dạng này tỷ lệ thành công rất thấp có điều hắn không nghĩ tới băng tức cự quy còn tỉnh dậy dạng này v ừ a vặn sống sót tuyết đế người yêu có biện pháp để cho ta sống sót sao không nên phản kháng hắn là muốn làm gì sao được rồi dù sao tiếp tục như vậy cũng là chết thì tin tưởng hắn đi hơi hơi nháy mắt về sau vân băng trên mặt cũng là lộ ra một tia ý mừng nghe thấy được liền tốt m à u bạc hồn linh ma pháp trận tiếp tục tản ra quan mang quan mang bên trong đã bao hàm cường đại tinh thần ba động bình đẳng khế ước chú ngữ theo vân băng trong miệng truyền ra rất nhanh làm khế ước chú ngữ kết thúc về sau theo cái kia băng tức cự quy thân thể to lớn phía trên phát ra một cơn chấn động đ ó lấy một đoàn lớn t r ừ n g quả đấm năng lượng màu xanh biếc bắn ra trôi lơ lưng ở vân băng trước mặt vân băng sau lưng cực hàn băng đ i ể u võ hồn theo sát xuất hiện hồn hoàn theo thứ tự dâng lên tại lúc này băng tức cự quy bản thể sinh mệnh đặc thù đã hoàn toàn biến mất triệt để tử vong năng lượng màu xanh biếc đoàn tại vân băng trước mặt biến hóa thành một cái xinh xắn băng tức cự quy nhìn vân băng liếc một chút nguyên bản cái kia một đôi sạch sẽ đôi mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói đáng tiếc ta cái kia mỹ lệ vỏ rùa ai lập tức nó liền chui vào vân băng thân thể hồn linh sự tình tuyết đế cũng không có nói cho băng tức cự quy nhưng nó tại vừa mới thấy được theo vân băng trong mi tâm lao ra vân linh thẳng nghi ngờ nhưng là cũng không có hỏi hiện tại nó tựa hồ minh bạch cái gì băng tức cự quy không trong mây băng thân thể về sau rất nhanh một vòng màu đỏ hồn hoàn xuất hiện ở cái thứ tám vị trí thanh bích sắc băng tức cự quy lại xuất hiện tại vân băng trước mặt sau đó vây quanh hắn xoáy dạo qua một vòng liền rơi vào phần lưng của hắn ngay sau đó cũng rất đột nhiên vân băng xương cổ xương đôi xương sườn còn có bụng bốn cái vị trí cũng bắt đầu hơi hơi đau đau cũng sinh ra nóng rực cảm giác đây là vân băng ánh mắt trở to một bộ kinh ngạc bộ dáng hắn xác định nếu như hắn không có cái này một bộ nhục thân khẳng định sẽ đau vô cùng đau mấy cái phút đồng hồ trôi qua hồn linh ma pháp trận quang mang vẫn không có tán đi mà ở cái này màu bạc ánh sáng bên trong lại đột ngột xuất hiện một vệ hào quang màu xanh biếc hôn hạch vòng xoáy lúc này theo vân băng ở ngực hiện lên như cũ rất nhỏ đại lượng sinh mệnh lực tuân ra trận dung nhập hào quang màu xanh biếc bên trong tại vân băng phía sau lưng một cái hình bầu dục đồ vật theo hắn vừa mới đau đớn nóng rực địa phương bắt đầu ngưng tụ phần lưng xương cổ s ư ơ n g đôi u trước người s ư ơ n g sườn bụng cũng là như thế vân băng hắn nghĩ hắn đã biết đây là cái gì quả nhiên đại lượng sinh mệnh lực tràn vào về sau màu xanh biếc vỏ rùa xuất hiện ân toàn bộ vỏ rùa đều là màu xanh biếc xem ra trong suốt sáng long lanh mỹ lệ vô cùng hoàn toàn không nhìn thấy một chút xấu xí vỏ rùa đầu bộ trực tiếp đặt đến vân băng dưới m ô n g mới tựa hồ đem chọn cái vân băng bao trùm bởi vì thông thấu nguyên nhân chỉ là nhìn thẳng liền có thể thông qua vỏ rùa nhìn đến vân băng nhục thân nhưng là cái này cũng không đại biểu lực phòng ngự của nó kém vân băng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cứng rắn hắn rất xác định chỉ là cái này vỏ rùa liền có thể ngăn t r ở đồng dạng phong hào đấu la toàn lực công kích vỏ rùa hoàn toàn ngưng tụ thành hình về sau hồn linh ma pháp trận mới hoàn toàn tán đi băng tức cự quy cái kia nhỏ nhắn bóng người hiện lên ở vân băng bả vai bên cạnh a ta vỏ rùa không phải cái này nhan s ắ c k a băng tức cự quy nghi ngờ nói vân băng nói ngươi không có cảm nhận được vừa mới sinh mệnh lực của ta tại cải tạo ngươi đem đến cho ta hồn cốt sao có sao băng tức cự quy mơ hồ nói có vân băng đem hồn hạch vòng xoáy có thể cải biến hồn cốt còn có hồn kỹ sự t ì n h nói một bên thật kỳ quái bất quá ta muốn biết ta hiện tại đến tột cùng là thế nào một cái trạng thái băng tức cự quy nhìn hướng vân băng hỏi vân băng lại đem hồn linh sự t ì n h giải thích một lần nói cách khác ta về sau muốn phụ thuộc lấy ngươi tồn tại đột nhiên băng tức cự quy trận to mắt nói đúng thế hừ cái nào thì thế nào ta về sau là không sẽ giúp ngươi chiến đấu thình đ ị n h băng tức cự quy hừ lạnh nói vân băng sau đó hắn khoát tay áo nói không sao coi như ngươi không giúp ta chiến đấu ta cũng có thể sử dụng ngươi mang cho ta hồn kỹ băng tức cự quy hơi hơi im lặng đột nhiên cảm thấy tức giận nha nhưng là hồn linh cùng ký chủ ở giữa lại không tổn thương được đối phương nên làm cái gì được rồi trở thành linh hồn của ngươi nói cũng có ít chỗ tốt mỗi ngày đều có thể gặp đến ta thích tuyết đế băng tức cự quy thanh bích sắc đôi mắt hiếp mắt ở cùng nhau tựa hồ tại đánh lấy cái gì không tốt chú ý vân băng trên trán xuất hiện mấy đạo hát tuyến thở dài một chút thầm nói ta cái này có tính hay không dẫn sói vào nhà m ẫ u chốt là băng tức cự quy cũng không phải sói là rùa mà lại vân băng nhìn thoáng qua trên người màu xanh biếc vỏ rùa hướng về băng tức cự quy hỏi tiểu băng a cái này ngoại phụ hồn cốt xác thực rất tốt nhưng vì cái gì vỏ rùa a băng tức cự quy liếc hướng vân băng nói đừng gọi ta tiểu băng ta vỏ rùa nó không xem được không mặc dù bây giờ bị ngươi cái k i a hồn cái gì vòng xoáy cải biến nhưng là vẫn đẹp như thế không hổ là ta vỏ rùa a có thể thích đứng các loại màu sắc biến hóa vân băng hít sâu một hơi cho nên đây chính là ngươi đem ngoại phụ hồn cốt làm thành vỏ rùa lý do mà lại vừa mới hắn làm sao không có phát hiện cái này băng tức cự quy như vậy tự luyến bất quá nhìn lấy s á t thực thật đẹp mắt không gọi tiểu băng kêu cái gì chẳng lẽ lại mỗi lần đều gọi ngươi băng tức cự quy rất không thiện vân băng nhìn thẳng băng tức cự quy ánh mắt hỏi băng tức cự quy liền giật mình nghĩ nghĩ về sau nói ngươi nói cũng đúng vậy liền cho phép ngươi gọi ta tiểu băng đi t ố t tiểu băng ngươi về trước của ta tinh thần c h i hải đi chúng ta đuổi theo tuyết nhi hy vọng có thể đuổi theo kịp vân băng nhìn hướng phương bắc băng sơn mạch nói theo bắt đầu hồn linh khế ước đến bây giờ đã qua có hơn hai mươi phút rất nhanh nhưng kỳ thật cái này đã đầy đủ chậm hồn linh ma pháp một chỗ tốt chính là không giống hấp thu hồn hoàn thời gian dài như vậy nhanh vài phút thì hoàn thành đế hoàng t h ủ y thú bích cơ cái kia là cho hắn to lớn thuế biến mới dùng thời gian lâu như vậy của ngươi tinh thần chi hải không muốn đi băng tức cự quy lộ già ghét bỏ biểu lộ vân băng sắc mặt tối đen lại không có tính toán cái gì mở miệng nói ra vậy ngươi ở bên ngoài theo ta cũng được được nhìn thấy băng tức cự quy lên tiếng vân băng lơ lửng mà lên liền muốn đem rời đi c h ờ một chút đem ta vỏ rùa toái phiến thu lại tuy nhiên bọn họ nát nhưng vẫn cũ vô cùng cứng rắn đối ngươi có lẽ có tác dụng băng tức cự quy nói ra vân băng khẽ to mày do dự một chút một lần nữa rơi trên mặt đất đem băng tức cự quy vỏ rùa toái phiến thu lại về sau mới hướng về tuyết đế đuổi theo chương ba trăm chín mươi bảy thâm hải ngạc vương tự mình nhớ lại ta là thâm hải n g ạ vương t i ể u ngư cho ta lấy một cái tên gọi là ngạc biển t i ể u ngư cũng là ám kiếm băng ngư tại hơn bảy vạn năm trước ta ra đời đúng vậy hơn bảy vạn năm trước cũng không phải là hai mươi lăm vạn năm trước ta sinh ra ở thâm hải cự ngạc tộc quần thâm hải cự ngạc chỉ có đến mười vạn năm tầm thứ mới có tư cách được xưng là thâm hải ngạc vương ta chỗ sinh hoạt thâm hải cự ngạc tộc quần tộc trưởng là gần năm mươi vạn năm hồn thú mà lại tộc trưởng đạt được một kiện thiên tài địa bảo cái này thiên tài địa bảo có thể giúp hắn đột phá năm mươi vạn năm bình cảnh lúc sinh ra đời ta thì hại chết mẹ của mình một cái năm vạn năm tầng thứ thâm hại cự ngạc là làm sao hại chết bởi vì ta là biến dị hồn thú a tại trên đầu ta độc giác còn có xương sống đường trên gai nhọn cũng là chứng minh gai nhọn cùng độc giác đều là huyết sắc nhưng kỳ thật tại ta vừa vừa ra đời thời điểm bọn họ đều là h ạ i làm sắc ta biến dị phương hướng ngoại trừ cái này gai nhọn cùng độc giác còn có thiên phú cùng thuộc tính ta nhiều hắc ám cùng không gian thuộc tính nhưng là không gian thuộc tính cũng không biết nguyên nhân gì chỉ có tại ta thiêu đốt sinh mệnh lực thời điểm mới có thể sử dụng sau đó ta liền trở thành nước băng hắc ám cùng không gian bốn thuộc tính hôn thú nhưng là tộc quần lại chỉ là cho là ta nhiều hắc ám thuộc tính bởi vì vì không gian thuộc tính cũng không rõ ràng là một loại ẩn tính tồn tại ta tộc quần người đều cho rằng mẫu thân của ta chết đúng thậm chí ngay cả cha ta đều cho rằng như vậy đơn giản là mẫu thân ra đời cực kỳ thiên phu ta ngay từ đầu ta cảm thấy không có gì về sau ta cảm thấy bọn họ mười phần lanh huyết bọn họ cũng không có dò xét mẫu thân nguyên nhân cái chết nhưng ta biết là bởi vì thiên phú của ta cái thiên phú này có thể nói là vô cùng tạ ác lợi dụng ta độc g i á c hấp thu còn lại hồn thú tâm huyết đi tu luyện tại hấp thu máu tươi thời điểm cái này độc g i á c sẽ đem nó trái tim tổ chức phá hư đây là không có k h ô n g chế mẫu thân cũng là bị ta độc g i á c hấp thu tâm huyết lại bị phá hư trái tim tổ chức mà chết nhưng là ta cũng là về sau mới biết liền ta chính mình cũng không biết làm sao hấp thu mâu thân tâm huyết hấp thu tâm huyết sẽ theo ta độc giác chảy vào xương sống đường trên gai nhọn lại hóa thành năng lượng tinh thuần tiến vào thân thể của ta càng là cường đại hồn thú tâm huyết cho ta cung cấp năng lượng thì càng nhiều nương tựa theo cái thiên phú này ta rất nhanh đã đột phá mười vạn năm khi đó ta mới hơn hai mươi ngàn tuổi nhưng trên người ta gai nhọn cùng độc giác đều đã biến thành đỏ như máu bởi vì qua hấp thụ nhiều tâm huyết dẫn đến Hồn thú t â mười huyết cố nhiên có thể khiến cho ta nhanh h tiến ta trong cố có n bộ, n cũng g t sáu và năm một lần ra ngoài săn thức ăn cùng mấy tộc nhân cùng một chỗ chúng ta gặp được đối thủ cường đại là ta bảo vệ bọn họ đem đối thủ giết cũng mịt mờ hấp thu tâm huyết của nó nhưng là ta nhưng bởi vì hấp thu tâm huyết của nó mà đã mất đi lý trí nội điên ta giết hại mấy tộc nhân thẳng đến tộc trưởng đổi tới mới khiến cho ta khôi phục lý trí thiên phú của ta chuyện đương nhiên bại lộ tộc trưởng đem ta cầm t ù lên rất nhanh kết quả xử lý đi ra bất quá chuyện này lại bị tộc trưởng đè ép xuống nhưng ở tộc quần bên trong linh trí cao hồn thú lại đem sự kiện này truyền ra mọi người nhìn về phía ta tràn đầy kiên kỵ tộc trưởng cấm đoán ta lại sử dụng này thiên phú tăng thực lực lên ta đồng ý về sau ta vẫn không thể nào kiềm chế lại khát vọng lực lượng cường đại tâm len lén tiếp tục sử dụng cái thiên phú này mới đầu ta không phải cũng là thế này phải không sử dụng lần tiếp theo sau liền muốn lại sử dụng một lần đến mức sau cùng biến đến không chút k i ê n kỵ 19 vạn năm tu v i lúc ta gặp một cái 7 vạn năm ám kiếm băng ngư cũng chính là tiểu ngư lúc ấy tiểu ngư đang bị khắc tinh của nó tộc quần truy sát ta cười bởi vì ta lại có thể đạt được đại lượng tâm huyết đến để thăng chính mình giết hại bắt đầu thẳng đến sau cùng chỉ còn lại có cái kia ám kiếm băng ngư khi ta tới trước mặt nó chính muốn giết chết nó thời điểm nó nói với ta một tiếng cám ơn ngươi đã cứu ta thanh âm rất nhỏ lộ ra k h i ế p đảm ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì lớn lên vốn là so sánh hung tàn giết hại thành nghiện ta bởi vì câu này cám ơn do dự ta buông tha nó nó lại đi theo phía sau của ta ta để nó rời đi nó lại nói ta chỗ ám kiếm băng ngư tộc quần bị giết sạch ngươi đã cứu ta ta muốn cùng ngươi ta lại không hề bị lay động thậm chí đe dọa nó muốn đem nó ăn nó chỗ như c ũ theo sau cùng ta chấp nhận sau đó tiểu ngư cùng ta trở về thâm h ả i cự ngạc tộc quần bởi vì ta cũng không người nào dám động tiểu ngư theo thôn phệ tâm huyết càng nhiều tu vi của ta tăng trưởng càng phát ra càng nhanh nhưng bạo ngược cùng giết hại tâm tính cũng c h ầ m c h ầ m áp chế không nổi ta mất khống chế số lần càng ngày càng nhiều tiểu ngư một mực làm bạn với ta dù là biết thiên phú của ta cùng áp chế không nổi tâm tính cũng giống vậy một đoạn thời gian rất lâu một cái cũng không quá trình khá dài ta phát hiện ta yêu mến tiểu ngư tiểu ngư ở bên cạnh ta lúc ta sẽ rất nhanh ngăn chặn chính mình khống chế không nổi tâm tính lại thêm chúng ta hấp thu tâm huyết bí ẩn tộc trưởng cùng tộc nhân một mực không có phát hiện tiệc vui chóng tàn sự tình bại lộ tộc trưởng ra tay với ta ta lại cũng không muốn đối với tộc nhân xuất thủ nhưng là ta lại không kiểm soát mổ rết rất nhiều địch nhân tại ta mất khống chế lúc tiểu ngư vẫn ở bên cạnh ta trợ giúp lấy ta sau cùng ta bằng vào thiêu đốt sinh mệnh lực kích phát không gian năng lực mang theo tiểu ngư trốn ta càng thêm yêu tiểu ngư nhưng là ta cũng không muốn thổ lộ tâm ý bởi vì ta biết ta tại không đường về bên trên sẽ đi càng ngày càng xa sớm muộn ta lại biến thành một cái bạo ngược chỉ biết là giết hại ra hỏa tương lai sẽ là thế nào ta cũng không chờ mong ta chỉ muốn tại còn có lý trí thời gian bồi tiếp tiểu ngư nhưng là ta như c ũ không khống chế được giết hại ta yêu tiểu ngư nhưng là ta tâm lại không thể để cho ta từ bỏ giết hại ta khả năng đã không cứu nổi mà tiểu ngư đâu tiểu ngư giúp ta giết hại ta không để cho nàng mớn nàng lại không chúng ta cứ như vậy một đường đi tới giết lấy thẳng đến đến đầu này băng hà cái này băng hà có thể trợ giúp ta áp chế bạo ngược cùng giết hại tâm tính sau đó ta cùng tiểu ngư ở chỗ này định cư xuống tới tại băng hà thời gian ta giết hại ít đi rất nhiều lại vẫn không ít trung gian có một cái ngu xuẩn gấu muốn tới giết chúng ta nhưng ta không có gặp phải nó tiểu ngư lại gặp may mắn tiểu ngư chạy chạy nhanh ta rất muốn giết cái kia ngu xuẩn gấu nhưng ta không dám xâm nhập cực bắc chi địa bởi vì theo những cái kia bị ta giết hồn thú trong miệng biết được cực bắc chi địa có một vị đế tuyết đế bảy mươi vạn năm tu vi so tộc trưởng còn còn đáng sợ hơn tiểu ngư cũng cho ta chịu đựng ta nghe nó hơn một tháng trước có một con rùa đèn canh giữ ở cực bắc chi địa biên cảnh ta không giết nó cũng không thể giết nó bởi vì ta sợ dẫn tới tuyết đế nhưng là không giết nó như cũ đưa tới tuyết đế tuyết đế còn mang theo một cái nhân loại nhân loại kia nắm giữ to lớn sinh mệnh lực an hết hắn có thể trợ giúp tiểu ngư vượt qua lần thứ hai thiên khiển thậm chí lần thứ ba lần thứ tư thiên khiển thật tình không biết đây cũng là nguyện vọng của ta một trong ta chỉ có bảy vạn tuổi tiểu ngư tuổi tác so ta còn muốn lớn có hơn mười vạn tuổi bởi vì chủng tộc chiến lược nguyên nhân ta xác định tiểu ngư không độ được lần thứ hai thiên khiển ta muốn giúp hắn tại tiểu a hoàn toàn mất đ ngư, ngư, ngư sắp bị chính mình hắc hồn ảnh châm đánh trúng lúc ta đã quyết định xuất thủ nhưng tiểu ngư lại đào thoát để cho ta lại từ bỏ xuất thủ sự thật chứng minh ta là đúng tuy nhiên tuyết đế xuất thủ ta mới phát hiện nàng cái kia kinh khủng lĩnh vực cùng độ không tuyệt đối để cho ta xác định nữ nhân kia cũng là tuyết đế sau cùng ta quyết định thật nhanh cắn bị thương cái kia con r ù a đen mang theo tiểu ngư đào tẩu tuyết đế không hổ có bảy mươi vạn năm tu vi chăm chú hai đánh liền để cho ta trọng thương lần công kích thứ ba càng là một mực khốn trụ ta may mắn ta cầm giữ có không gian thuộc tính kỳ thật ta cảm thấy ta chết đi cũng tốt bởi vì ta cũng không muốn biến thành một cái bạo ngược cùng giết hại thú sau cùng thân thủ đi thương tổn tiểu ngư ta sống hoặc là không sống lấy cũng không sao cả nhưng ta muốn cho tiểu ngư sống sót dù là đốt hết tính mạng của ta tuyết đế thật sự cho rằng ta lấy nàng không có biện pháp gì sao không ta có một khi sử dụng dù cho ta chết đi tuyết đế cũng sẽ không lại uy hiếp được tiểu ngư lúc này thâm hải ngạc vương đã chạy đến băng trong dây núi lại còn tại hướng bắc chạy thỉnh thoảng kích phát không gian chi lực kéo xa sau lưng đuổi sát tuyết đế một khoảng cách tuyết đế nhữ mày lẩm bẩm cái này thâm hải ngạc vương không muốn sống nữa sao c h ậ t mi đầu d ã n ra âm thanh lạnh lùng nói đ ã thương bản đế con n ô n dân còn có tiểu băng một cái cũng đừng nghĩ chạy dứt lời tuyết đế trên thân đã t u ô n ra màu băng lam vũ khí sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhiều ở trên bầu trời xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong thâm hải ngạc vương quýnh lên trên thân cái kia sinh mệnh hỏa diễm lần nữa bạo tăng ngân mang lấp lóe cùng tuyết đế lần nữa kéo dài khoảng cách nó hiện tại khẳng định là có lý trí một bên khác vân băng cùng băng tức cự quy đã tiến nhập băng sơn mạch chương ba trăm chín mươi tám băng sơn cốc đ ổ i kịp băng sơn mạch có rất nhiều tòa băng sơn lớn thiểu nhân thâm hải ngạc vương duy trì tại một cái rất thấp phi hành độ cao dạng này sử dụng địa hình cũng có thể cho chính mình tranh thủ một số thời gian vì cái gì bởi vì nó là có biện pháp đối phó tuyết đế nhưng nhất định phải đến một chỗ mượn nhờ cái chỗ kia mới có thể mà cái chỗ kia tại băng sơn mạch chỗ sâu hai tòa băng sơn ở giữa ngược lại là giống một chỗ sơn cốc sau lưng tuyết đế tốc độ càng lúc càng nhanh thâm hải ngạc vương cảm giác mình có chút lực bất thòng tâm tuy nhiên nó thiêu đốt lên sinh mệnh lực một bên khác uy vân băng làm sao ngươi biết tuyết đế đi là cái phương hướng này vân băng cùng băng tức cự quy tiến vào băng sơn mạch về sau vân băng trực tiếp xác định phi hành phương hướng khiến băng tức cự quy n g h i hoặc vân băng nhấc ngón tay chỉ trên ngón tay của chính mình băng nguyện nói ra thấy không chiếc nhẫn này tuyết nhi trên ngón tay cũng có một cái giống như lúc chỉ là màu sắc khác nhau hai cái giới chỉ ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng h ả nhân loại đồ vật sao thần kỳ như vậy b a n g tức cự quy tiểu băng tò mò nhìn về phía băng nguyện cái kia tuyết đế cách chúng ta có bao xa xa xôi tốc độ của ta không có tuyết nhi nhanh mà lại chúng ta cùng tuyết nhi t r ê n lệch khoảng cách càng ngày càng xa vân băng cảm thụ một chút nói vì cái gì t i ể u băng hỏi hỏi ngu xuẩn vấn đề bởi vì tuyết nhi còn tại truy thâm hải ngạc vương lấy tuyết nhi tốc độ tự nhiên sẽ đem chúng ta càng kéo càng xa vân băng liếc qua tiểu băng nói ừng tuyết đế còn không có đuổi kịp cái kia hồn thú tiểu băng hơi sửng sốt tựa hồ không nghĩ tới thâm hải ngạc vương cầm giữ có không gian thuộc tính có thể tiến hành trường cự cách không gian di động bất quá nhìn tình huống cần đốt thiêu sinh mệnh lực của mình nó không kiên trì được bao lâu vân băng nói tiểu băng gật đầu sau đó hỏi cái k i a đem ta cắn chết hồn thú gọi là thâm h ả i ngạc vương sao chưa từng nghe qua h ả i hồn thú à, ngươi không biết cũng bình thường hải lý hồn thú nhiều tuyết nhi đoán chừng cũng không thể mỗi một cái chủng loại đều nhận ra được nói cũng đúng t i ể u băng nói ta nói tiểu băng ngươi thật không trở về tinh thần chi hải nhìn xem sao nhìn rất đẹp nha vân băng đột nhiên rời đi đề tài tinh thần chi hải có gì đáng xem thì như thế t i ể u băng không thèm để ý nói Ngạch. Ngày... tốt ta bất quá ta còn có mấy cái hồn linh tại tinh thần c h i h ả i bên trong ngươi không quen biết một chút vân băng hỏi mấy cái ta còn tưởng rằng thì cái kia thằng nhóc con đây thiểu băng kinh ngạc nói thằng nhóc con cái quỷ gì ngươi nói vân linh nếu như vân linh cho bụi như vậy ta nói cũng là nó thiểu băng gật đầu nói vân băng vân linh cũng là mười vạn năm hồn thú ta biết ngươi cái kia tháng hai năm một không vạn năm hồn hoàn ở nơi đó để đó đâu ta cũng không phải mắt ngủ xem ra xác thực giống thằng nhóc con tiểu băng nói đến đây dừng một chút lại nói đã có mấy cái vậy ta liền đi quen biết một chút đi người bay nhanh một chút bằng không chờ đổi kịp tuyết đế cái kia thâm h ả i ngạc vương liền chết ta còn muốn cho mình báo thù đây vân băng trận nhìn nó liếc một chút nói đã là lớn nhất nhanh hắn không am hiểu tốc độ nhưng là hắn tốc độ phi hành so với bình thường phong hào đấu la nhanh hơn mà lại hắn hiện tại còn trang bị phi hành hồn đạo khí tiểu băng không nói gì hóa thành một đạo hào quang màu xanh biết chui vào vân băng tinh thần c h i hải a ta dựa vào đây là tinh thần c h i hải g i ả đi chẳng lẽ mỗi cái thú tinh thần c h i hải cũng không giống nhau cái kia hồ nước kia cây cái kia kim dương lại là cái gì thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức thật thoải mái a vân băng khỏe miệng giật một cái dứt khoát không nghe chuyên tâm phi hành một lát sau vân băng đột nhiên sưng sờ thầm nói tuyết nhi đ ỉ n h chỉ phi hành sao xem ra là đuổi kịp vôi vặn ta cũng thừa dịp thời gian này bắt kịp tuyết nhi màu xanh biếc lưu quang tại bầu trời nhanh chóng xảy qua băng sơn mạch chỗ sâu hai tỏa đại hình băng sơn ở giữa sân cốc tuyết đế lạnh lùng nhìn về phía thâm hải ngạc vương lộ ra sắt ý tuyết vũ phong sương lĩnh vực lạng yên buông xuống bao trùm đường kính mười ngàn mét khoảng cách tại lĩnh vực biên giới gió tuyết tùy ý bay múa giống như là hợp thành từng đạo từng đạo gió tuyết bình t h ư ớ n g phong tỏa toàn bộ lĩnh vực ba phút trước chính đuổi theo thâm hải ngạc vương tuyết đế phát hiện nó trên thân sinh mệnh quang diễm giảm bớt tốc độ cũng đầy xuống dưới coi là thâm hải ngạc vương đã nhanh muốn đến cực hạn dù sao thâm hải ngạc vương khoảng cách thiêu đốt sinh mệnh lực bắt đầu đến bây giờ đã có hơn nửa giờ hai bên trung gian còn tiến hành nhiều lần không gian di động nghĩ tới đây tuyết đế lại lần nữa để cao tốc độ cái này băng sơn cốc đuổi kịp thâm hải ngạc vương cùng sử dụng lĩnh vực phong tỏa chung quanh nếu như tỉ mỉ quan sát cái kia lĩnh vực biên cảnh g i tuyết bình chướng bên trong l n chứa có không gian trí lực lần này thâm hải ngạc vương muốn muốn lần nữa tiến hành không gian di động đã không thể nào thâm hải ngạc vương ngừng thân thể quay người dùng một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn c h ầ m chằm tuyết đế một trăm em mở khoảng cách thân thể kịch liệt chập trùng theo lên trong lỗ mũi toát ra nóng hổi khí tức nó tại thở dốc tuyết đế lạnh lùng nhìn về phía nó không nói gì nhưng trong tay đế kiếm đã ngưng kết liền muốn chém về phía thâm hải ngạc vương lúc này thâm hải ngạc vương đem hôn mê ám kiếm băng ngư phút ra mở miệng nói ra ngài hẳn là tuyết đế đi ta là biến dị hôn thú ngài cần phải nhìn ra được ta biến dị phương hướng là không tốt ta không khống chế được chính mình bạo ngược cùng giết hại tâm tính hiện tại có thể lúc thanh tình không nhiều tiểu ngư chỉ là đang giúp ta mà thôi nó rất ngu ngốc nó là vô tội có thể hay không buông tha tiểu ngư nhất mệnh ta nguyện ý tự sát tạ tội thanh âm của nó khàn khàn mà châm thấp đồng thời tràn đầy khẩn cầu vô tội à bản đế con dân thì không vô tội sao hiện tại bản đế tùy thời có thể chém các ngươi ngươi tự sát ta không cần ta muốn tự tay chém các ngươi cho con dân của ta đ ề n mạng tuyết đế cười lạnh nói tự sát lại buông tham một cái khác khả năng sao có lẽ cái này thâm hải ngạc vương hữu tình nhưng là con dân của nàng cũng là từng cái từng cái sinh mệnh a thấy mình khẩn cầu không thành thâm hải ngạc vương t r o n g mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe qua một tia lệ khí chỗ sâu mang theo nồng đậm sắc ý lạnh lùng nói tuyết đế ngươi thật sự cho rằng bản vương bắt ngươi không có cách nào sao tiểu ngư là ta sau cùng khẩn cầu đã ngươi không nguyện ý cái kia ta chỉ có thể đưa ngươi vĩnh khốn cùng này đến bảo trụ tiểu ngư sinh mệnh ám kiếm băng ngư đang phi hành quá trình bị nó mê đi để phòng tiểu ngư đến ảnh hưởng chính mình vừa mới nó xác thực cho tuyết đế sau cùng cơ hội lần nữa nuốt vào tiểu ngư sau đó quay người hướng sơn cốc phóng đi đế kiếm cũng theo đó bung ô xuống màu băng lam một trăm em mở kiếm mang sẹt qua lĩnh vực hướng về thâm hải ngạc vương bộ tới gió tuyết bỗng nhiên đình trệ tuy ế đế t theo sát đại h vô gia à nhiên vô tuyết. t Mà â m h ả ngạc vương ánh mắt kín một tầng huyết sắc, to lớn cái đuôi quét ngang mang. sắc, cái huyết mắt một mà ra, đối mặt kiếm bịt to quét T. đuôi đối ra, trong miệng có tiểu ngư nhưng thâm hải ngạc vương vẫn là phát ra thanh â m thống khổ cái đuôi của nó bị đế kiếm chặt đứt đại lượng huyết dịch phun ra cái đuôi hướng về mặt băng rơi xuống đế trưởng theo sát m à tới kinh khủng hàn ý tại thâm hải ngạc vương thể nội tàn phá bờ bãi tựa như muốn đóng băng trong cơ thể nó hết thảy sau một khắc nó trên thân cái kia sinh mệnh quang diễm hào phóng cố nén không phải kích phát không gian năng lực lách mình tiến nhập b ă n g cốc bên trong tuyết vũ chi nhận bạo phát kinh khủng tuyết nhận cắt lách mình tiến vào b ă n g cốc thâm hải ngạc vương nó trên thân lân giáp căn bản không ngăn cản được mảy may mà lại bị tuyết nhận đánh ra thương tổn phía trên tất cả đều ngưng kết một tầng màu xanh trắng băng cực hàn chi khí thông qua vết thương chui vào thâm hải ngạc vương thể nội chương ba trăm chín mươi chín băng thần lao ngục cực băng thâm ngục tuyết đế ngưng mắt nhìn về phía bangkok thâm hải ngạc vương vừa mới một phen để cho nàng cảm thấy có chút không ổn cho nên chỉ là sử dụng lĩnh vực tiến hành công kích cũng không có theo lấy thâm hải ngạc vương tiến vào băng sơn cốc mà băng sơn cốc bên trong thâm hải ngạc vương đã đi tới một châu ngăm đen cửa hầm ngầm cái này địa động nhìn lên rất sâu trên thực tế vốn là rất sâu rất quỷ dị băng sơn mạch nơi này cũng là lâu dài rơi xuống tuyết lớn mặc dù không có cực bắc băng nguyên hạch tâm vòng lớn như vậy nhưng cũng không nhỏ mà cái này địa động lại không có bị lấp đầy không ngừng điểm này tại cửa hầm ngầm chung quanh cũng không có một chút tuyết trắng cửa hầm ngầm là bất quy tắc hình dáng cẩn thận đến xem sẽ phát hiện cửa hầm ngầm chung quanh trên mặt băng có một tầng cũng không rõ ràng đường vân thật sự là những đường vân này đang hấp thu lấy bay xuống phía dưới tuyết trắng băng hàn năng lượng thâm h ả i ngạc vương cái kia thân thể cao lớn rơi vào cửa hầm ngầm chung quanh một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong có chút điên cuồng theo sát mà tới tuyết nhận tiến vào cửa hầm ngầm chung quanh về sau lực lượng trong nháy mắt liền bị rút khô biến thành bột mịt băng sơn cốc bên ngoài tuyết đế biến sắc xoay người rời đi nàng nhớ nàng đã biết đây là địa phương nào nhưng là đã chậm băng sơn cốc bên trong thâm hải ngạc vương trên người sinh mệnh quang diễm hào phóng thể nội hồn lực chuyển hóa làm băng hồn lực điên cuồng tràn vào địa động chung quanh đường vân băng thần ở trên ta nguyện dùng ta hết thể đem c ử u nhân của ta băng thiên tuyết nữ tuyết đế vĩnh vây ở cực băng thâm ngục dứt lời thâm hải ngạc vương nhục thân nhanh chóng bắt đầu tăng dã hóa thành năng lượng tinh thuần chạy vào chung quanh đường vân còn có tinh thần lực của nó sinh mệnh lực linh hồn cũng là như thế theo tinh thần lực cùng sinh mệnh lực tiêu hao thâm h ả i ngạc vương ý thức càng ngày càng mơ hồ nó phun ra ám kiếm băng ngư lẹ lưỡi liếm lấy một chút tiểu ngư sau cùng t h ấ p giọng nói một câu tiểu ngư ta yêu ngươi còn có cảm ơn ngươi thanh âm rơi xuống nó hết thệ toàn bộ bị t r u n g quanh trên mặt băng đường vân hấp thu cũng tại lúc này trời tối ngăm đen cửa hầm ngầm bạo phát ra mãnh liệt băng lam sắc quan mang biến thành hình màu băng hộ cháo bao phủ toàn bộ băng sơn cốc cùng bên cạnh hai tòa băng hai thành hình toàn sơn cùng cạnh sơn. tráo hộ phủ màu cự cốc lam tòa đột ã rời đi m k h o ả nhiên g c c á tuyết trong Tuyết đế đế đó. cũng bị bao b phủ ế n dọng nói, lại còn không có chạy ra băng thần lao ngục n sắc, sao. có chạy thấp Đột phạm h lại i lao ra vì một đạo băng bàn tay lớn màu xanh lam theo tuyết đế sau lưng hướng về nàng trộm tới tuyết đế q u a y người đôi mắt mãnh liệt tác dụng đại hàn vô tuyết tới đối đầu giờ k h ắ c này chung quanh từng tòa băng sơn trong nháy m ắ t tảm h đạm dường như đại hàn vô tuyết rút khô bọn chúng băng hàn năng lượng không có bao nhiêu âm thanh đại hàn vô tuyết cứ như vậy bị băng lam đại thủ tăng ăn dã lập tức đại thủ cầm lên tuyết đế lui về phía sau cái này băng lam đại cầm chính là theo bất quy tắc trong địa động dối ra tuyết đế quanh thân cực hàn chi lực phun trào lại không cách nào dây ra trên mặt nổi lên thật sâu bất đắc dĩ t h a n tiếng nói không nghĩ tới bây giờ lại còn có hồn thú biết băng thần lao ngục t h a n âm thanh về sau tuyết đế vận dụng dương nguyệt đồng tâm tâm ngữ điệu năng lực cho vân băng t r u y ề n lời ta tại băng thần lao ngục không cần lo lắng thành thần về sau lại tới cứu ta chuyên âm sau đó băng bàn tay lớn màu xanh lam đem tuyết đế lôi kéo tiến vào ngăm đen cửa hầm ngầm bên trong sau cùng tuyết đế nhìn đến chính là cửa hầm ngầm cái khác cám kiếm băng ngư tương truyền tại thời kỳ thượng cổ một cái cường đại hồn thú t r ù n g tộc quyển dưỡng một cái khác nhỏ yếu hồn thú t r ù n g tộc trên danh nghĩa vì che chở kỳ thực là đem thu nhỏ hồn thú t r ù n g tộc xem như thực vật thôi nhỏ yếu hồn thú t r ù n g tộc không cam l ò n g nhưng chúng nó trời sinh chiến đấu lực không cao cho dù là đến mười vạn năm một dạng cái này cái hồn thú chủng tộc là băng thuộc tính bọn họ thờ phụng băng thần hướng về băng thần k h ẩ n cầu có một ngày băng thần vậy mà đáp lại bọn chúng k h ẩ n cầu giáng xuống băng thần lao ngục chỉ cần đem cựu nhân dẫn tới băng thần lao ngục phụ cận lại dùng một cái mười vạn năm hồn thú h i n tế cũng nói ra cựu nhân chủng tộc cùng tên như vậy băng thần lao ngục liền sẽ bắt cựu nhân của ngươi đưa nó vĩnh viễn vây ở băng thần lao ngục cho đến chết đi chú ý chỉ có băng thuộc tính hồn thú mới có thể pha tạp có k h á c thuộc tính cũng không có vấn đề gì nếu không băng thần lao ngục cũng sẽ không phản ứng ngươi về sau yếu tiểu chủng tộc mượn phát hiện bảo địa danh nghĩa đem nuôi nhốt bọn chúng hồn thú trong chủng tộc cường giả dẫn tới đến tận đây từ một con mười vạn năm tộc nhân hiến tế sau đó đem những cường giả này tất cả đều vây ở băng thần lao ngục yếu tiểu hồn thú chủng tộc mạnh lên b ă n g vào bị bọn họ hố chết cường đại hồn thú chủng tộc tư nguyên t i ệ t vui chóng tàn băng thần lao ngục cuối cùng vẫn bại lộ cái chủng tộc này bị di tộc tức khiến cho chúng nó bá chiếm băng thần lao ngục một cái mười vạn năm hồn thú hiến tế nhiều nhất có thể bắt mười tên cựu nhân mà thôi hơn nữa còn yêu cầu cái này mười tên cựu nhân đồng thời tại phạm vi bên trong nhỏ yếu hồn thú t r ù n g tộc lại có thể có mấy cái đối mặt cường đại hồn thú t r ù n g tộc liên thủ bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội tin tức này truyền đến về sau đại lượng băng hệ hồn thú bắt đầu sử dụng băng thần lao ngục báo thù trong lúc nhất thời hồn thú thế giới đại loạn còn lại thuộc tính hồn thú h o h o đứng ra chống lại cuối cùng là một tên băng hệ hồn thú bên trong tuyệt đối cường giả đứng dậy chấn áp đông đảo hồn thú cũng c h ấ n thủ tại băng thần lao ngục bởi vì nó cũng không thích nơi này trọn vẹn mấy trăm ngàn năm sau dần g i à băng thần lao ngục thì bị quên lãng thâm hải ngạc vương cũng là ngoại ý muốn phát hiện nơi này dù cho phát hiện nó cũng không biết nơi này nhưng là cửa hầm ngầm bên cạnh có minh văn giới thiệu chỉ cần nắm giữ băng thuộc tính hồn thú đều có thể nhìn hiểu phảng phất như là truyền âm giới thiệu đồng dạng nó cũng là kinh ngạc nhưng cũng không nghi tuy ớ i nó cũng vậy mà cũng sẽ h dụng đến ngục, lao ngục gọi, đế đến băng thần n g một lao à b ă nhiên g t ầ n ngục bên n lao là o g chỉ à cách cũng cái gọi, biết tuyết t đế đến là này. Nhưng băng thần n g lao ụ cực trên t h tế tên là cực băng thâm ngục Mà lại đi, đây có h phiên thuyết ỉ là một phiên bản pháp, còn có không ít phiên bản còn c không phiên ít băng ả n quang đế đến tuy nhiên tuyết Tuy biết thì mấy đế b loại. có cực thần â m ngục băng có t h lao ngục cái tên này phát động cũng đọc đến băng thần ở trên nhưng trên thực tế cực băng thâm ngục đến tột cùng cùng băng thần có quan hệ hay không còn có đợi tranh luận khẳng định là cực băng thâm ngục nắm giữ thần lực lượng b ă n g không cũng sẽ không dễ dàng vây k h ố n tuyết đế lúc này ngay tại chạy tới vân băng nhận được tuyết đế truyền niệm một chút liền sững sờ tại chỗ đó tuyết nhi ra chuyện băng thần lao ngục đó là cái gì băng thần bày lao ngục nói thầm lấy vân băng trong lòng lấy nóng n ả y may mắn băng nguyệt cùng tuyết đế tử giới vẫn có cảm ứng hắn muốn ra tốc nhưng tốc độ của hắn đã đạt đến trước mắt cực hạn sau mười phút vân băng đi tới tuyết đế vừa mới chô băng sân cốc lúc này băng sơn cốc đã khôi phục bình tĩnh hào quang màu xanh biết lóe lên mà ra tiểu băng nhìn một chút chung quanh nói tuyết đế đâu ở chỗ này đúng không vân băng lắc đầu ngữ khí có chút nóng nảy băng n g u y ệ t cảm ứng được tuyết nhi đúng là nơi này ta c á i này tiến đi tìm một chút ừng vân băng chuyện gì xảy ra là tuyết đế ra chuyện sao tiểu băng nhìn vân băng s ắ t mặt cũng lo lắng vân băng một bên hướng trong sơn cốc phi hành vừa nói khả năng Tuyết tại thần Nhi nói nàng băng n g lao ụ chương ta k ô n băng thần ngục n g gì, biết cái h lao là n nghe không g đ bốn t r ă n linh ngạc nói, băng tuyết Trưng đế phát hiện vân băng đến băng sơn cốc trước vài phút ám kiếm băng ngư tỉnh lại nó mê mang nhìn b ố n phía khi thấy sau lưng ngăm đen địa động về sau biến sắc dãy r ù a đứng dậy tìm kiếm thâm hải ngạc vương ngạc hải nhưng phát hiện chỉ có địa động chung quanh bên ngoài ngạc hải bị chém đứt cái đôi cùng một mảng lớn sắc bị tuyết trắng bao trùn huyết dịch đó là thuộc về ngạc hải nhất thời lòng của nó châm xuống ngơ ngác nhặt lên ngạc hải cái đôi quay trở về n g â m đen cửa hầm n ầ m hai mắt vô thần ngạc hải ngươi sử dụng cực băng thâm ngục đã cứu ta ạ thanh em rất là thống khổ năm đó nó bị đuổi giết ngạc hải cứu nó về sau nó cũng chầm chậm thích ngạc hải làm sau đó tới nó cũng biết ngạc hải lúc ấy cũng muốn giết nó dùng tâm huyết của nó đến để t h ă n g chính mình thời điểm nó như cũ ưa thích ngạc hải nó nguyện ý vì ngạc hải giết hại dù là ngạc hải mất lý trí đưa nó cũng bóc chết nhưng là ngạc hải không có ngạc hải mỗi lần mất lý trí đều sẽ không tổn thương nó ngược lại bởi vì nó khôi phục lý trí đây là nó vui vẻ nhất sự tình hai năm này ngạc hải tình huống càng ngày càng không xong nó muốn vì vì ta tìm kiếm làm cho ta đột phá bình cảnh thiên tài địa bảo ta không có cự tuyệt ta cũng muốn cùng nó thật lâu hôm nay cơ hội tới nhưng là cọng rơm cứng nhi chính mình đánh không lại cái kia nắm giữ bảng đại sinh mệnh lực nhân loại tại ngạc hải đem ta để vào trong miệng thời điểm ta cũng nghĩ đến đó là tuyết đế hiện tại ngạc hải vì cứu nó đem chính mình hiến tế cho cực băng thâm ngục ngạc hải đã nói với ta có một ngày nó chết rồi bị người giết đó là giải thoát rồi để cho mình không muốn vì nó báo thù nhưng cái này lại làm sao có thể chứ nó khẳng định sẽ báo thù dù là liều lên tánh mạng nó thích ngạc hải giống như ngạc hải yêu nó đồng dạng cực băng thâm ngục nó biết ngạc hải hiến tế cũng chứng minh tuyết đế bị vây ở cực băng thâm ngục nó liền cơ hội báo thù cũng không có ngạc hải ta lại có thể làm những thứ gì cho n g ư ờ i đâu lúc này hai cái nói chuyện với nhau thanh âm truyền vào trong thai của ta ta cười ta lúc này mới phản ứng được đem ta cùng ngạc hải đẩy vào tuyệt cảnh không chỉ một căn cứ cái này hai thanh âm nói chuyện với nhau ta đã biết lúc trước đánh với ta đấu nhân loại nam tử gọi là vân băng mà cái kia rùa gọi là tiểu băng rùa là băng tức cự quy cái này ngạc hải đã sớm nói cho ta biết ám kiếm băng ngư đôi mắt lộ ra một vệ điên cuồng mở miệng nói băng thần ở trên ta nguyện dùng ta hết thể đem c ử u nhân của ta băng tức cự quy tiểu băng nhân tộc vân băng vĩnh vây ở cực băng thâm ngục thanh em rơi xuống nó giống như trước đó thâm hải ngạc vương đồng dạng chính mình hết thể đều bị địa động chung quanh đường vân hấp thu ngươi dùng tính mạng của mình tới cứu ta có thể ngươi không biết ta làm sao từng nghĩ tới sống một mình băng hảo quang màu xanh lam lần nữa theo ngâm đen cửa hầm ngầm bạo phát trong nháy mắt liền đem vân băng cùng băng tức cử quy tiểu băng bao phủ tiểu băng s ư n g sở nói đây là vật gì vân băng lắc đầu nói ta cũng không biết đột nhiên lúc trước băng bàn tay lớn màu xanh lam xuất hiện lần nữa vân băng giật mình hồn hạch vòng xoáy hồn hoàn dâng lên phát động hồn kỹ sinh mệnh thủ hộ vì cái gì không dùng mệnh chi ngự bởi vì vân băng nghĩ đến không ngừng nó một cái còn có tiểu băng tiểu băng mặc dù là hồn linh nhưng là hồn linh cũng không phải là bất tử đón lấy vân băng liền muốn dùng da hồn cốt kỹ mệnh c h i ngự nhưng là đã trượm băng bàn tay lớn màu xanh làm trực tiếp kích phá sinh mệnh thủ hộ đem vân băng cùng tiểu băng nắm trong tay vân băng chặn lại nói t i ể u băng tiến vào của ta tinh thần c h i hải tiểu băng s ữ n g sở sau đó hóa thành hào quang màu xanh biết chui vào vân băng mi tâm vì cái gì ám kiếm băng ngư nói nhân loại vân băng cực băng thâm ngục phát động rồi tuy nhiên vân băng hồn thú trọng tu nhưng sớm tại sinh mệnh bí chìa hóa làm sinh mệnh vòng xoáy sau thì cùng nhân loại không khác đến mức tiểu băng biến thành vân băng hồn linh bắt vân băng cùng bắt tiểu băng không khác vân băng r ã y rụa lại không có có bất kỳ tác dụng gì hãn tiếp lấy tuyết đế bị kéo vào trong địa động thần giới sinh mệnh c h i s â m sinh mệnh cổ thụ phía trên trong nhà gỗ sinh mệnh nữ thần hơi s ư ơ n g sở không sai về sau đứng dậy muốn làm gì nhưng lại là s ư ơ n g sở một lần nữa làm trở về đối tiểu g i a hỏa kia tới nói cũng là một chuyện tốt vân băng cảm giác hắn rơi xuống nhanh chóng rơi xuống hắn muốn dùng hồn lực hiện lên lại không có có bất kỳ tác dụng gì bất đắc dĩ vân băng đành phải đánh giá thông đạo hoàn cảnh phát hiện thông đạo trên vách có rất nhiều m à u băng lam phù văn phù văn tản ra hàn ý lại để vân băng cảm nhận được giá rét thấu xương còn tốt những phù văn này cũng không có hạn chế hắn hồn lực còn có hồn kỹ nếu như không có mười vạn năm băng thuộc tính hồn thú hiến tế như vậy rơi vào ngâm đen trong địa động sẽ như thế nào cũng sẽ bị nhốt tại cực băng thâm ngục bất quá là thiếu đi một bước mà thôi đương nhiên bình thường đương nhiên sẽ không có hồn thú muốn nhảy đi xuống xe một m chút cửa hầm ngầm có giới thiệu vân băng cũng không nhận ra những phù văn này rơi xuống tốc độ rất nhanh nhưng cái này thông đạo thật giống như sâu không thấy đáy đồng dạng hắn một mực còn chưa đạt tới dưới đáy lúc này tuyết đế rơi xuống về sau đến một chỗ băng quật nơi này tất cả đều là màu băng lam băng ánh sáng rất kém cỏi mười phần tối tăm nơi này rất lạnh nhưng đối tuyết đế tới nói tự nhiên không tạo được ảnh hưởng gì nơi này chính là thì băng thần lao ngục sao không đúng có chút quen thuộc nàng nhìn chung quanh phát hiện băng thần lao ngục nàng lại có một loại cảm giác quen thuộc bất quá cái này có chút không có khả năng nàng trước kia căn bản không có tới qua nơi này đột nhiên tuyết đế xứng sở đây là cực băng thâm ngục đúng vậy nàng nghĩ tới đây chính là nàng và vân băng tại cản khôn vấn t ì n h gốc sau cùng nhìn đến cực băng thâm ngục nhưng là hai người cũng không biết là chỗ nào không nghĩ tới đúng là băng thần lao ngục nói như vậy băng thần lao ngục cũng là cực băng thâm ngục tuyết đế cúi đầu suy nghĩ nói thiểu cô nương ngươi biết nơi này sao ngươi là nhân loại sao ngươi là làm sao rơi tới đây có thể nói cho ta nghe một chút đi đây là nơi nào sao thanh em này tràn ngập kích động cùng hưng phấn tuyết đế liền giật mình ừng lập tức nàng quay đầu q u a y người thấy được một cái thu l i ệ m vũ rực màu băng lam cự đ i ể u chủng tộc rất quen thuộc chính là nàng người yêu vân băng chủng tộc cực hàn băng đ i ể u cái này cực hàn băng đ i ể u song c h ả o đứng đứng ở đó thân cao tới gần bốn mươi m sắp hai mươi vạn năm cực hàn băng đ i ể u tuyết đế hơi hơi kinh ngạc mười vạn năm cực hàn băng đ i ể u cũng liền chừng hai mươi m ngươi biết ta cực hàn băng đ i ể u nhất tộc sao thật có ánh mắt ta chính là anh tuấn mười chín vạn năm cực hàn băng đ i ể u tuyết đế sắc mặt tối đen thân hình lóe lên cùng cực hàn băng đ i ể u kéo dài khoảng cách nàng hoài nghi cái này cực hàn băng điệu não tử có bệnh thiểu cô nương đừng sợ ta ta sẽ không tổn thương ngươi ta là hơn mười vạn năm trước bị cựu địch hố tới đây địa phương quỷ quái này một cái thú cũng không có mười vạn năm nhiều năm đều không người nói chuyện với ta trốn cũng không trốn thoát được rất cô độc tịch mịch rất nhanh ngươi sẽ biết ngươi muốn là không tin ta cách xa một chút nói cho ta một chút đi cực hàn băng đ i ể u thán tiếng nói thiểu cô nương ta so ngươi lớn tuổi tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói nói nàng còn đem tinh thần chi hải bên trong ngân n g u y ệ t phong r a nhất thời quan g mang chiếu sáng toàn bộ băng quật chương bốn trăm linh một cực hàn băng đ i ể u cố sự t i ể u cô nương đem quan g mang tắn đi con mắt của ta muốn ngủ bởi vì quan g mang quá mức lóa mắt cũng bởi vì cực hàn băng đ i ể u thói quen cái này mở tối hoàn cảnh vội vàng mở ra to lớn vũ rực che khuất ánh mắt tuyết đế sắc mặt lạnh lẽo nói bản đế nói t a so ngươi lớn tuổi ngoài miệng nói chuyện tuyết đế lại đem ngân n g u y ệ t quan g mang đ i ể u thầm một chút dạng này còn không được cực hàn băng đ i ể u thích đứng trong chốc lát mới chậm rãi rời đi vũ dực b ả n đế ngươi là cái gì cái đế cực hàn băng đ i ể u nghi ngờ hỏi còn không đợi tuyết đế trả lời cực hàn băng đ i ể u nhất thời mở to hai mắt thân thể chấn động toàn bộ chim đều nằm trên đất lên tiếng nói chim nhỏ gặp qua tuyết đế đại nhân ngươi biết ta tuyết đế hỏi cực hàn băng đ i ể u ngẩng đầu lên trong cặp mắt mang theo sùng kính nói ra tuyết đế đại nhân chim nhỏ ta cũng là cực bắc băng nguyên hồn thú ngài con dân tuyết đế đại nhân ngài là biết ngài con dân bị vây ở chỗ này chuyên môn đến cứu chim nhỏ sao nghe vậy tuyết đế sắc mặt tối đen chính nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị thâm h ả i ngạc vương cho hố không phải bản đế cũng là để đối thủ cho hố nơi này là băng thần lao ngục ta hẳn là cũng không đánh tan được băng thần lao ngục cực h á n băng điệu liền giật mình sau đó nói tuyết đế đại nhân vừa mới ngươi cũng coi n h ứ c lên cái này băng thần lao ngục còn có cực băng thâm ngục đều là nơi này tên sao tuyết đế gật đầu đem băng thần lao ngục cho cực hàn băng đ i ể u nói một lần sau khi nghe xong cực hàn băng đ i ể u hai con mắt tối đen toàn bộ chim đều co quắp trên mặt đất một bộ sinh không thể yêu bộ dáng nó kêu dê nói n hai t ử mẹ hắn a ta rất nhớ các người a tuyết đế im miệng bản đế lại không nói ra không được cực hàn băng đ i ể u xững sở đứng dậy nhìn về phía tuyết đế nói tuyết đế đại nhân không phải nói không phá nổi cái này cực băng t h â m ngục sao bản đế xác thực không phá nổi bất quá có người đấy tuyết đế lạnh nhạt nói người nào hắn biết tuyết đế đại nhân cũng bị vây ở nơi này sao cực hàn băng điểu nghi hoặc hỏi tuyết đế liếc qua cực hàn băng điểu nói biết hắn là ta người yêu bất quá có thể muốn chờ thêm hơn mười năm ngài người yêu cực hàn băng điểu kinh hãi lên tiếng một hồi lâu cực hàn băng điểu mới phản ứng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi nếu là ngài người yêu cũng biết ngài ở chỗ này vậy tại sao muốn chờ hơn mười năm tuyết đế người yêu là ai Cực có hàn không hỏi, băng điểu m ộ trong số đối việc vạn hỏi, có chút không thể hỏi, dù cho nó hiện tại người giờ giếm. có có chút cho cũng thực lực bây giờ không đủ. Tuyết đế cũng không có nó thể thể thú, thể tuyết thủ. Ta Tuyết t không hồn không không không năm nào Ngậy. dù dấu là là yêu bây đế đế đủ. lúc nhất thời cực hàn băng đ i ể u nín có chút khó chịu do dự một lát nó hỏi tuyết đế đại nhân ngài người yêu thực lực gì nhân loại hồn đấu la cảnh giới cái gì nhân loại hồn đấu la cực hàn băng đ i ể u không dám tin tưởng nói ra không thể phủ nhận cực hàn băng đ i ể u lại n h ẫ n nhịn lại là một lát nó mới lên tiếng hỏi tuyết đế đại nhân ngài thích người là người loại tuyết đế nhạt tiếng nói hắn là hồn thú t r o n g tu về phần tại sao ta nói hắn có thể cứu ta ra ngoài ngươi về sau liền biết cho dù ở nơi này thân vị truyền thừa việc này cũng không thể nói cực hàn băng đ i ể u nhẹ gật đầu trong mắt thêm ra đến một vệ trờ mong đối tuyết đế s u n g kính để nó mười phần tin tưởng tuyết đế nói lời ngươi là làm sao bị vây ở chỗ này cái này băng thần lao ngục cho dù ở hơn mười vạn năm trước biết đến hồn thú cũng sẽ không nhiều coi như biết có nơi này cũng sẽ không có hồn thú biết vị trí của nó thậm chí ngay cả bản đế cũng không biết tuyết đế nhìn về phía cực hàn băng điệu hỏi cực hàn băng điệu xứng sở giống như không nghĩ tới tuyết đế sẽ đối với việc này cảm thấy hứng thú đón lấy nó than tiếng nói cái này muốn theo mười vạn năm nhiều năm trước nói đến lúc ấy ta còn một cái hơn chín vạn năm h ồ n thú ngài biết không lúc ấy bạn lữ của ta đã mang thai h ả đúng bạn lữ của ta cũng là một cái cực hàn băng điểu là hơn hai vạn năm hồn thú ngài nghĩ đến cũng biết chúng ta cực hàn băng điểu nhất tộc mười phần hy hi hữu nhớ đến lúc ấy bạn lữ của ta là tại nó lúc nhỏ ta đem nó kiếm về sau đó một tay nuôi lớn cha mẹ của nó cũng là cực hàn băng điểu thế nhưng lúc chỉ là ngàn năm hồn thú mà lại đã ngộ hại khi đó ta đã là bảy vạn năm cực hàn băng điểu về sau ta tìm được vật gì tốt toàn đều cho bạn lữ của ta để nó nhanh chóng trưởng thành để nó chỉ dựa vào sáu nghìn tuổi liền nắm giữ hơn một vạn năm tu vi lại về sau ta thì chủ động hướng nó tỏ tình bởi vì cực hàn băng điệu nhất tộc thưa thớt ta cũng muốn cái thuần huyết đời sau bất quá đi ta xác thực thật thích nó rất đáng yêu nói đến đây cực hàn băng điệu trong đôi mắt toát ra nồng đậm yêu thương nó đồng ý ta rất vui vẻ sau đó cũng là nó hơn hai vạn năm ta chín vạn năm nhiều năm thời điểm nó mang thai lúc đó ta ra ngoài cho h ả i t ử mẹ hắn tìm chút có dinh dưỡng thực vật ai ngờ ta gặp được đối thủ một mất một còn của ta càng không có nghĩ tới vốn là tu vi cùng ta không sai biệt lắm đối thủ một mất một còn vậy mà đột phá mười vạn năm tầng thứ cực hàn băng đ i ể u hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn là một bộ kinh ngạc bộ dáng nhưng ta là ai a ta thế nhưng là cực hàn băng đ i ể u lời nói xoay chuyển cực hàn băng đ i ể u trong đôi mắt tràn đầy ngạo khí cực hàn băng đ i ể u nhất tộc chiến lược cương đại nó chủng tộc gì cũng chính là phổ thông băng lăng điệu thôi bình thường ta liền có thể nghiền ép nó nhưng lại g i ế t không chết nó cho nên dù là nó đột phá mười vạn năm thì đã có sao ta như cũ không rơi vào hạ phong chúng ta đánh lấy đánh lấy ta tìm một cái cơ hội một lần hành động đả thương nặng nó nó bắt đầu trốn ta bắt đầu truy đã đả thương nặng nó khẳng định phải đem nó đánh giết ta băng lăng điệu khẩn cầu ta cho nó một cái cơ hội nhưng là ta không có đến cuối cùng nó điên cuồng đi lên nói một câu đây là ngươi bước ta lúc ấy chúng ta tại một cái băng sơn q u ố c bên trong nó nói ra câu nói này về sau đem chính mình hiến tế cho trên mặt băng rất nhiều đường vân sau đó ta liền bị một bàn tay lớn bắt tới nơi này cực hàn băng điệu trong đôi mắt tràn đầy đắng chát cùng hối hận ở chỗ này một cái thú cũng không có ta cũng ra không được nhưng nơi này có nồng đậm thiên địa nguyên lực nơi này không có thực vật sau đó ta nghĩ ra một cái biện pháp có thể sử dụng thiên địa nguyên lực đi đỡ đói miễn cưỡng sống tiếp được đột phá mười vạn năm về sau đối thức an nhu cầu liền không nhiều lắm lệnh ta không nghĩ tới chính là nơi này là vậy mà cũng có thể dẫn tới trời phạt nhưng may mắn chính là ta vượt qua cực hàn băng điểu sau khi nói xong lại n ặ n g nặng thở dài một chút mà tuyết đế đâu tuyết đế sắc mặt mười phần cổ quái vân băng nói qua với nàng mẫu thân hắn sự tình còn có không gặp phụ thân phỏng đoán đã chết phụ thân đang lúc tuyết đế muốn nói điều gì thời điểm bạch nguyệt giới chỉ hơi hơi tản ra quan mang cái này khiến nàng biến sắc nàng chưa kịp nói chuyện băng quật đỉnh một cái bất quy tắc cửa thông đạo xuất hiện từng đạo từng đạo màu băng làm phù văn xuất hiện ngay sau đó vân băng rớt xuống đập vào cực hàn băng điệu trên cổ vân băng thân hình nhất động bình ổn rơi vào mặt đất mờ mịt nhìn chung quanh khi thấy tuyết đế về sau mặt lộ vẻ mừng rỡ mỉm cười nói tuyết nhi ta vừa mới suy đoán ngươi lại ở chỗ này không nghĩ tới thật tại tuyết n đoán ư ơ này không nghĩ tới thật tại tuyết đế chương bốn trăm linh hai vân phụ thân chính ngươi nhảy xuống tuyết đế lạnh giọng hỏi nàng hiện tại rất muốn đánh người nếu như vân băng nói hắn là mình nhảy xuống nàng khẳng định sẽ trước tiên đem vân băng đánh một trận vân băng m ở mịt lắc đầu nói không phải ta vừa tới cái này băng sơn cốc căn cứ băng nguyệt cảm ứng ngươi ngay ở chỗ này ta dự định tiến băng sơn cốc nhìn xem ta tiến vào về sau cảm thụ một cỗ sinh mệnh khí thức sau đó băng h à o quăng màu xanh lam loại qua một bàn tay lớn đem ta bắt bỏ vào một cái ngăm đen cửa hầm、ẩm. tại rơi xuống quá trình bên trong ta suy đoán có thể là ngươi nói cái kia băng thần lao ngục theo bắt đầu tới t â m tích ta không có một chút sức phản kháng tuyết đế nhìn về phía vân băng có chút không giải thích được nói ra không có một chút sức phản kháng ngươi cảm thấy ta tin sao vân băng nô、no. trong thức h ả i của ngươi kim dương sinh mệnh cổ thụ còn có dám nói cũng không thể dùng tuyết đế nhạt vừa nói sau cùng là thân thức tuyết đế truyền âm cùng vân băng nói đúng vậy đang tiếp thụ sinh mệnh thần vị thần tính hẳn giống vân băng linh thức đã dần dần biến thành thần thức dù cho nơi này thật sự có băng thần lực lượng thần thức cũng có thể điều động sinh mệnh cổ thụ thì càng không cần phải nói kim dương cũng là thần khí bị ảnh hưởng không lớn nhưng năng lực còn không không đối phó được băng bàn tay lớn màu xanh lam dương nguyệt thủ hộ cũng giống như nhau đây là bởi vì vân băng cùng tuyết đế cảnh giới vấn đề nếu như nói vân băng là siêu cấp đấu la tầng thứ cái kia ngược lại là có một chút khả năng vân băng tiến lên kéo lại tuyết đế tay nói tuyết nhi đ ừng nóng giận、ai. những thứ này tuy nhiên đều có thể dùng, nhưng là cũng có ai thứ thể tuy là đều không ngăn cần ả n xuống a, sinh mệnh cổ thụ đến được cổ ta thụ t a rơi h khí lo à có thể, bất quá n、no、cách thần khí còn có một đoạn khoảng cách. Tuyết đế không có tránh đáp thần khí khoảng không một Tuyết tay, đoạn vân băng đế ra lắng ạ i nói, ta không hề tức giận. không không cần ta tức hề Ừ, lo l kỳ thật căn bản không dùng tuyết nhi ngươi nói thành thần mới có thể cứu ngươi đến đón lấy ta sẽ dùng hồn hạch vòng xoáy toàn lực ẩn dưỡng sinh mệnh cổ thụ lấy hồn hạch vòng xoáy sinh mệnh lực sinh mệnh cổ thụ cần phải rất nhanh liền có thể đến tới thần khí t ầ n g thứ đến lúc đó chúng ta lại rời đi chính là vân băng tự thuật nói tuyết đế nhữ mày hỏi người chắc chắn chứ cửa ra này phù văn thế nhưng là so trong đường hầm mạnh hơn nhiều ta xác định vân băng nhìn thoáng qua tại ngân n g u y ệ t quang mang phía dưới lối đi ra hơi hơi lấp lóe màu băng lam phù văn khẳng định nói có nắm chắc là được tuyết đế nói vân băng nhẹ gật đầu đột nhiên ngưỡng mày quay người nhìn về phía sau lưng c ò n vừa hỏi thân u y ế t n i nơi này làm sao còn có sinh điểu. Ngươi đại này còn mệnh cực hàn băng điểu. chính n làm là tuyết sao có Cực khí? h đế bạn là ữ Cực h n băng điểu hồn ỏ i điểu biến、hóa. liên cái điểu Ta thân một chút Thân sao? hóa, ra là, là là hàn này hàn có cực cực vấn Vân vạn băng băng nhìn băng đề sắp năm. h thú là giảng thực lực cho nên cường đại hồn thú cũng sẽ không bởi vì hắn là tuyết đế người yêu thì tôn kính hắn nhưng cũng sẽ không tổn thương hắn cực hàn băng đ i ể u không nói gì mà chính là một mực nhìn lấy vân băng không biết tại sao nó cảm giác vân băng rất thân thiết bản thể của ngươi là cái gì đột nhiên cực hàn băng điệu ngưng mắt hỏi vân băng nói giống như ngươi tuyết đế sắc mặt lại lần nữa cổ quái ngay vậy cực hàn băng điệu s ữ n g sờ thanh âm không tự chủ nhu h ò a bởi vì đồng tộc vấn đề sau đó hắn lại hỏi ngươi có thể từng gặp khác cực hàn băng điệu vân băng lắc đầu nói ngoại trừ mâu thân của ta còn có ngươi bên ngoài chưa từng thấy qua còn lại cực hàn băng điệu cực hàn băng điệu bén nhạy ý thức được vân băng chỉ nói m â u thân sau đó hỏi cái kia phụ thân ngươi đâu xem ngươi màu tóc còn có đôi mắt ngươi hẳn không phải là thuần huyết cực hàn băng điệu đi chưa thấy qua phụ thân mặt khác ngươi sai ta là thuần huyết bất quá sau khi biến hóa gặp một số cơ duyên nắm giữ thứ hai võ hồn cái này thứ hai võ hồn cải biến ta màu tóc cùng đồng tử nguyên lai đều là màu băng lam một bên tuyết đế càng ngày càng xác định nàng đoán cái kia khả năng đứng lên thân đến đem miệng ghé vào vân băng bên thai nói vân băng cái này cực hàn băng điệu có thể là phụ thân của ngươi vừa mới nàng đem vừa mới cực hàn băng điệu giảng đến cố sự cùng vân băng nói một lần thế mà cố sự này vân băng nghe được mười phần mơ hồ sướng tại tuyết đế nói câu đầu tiên lúc trong đầu của hắn liền nổ phảng phất có vô số lôi đ ỉ n h tại trong đầu của hắn nổ vang oanh minh cực hàn băng điệu s ư ơ n g sở thầm nói chưa thấy qua phụ thân thuần huyết nó tin tưởng tuyết đế đại nhân người yêu sẽ không nói dối Nghĩ nghĩ thân thể của nó run dày lên vừa mới tuyết đế đại nhân thật giống như nói người yêu của nàng mười vạn năm hồn thú biến hóa mà lại hồn thú vốn là chỉ có tại vừa đột phá mười vạn năm thời điểm mới có thể biến hóa đi tính toán thời gian nghĩ tới đây cực hàn băng điệu kích động dị thường nhìn về phía vân băng run giọng hỏi hải tử ngươi lúc sinh ra đời mẹ của ngươi có bao nhiêu năm tu vi vân băng có chút ngốc tuyết đế chọc chọc vân băng bên h ồ n g vân băng lúc này mới phản ứng lại có chút mở mị t h ô i đáp hai vạn năm hai bên nghe vậy cực hàn băng đ i ể u đôi mắt giống như b ị kín một tầng hơi nước thanh âm càng thêm run rẩy mẹ của ngươi thế nhưng là gọi tiểu giản hàn lần này đến phiên đến phiên vân băng thân thể run rẩy lên mẹ của hắn linh trí không thế nào cao nhưng cũng không thấp mỗi ngày dùng thú ngữ gọi hắn ăn đồ ăn hoặc là săn mồi lại hoặc là theo nó bên ngoài lời nói rất ít mẫu thân tính cách rất lạnh mà giản lệnh cái tên này mẫu thân nhắc tới qua lúc ấy hắn nghĩ là phụ thân tên nhưng lại nghi hoặc mười vạn năm trở xuống hồn thú thì lấy tên sao hắn không hỏi sợ đã hỏi tới mẫu thân chỗ thương tâm nhưng bây giờ nghĩ tới đây vân băng vô ý thức khẽ gật đầu giờ khắp này tuyết đế khẽ thở dài một tiếng nàng cũng không nghĩ tới vân băng phụ thân còn sống mà cực hàn băng điệu trong mắt hơi nước biến thành nước mắt xa sút thân thể run rẩy n à o về phía vân băng h à i tử ngươi là con của ta à tuyết đế theo vân băng bên cạnh tránh r a mặc cho cực hàn băng điệu dùng cánh đem vân băng ôm vào trong ngực vân băng lại vẫn là không dám tin tưởng dưới lớp da lục kim ánh sáng màu t r o á n g vầng sáng l ớ p lóe một thanh vùng vây r a hôn hạch vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện trong đó cơ hội kim sắc chấm nhỏ hơi hơi l ớ p lóe vận mệnh chi lực b ắ n ra sau đó vân băng rõ ràng cảm thấy hai đạo nhìn không đến đường cong đem hắn cùng cực hàn băng điệu tương liên nhất thời hắn trầm mặc huyết mạch của hắn đã không giống nhau lắm bởi vì làm sinh mệnh vòng xoáy còn có long đan đã cải biến huyết mạch của hắn đương nhiên trong huyết mạch còn có một bộ phận đặc tính là thuộc về cực hàn băng đ i ể u huyết dịch tương dung hiện tại là không thể nào nhưng là vận mệnh chi lực cũng là một loại biện pháp đồng thời đã chứng thực nếu như trước mặt cực hàn băng đ i ể u cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì như vậy chỉ dựa vào bọn họ nói cái kia mấy câu là không thể nào sinh ra hai đầu vận mệnh chi tuyến tương liên tình huống nhìn lấy dây ra cũng phóng thích võ hồn cảnh giác vân băng cực hàn băng đ i ể u đôi mắt hiện ra đắng chát đúng vậy à, mười vạn năm không có phụ qua một điểm trách nhiệm hai tử lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thì tiếp nhận đây chương bốn trăm linh ba vấn đề xưng hô cực băng thâm ngục vân băng ngơ ngác nhìn băng quật đỉnh chóp hình dáng bất quy tắc cửa ra vào trang bạc quan g mang phía dưới màu băng lam phủ văn hơi hơi lập lòe nó không có tu luyện nóc tại đó một hồi lâu thời điểm không biết xác thực không có cái gì nhưng bây giờ biết về sau trong lúc nhất thời khiến vân băng có chút khó có thể tiếp nhận tại vân băng trước người cách đó không xa cực hàn băng đ i ể u chính nhìn lấy vân băng trong ánh mắt tràn đầy tự ái vừa mới vân băng phóng xuất ra võ hồn bị cực hàn băng đ i ể u nội nhận là hắn là tại cảnh giác về sau liền lui về phía sau mấy bước cực hàn băng đ i ể u cũng không có nghĩ đến vân băng sẽ tiếp nhận nó chẳng qua là cảm thấy chính mình chỉ cần nhìn lấy vân băng là đủ rồi tuyết đế tâm tình cũng thật phức tạp có vân băng một cái nhỏ hơn nàng nhiều như vậy người yêu ngược lại là không có gì hiện tại sao vân băng phụ thân cũng là phụ thân của nàng nhưng cũng là đã từng con dân của nàng được rồi từ từ sẽ đến đi thích đứng một chút liền tốt nghĩ như vậy tuyết đế nhìn một chút vân băng lại nhìn một chút cực hàn băng hơi do dự một chút tuyết đế đối với cực hàn băng đ i ề u nói vân băng chỉ là nhất thời có chút không tiếp thu được ngài đừng để ý ngài tuyết đế đại nhân k h ắ c chết s á t ta gọi ta chim nhỏ là có thể cực hàn băng đ i ề u đổi vội vàng cắt đứt tuyết đế nói ra cái này ngài nó cái này cẩn thận t ạ n g có thể chịu không được tuyết đế lắc đầu nói không cần phải xưng hô như vậy tuy a là vân băng người y ê ngài là vân băng phụ thân. là phụ t u nhiên ta trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể cải biến xưng hô nhưng là cái kia có tôn kính vẫn là muốn có nghe vậy cực hàn băng điệu liền giật mình lúc này mới ý thức được vấn đề này nhưng đối với tuyết đế sùng kính đây là để nó không tiếp thụ được tuyết đế đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy muốn không dạng này chúng ta c ắ t luận cắt đít đi huống hồ cực hàn băng điệu liếc qua vân băng trong đôi mắt một tia đắng chắt buộc lộ mà ra cái này làm sao có thể c á t luận c á t đâu còn có ngài gọi ta tuyết nữ là được rồi nói tuyết đế nhìn về phía vân băng nói tiếp liên quan tới vân băng vấn đề ngài không cần lo lắng cái gì cái này mười vạn năm ngài cũng không phải cố ý rời đi hắn cùng mẹ của hắn vân băng hắn cũng không phải là không người hiểu chuyện qua chút thời gian hắn chắc hẳn thì tiếp nhận tuyết đế nói tới vân băng trong lòng đi hắn phát dạo chơi một thời gian bên trong cũng không phải cái gì cũng không có nghĩ chuyện này hắn cùng tuyết đế ý nghĩ nhất trí cực hàn băng đ i ể u vẫn không thể tiếp nhận l á t đầu còn muốn nói điều gì lại bị vân băng mở miệng đánh gãy ngài liền nghe tuyết nhì a vân băng thanh â m rất thấp nhưng hai người đều nghe được rõ ràng cực hàn băng đ i ể u ngẩn ngơ kịp phản ứng về sau trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ hai tử lời này là có ý gì đây là tiếp nhận nó sao nó không có trả lời có chỉ là vui sướng cái này lại làm cho ba người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc vân băng thần sắc có chút chăn t r ờ lại không có bao lâu thời gian vừa mới ta r ã y rủa cũng không phải là không tiếp thụ ngài tựa như tuyết nhi nói ta cần thời gian tuyết nhi nói xưng hô ngài sẽ đồng ý đi không phải vậy để tuyết nhi xưng hô tên của ngài cũng không thích hợp tốt tốt tốt cực h á n băng đ i ề u kích động gật đầu xem ra chỉ nghe lọt được câu kia cũng không phải là không tiếp thụ vân băng trong ánh mắt hiện ra một chút bất đắc dĩ hắn hiện tại đã tỉnh táo không ít tuyết đế rời bước đi vân băng bên người c h u y ê n n i ệ m hỏi ngươi thật như vậy phải không đương nhiên bất kể nói thế nào đều là phụ thân của ta cũng không thể không nhận đi vân băng đáp lời ai ngươi nhiều một cái phụ thân ngược lại là để cho ta rất xấu hổ tuyết đế trong đôi mắt có chút t hữu hoán vì cái gì ngươi cứ nói đi vừa mới ngươi còn không có rơi xuống thời điểm phụ thân hắn cho ta hành lý tuyết đế truyền n i ệ m thanh â m rất nhỏ sắc mặt đ ỏ lên có chút xấu hổ nghe vậy vân băng cũng là có chút bất đắc dĩ truyền n i ệ m nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác n g ư ơ i dù sao cũng là tuyết đế n g ư ơ i cái này khiến ta không biết nên nói cái gì đúng nhắc nhở ngươi một chút phụ thân hắn đối với mẫu thân cảm tình rất tốt đợi lát nữa nó muốn là hỏi tới mẫu thân sự tình sao vân băng hơi hơi trầm mặc một chút nói ra ăn ngay nói thật đi việc này phụ thân sớm muộn sẽ biết chờ ta thành thần về sau có thể đem mẫu thân phục sinh phục sinh tuyết đế kinh ngạc có thể làm được sao tuyết nhi ngươi không nên đem thần n g h i quá yếu ta cũng không có chỉ là ta cảm thấy thần cũng không thể tùy tiện đi phục sinh một cái sao nói như vậy ta biết bất quá ta kế thừa là sinh mệnh thần vị tiểu hai tử đến lúc đó phục sinh mẫu thân mình cũng sẽ không có người nói cái gì cùng lắm thì để mẫu thân chiếm cư năm cái danh ngạch một trong kia liền càng sẽ không vân băng vừa nghĩ vừa nói ừ n t ố t ngươi tâm lý nắm chắc là được tuyết đế gật đầu nói lại nói ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm nổi giọng vân băng nhìn thoáng qua phụ thân của mình chuyên n i ệ m nói qua vài ngày đi hiện tại đổi giọng ta thật sự là kêu không được ta cũng giống vậy ừ m nghĩ không ra tuyết nhi ngươi cũng có loại thời điểm này vân băng t r e o chọc nói tuyết đế trợn nhìn vân băng liếc một chút ngươi bây giờ không nắp rồi vừa mới dáng vẻ thì cùng t ấ t thần một dạng ai nghĩ thông suốt cũng liền cái gì vân băng nói đúng rồi thiểu băng đâu thương thế của nàng thế nào tuyết đế lo lắng hỏi cái này tuyết nhi nén bi thương vân băng lộ ra bi thương t h ầ n sắc tuyết đế hô hấp trì trệ một lát sau phản ứng lại yêu mến ánh mắt mặt lộ vẻ áy náy là ta hại tiểu băng vân băng ở một bên yên lặng giải thích nói thâm hải ngạc vương một cái hình mũi khoan hàm răng đâm rách tiểu băng trái tim sinh mệnh chi quang cùng sinh mệnh quang ba không có tác dụng gì đáng chết thâm hải ngạc vương tuyết đế mặt lộ vẻ sắc ý đáng tiếc nó đã chết bất quá vân băng lộ ra mỉm cười thấy thế tuyết đế nhất quyền đánh vào vân băng trên ngực mặt â m chấm nói cười cái gì tiểu băng chết ngươi rất vui vẻ dạng này ngươi thì thiếu một cái tình địch đúng không vân băng c o i chút ngộng ngươi biết tiểu băng cái kia rùa thích ngươi nói nhảm ta cũng không phải đần như thế nào lại nhìn không ra tuyết đế thán vừa nói bi thương tâm tình bỏ đầy khuôn mặt của nàng đừng thương tâm ta nói tiểu băng chết rồi lại không nói nó không tại lại nói ngươi vốn thì là của ta ở đâu ra cái gì tình địch nói vân băng gọi ra tiểu băng tiểu băng mơ mơ màng màng nói vân băng ngươi làm gì ta đang ngủ đến dễ chịu đây vân băng ngươi không lo lắng an toàn của ta lo lắng ngươi lo lắng ngươi làm cái gì ta đầu choáng váng cũng sẽ không quan tâm ngươi tiểu băng nói lúc này vân băng thật nghĩ rút chính mình một chút tại sao mình muốn nhản rỗi không chuyện gì hỏi cái này tự luyến vấn đề không có gì tiểu băng nhìn bốn phía khi thấy tuyết đế về sau thanh bích sắc trong ánh mắt hiện ra kinh hỉ quan mang l o ạ lên bổ nhào tuyết đế trong ngực ta rất nhớ ngươi a tuyết đế tuyết đế còn có chút s ứ n g sở ngươi để tiểu băng trở thành hồn linh của ngươi rồi chỉ có cái này một cái biện pháp có thể cứu vân băng khẽ gật đầu nói chương bốn trăm linh bốn vân phụ bị thương ta không có cái ngươi ý tứ để tiểu băng trở thành hồn linh của ngươi cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt ta muốn hỏi chính là kiểu kiểu làm sao bây giờ tinh thần lực của ngươi đã không đầy đủ ngươi lại dung hợp một cái hồn linh Ừm. đầu tiên ta không có cảm thấy tuyết nhi n g ư ờ i sẽ trách ta mặt khác tiểu k i ể u tỷ chô đó không cần lo lắng vân băng bình tĩnh nói tuyết đế khe nhữ mày nhưng lập tức liền minh bạch vân băng muốn làm sao làm n g ư ờ i là muốn kéo vân băng đối với tuyết đế nháy mắt nói đúng à ta là song sinh võ hồn chỉ cần một cái võ hồn phụ gia hồn hoàn liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống các loại cái gì thời điểm tinh thần lực đầy đủ lại cùng tiểu k i ể u tỷ dung hợp kéo tới phong hào đấu la không được vậy liền siêu cấp đấu la là... không được nữa vậy liền cực hạ n đấu la vẫn là lúc ấy ta cho ngươi ra c h ủ ý một trong tuyết đế nhạt tiếng nói vân băng không có phản bác lúc ấy tuyết đế là từng nói qua hiện tại chỉ có thể dạng này rất tốt tiểu băng đầy đủ mang cho ngươi đến cực hàn băng điệu thứ chín hôn hoàn tiểu kiều, kiều cũng có thể diễn sinh hồn hoạch vòng xoay tám chín hôn hoàn không lại dùng lo lắng cái gì hồn hoàn vấn đề tuyết đế nói ừ n xác thực tiểu băng tại tuyết đế trên bờ vai nằm sấp trong ánh mắt tràn ngập không hiểu Cùng ta dung ràng vân ta hợp rõ ràng là đối bởi ă năm băng băng. n nói chuyện vạn hồn hoàn Còn có ta vỏ Hiện tại làm sao biến thành đối với nó tới nói là chuyện tốt rồi? Nó không tuyết đế ngươi có không công bằng hiểm nghi. Tuyết đế cùng vân、băng、cũng không có phản ứng không an tĩnh g tới tốt ta tại tới tốt Tuyết Tuyết tiểu với đi, mười ai. đối rồi. hiểm có có có là làm là phụ. đế đế vỏ sao rùa. b vì lúc này vân phụ rốt cục bình phục tâm tình nghĩ đến tiểu giản hàn về sau tình không khỏi hướng vân băng run r i ọ n g hỏi hải tử mẫu thân ngươi thế nào vân băng cùng tuyết đế liếc nhau một cái không có nghĩ đến vấn đề này sẽ đến nhanh như vậy hơi hơi trầm mặc về sau vân băng nhẹ nói ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt nghe vậy vân phụ thân thể run rẩy lên ý tứ của những lời này n ó như thế nào lại không hiểu đâu trong n g a y mắt con mắt của nó liền đỏ lên mẫu thân người nó ra chuyện sao thanh âm này đã kinh biến đến mức khẳng k h ẳ n lại bao hàm sau cùng một số chờ mong chờ mong đá mãi cạ là không có chuyện gì nhưng vân băng mà nói lại tan vỡ vân phụ chờ mong tại ta vẫn là một ngàn năm hồn thú thời điểm mẫu thân cùng ta gặp được cường địch mẫu thân dùng hồn kỹ đem ta đưa đi về sau chính mình cùng cái kia hồn thú chiến đấu sau cùng không địch lại nói đến đây vân băng thì ngừng tin tưởng vân phụ dĩ nhiên minh bạch tiểu g i à n hàn nước mắt theo vân phụ trong đôi mắt rơi xuống nó thống khổ nhắm mắt lại một lát sau vân phụ mở mắt lúc này trong ánh mắt của nó đã hiện đầy tơ máu trong chốc lát khí tức kinh khủng theo vân phụ thể nội nở rộ bao phủ toàn bộ cực băng thâm ngục nhiệt độ đúng là lại lần nữa hạ xuống tuyết đế hơi hơi kinh ngạc thấp giọng tự nói chính mình đem băng thuộc tính nhiệt độ thấp nhất khống chế đến cực hạn chi băng à. đương nhiên cái này không ảnh hưởng được vân băng còn có tuyết đế tiểu băng cũng giống như vậy là ai vân phụ tràn đầy s á t ý âm thanh văng lên thu đã ta đã báo vân băng nói câu nói này để vân phụ thần sắc hơi chậm lại hết lửa giận không chỗ phóng thích nín khó chịu sau cùng nó thông qua hót vang phóng thích ra ngoài thanh âm rất lớn còn kèm theo hồn lực ba động tiểu băng khả năng cảm thấy có chút n h a o n h a o liền về tới vân băng tinh thần c h i hải vân băng cùng tuyết đế chỉ là yên lặng nghe rốt cục vân phụ đình chỉ hấp vang dùng đến thanh âm khàn khàn tự trách nói xin lỗi tiểu giản hàn đều là ta đi về trễ đồng thời nó trong lòng càng thêm hối hận vì cái gì lúc trước nó không bỏ qua cho cái kia băng l ă n g điệu nhất mệnh dạng này tiểu giản hàn liền sẽ không cách nó mà đi vân băng do dự một chút đi lên dùng tay phải chạm đến vân phụ trên thân cái kia băng lánh lông vũ an ủi nói đường thương tâm phụ thân tin tưởng mẫu thân cũng sẽ không trách ngươi vân phụ thân thể lại rung động hài tử ngươi gọi ta cái gì vân băng trong lòng thở dài lần nữa kêu lên phụ thân một tiếng sưng hô để vân phụ nước mắt lần nữa rơi xuống lần này nó khóc ra tiếng có vui sướng có bi thương một đôi vũ rực mở ra đem vân băng ôm vào trong ngực không biết bao lâu trôi qua vân băng lặng yên hướng vân phụ thể nội đưa vào một đạo sinh mệnh c h i lực ấm áp khí tức để vân phụ dần dần nhắm mắt lại nó ngủ say mất vân băng nhẹ nhàng đem phụ thân của mình đặt ở trên mặt băng nói thật hán đối phụ thân của mình cũng không có cảm tình bao sâu dù sao hơn mười vạn năm không có gặp mặt một lần sau đó vân băng đi trở về tuyết đế bên người ngồi trên mặt đất băng quật mặt đất cũng là mặt băng giống như là tấm gương đồng dạng tuyết đế cũng làm xuống cũng hỏi nếu như ngươi toàn lực ẩn dưỡng lời nói sinh mệnh cổ thụ bao lâu thời gian có thể tấn cấp thần khí ừ n ta cảm thụ một chút nhắm mắt nhưng rất nhanh lại mở ra vân băng khỏe miệng giật một cái nói đoán chừng muốn chừng nửa năm nhanh như vậy tuyết đế rất là kinh ngạc nhanh nửa năm a cái này còn nhanh nửa năm sau ta thì mười lăm tuổi tuyết đế mười lăm tuổi ngươi rất kiêu ngạo chớ ở trước mặt ta giả bộ niter a ơ n g vân băng có chút im lặng nửa năm ngươi thì có thể có được một kiện thần khí cái này đổi một người còn không phải cao hứng điên rồi ngươi lại còn ngại chậm không phải cho ta tuyết đế nhạt tiếng nói t ố t vân băng mỉm cười dùng tinh thần lực xúc động sinh mệnh cổ thụ ngay sau đó hắn đưa tay phải ra một k h ỏ a màu xanh biếc cây nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay chính là sinh mệnh cổ thụ thu nhỏ sau dáng vẻ sau đó hắn đưa cho tuyết đế một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng tuyết đế xứng sờ c h ặ n lại nói ta chỉ nói là nói mà thôi nhanh thu hồi đi nàng tự nhiên theo vân băng trong miệng biết được viên này sinh mệnh cổ thụ tầm quan trọng nhưng không nghĩ tới vân băng vậy mà liền như thế cho nàng vân băng nghi hoặc hỏi thật từ bỏ sao thu hồi đi ta chỉ là mở cái trò đùa tốt ta tuyết nhi ngươi nếu mà m u ố n tùy thời tới bát ta cảm thấy đi sinh mệnh cổ thụ ở trên thân thể ngươi cũng có thể bảo hộ ngươi nó không có ngươi trọng yếu vân băng thu hồi sinh mệnh cổ thụ nhìn lấy tuyết đế trời con mắt màu xanh lam ôn lu nói nhất thời tuyết đế trong lòng tràn đầy cảm động hàng đầu sọ lại tại vân băng trên bờ vai hiện tại vân băng thân cao đã không so tuyết đế thấp vân băng cũng thuận thế ôm lấy tuyết đế tinh thần c h i h ả i bên trong b í c h cơ ôn h ò a cười nói cảm tình thật tốt ta đế lâm ở một bên phụ hỏa nhẹ gật đầu ngược lại là băng tức cự quy hừ lạnh một tiếng nói có gì tốt tuy nhiên nói như vậy nhưng thanh âm của nó bên trong lại tràn đầy hâm mộ cảm giác Bích bên nước lục hồ xanh màu theo lý mà nói đây cũng là sinh mệnh cổ thụ một gốc mới sinh mệnh cổ thụ là có khả năng sẽ sinh ra một cái sinh mệnh nữ thần như thế tồn tại nhưng là tại nó bị cho vân băng lúc sinh mệnh nữ thần dùng một chút tiểu thủ đoạn để nó không thể đản sinh linh trí đến mức tương lai có thể hay không vậy phải xem vân băng có muốn hay không để nó đản sinh linh trí chương 405, vân đại cực giản lệnh vân phụ giấc ngủ này tựa hồ là bởi vì quá mức b i thương vậy mà trực tiếp ngủ ba ngày ba ngày sau giữa trưa vân phụ mới tỉnh lại có chút mờ mịt thanh tỉnh một số về sau thần s ắ c lại trở nên b i thương phụ thân tỉnh liền đến ăn chút gì không vân băng thanh âm truyền vào vân phụ trong thai vân phụ lúc này mới phản ứng lại nó còn có hải tử c h ậ t nó quay đầu nhìn về phía vân băng trong đôi mắt hiện ra một vệ tự ái càng nhiều lại là kiên định nó không có bảo vệ tốt tiểu giản hàn nhưng là nó sẽ bảo vệ tốt con của bọn nó ai muốn muốn thương tổn con của bọn nó vậy trước tiên theo trên thân thể của mình thực sự đi qua đi trong lúc nhất thời vân phụ chiến ý ngút trời vân băng có chút ngộng hắn bất quá là gọi phụ thân của mình ăn một bữa cơm làm sao còn đem phụ thân chiến ý cho kêu đi ra đâu cái này tình huống như thế nào phụ thân ngươi thời gian rất lâu không có ăn xong đi không đến ăn chút sao lại lần nữa kêu gọi vân phụ sững sờ nó hải tử gọi nó làm cái gì tới giống như ăn đồ ăn hả vân phụ mở to hai mắt nhìn ăn đồ ăn nó nhìn hướng vân băng trước mặt một đống lớn thực vật tuy nhiên nó không biết nhưng hải tử đều đang ăn khẳng định là thực vật thực vật nó bao nhiêu năm chưa từng thấy tới mười vạn năm nhiều năm ùng ụng vân phụ nuốt xuống một hớp nước miếng cảm giác nước miếng của mình đều nhanh chảy ra sau đó nó vội vàng lắc lắc không nó không thể ăn nơi này cũng không có thực vật tuy nhiên có nó sáng tạo phương pháp hải tử không đến mức chết đói nhưng là nó vẫn có thể cho hải tử tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút đi đây chính là thực vật ta nghĩ tới đây vân phụ miễn cưỡng cười một tiếng nói hải tử ngươi cùng t u y ế t đế đại nhân ăn đi phụ thân không đói bụng vân băng s ư ớ n g sở thật sao là ưu gục Cái bụng đói khát đói gọi tiếng bụng bộ băng truyền toàn quận. khắp vân phụ xấu hổ tranh thủ thời gian dùng một đôi vũ rực bưng kín cái bụng nhưng trông thấy vân băng trước mặt thực vật cái bụng thì không cầm được kháng nghị vân phụ thầm mắng một tiếng bất tranh khí cái bụng trước kia ngươi tại sao không gọi vân băng hơi hơi một nghĩ liền minh bạch nguyên nhân trong lòng ấm áp sau đó ôn h ò a cười nói phụ thân thực vật còn có rất nhiều không cần lo lắng mà lại ta cùng tuyết nhi đã tìm được đi ra biện pháp bất quá cần một chút thời gian tìm được đi ra biện pháp vân phụ kinh ngạc bất quá lập tức hắn liền bình tĩnh lại đúng vậy à, nó không có đi ra biện pháp không có nghĩa là tuyết đế đại nhân không có à. tuy nhiên tuyết đế đại nhân trước đó nói không có đi ra biện pháp nhưng bây giờ mở ra vậy khẳng định là dạng này như vậy vân phụ ánh mắt phiêu hốt đến thực vật phía trên thời gian quá dài không có ăn đồ ăn đột nhiên xuất hiện là thực vật thậm chí để nó tạm thời quên bị thương đến ăn đi phụ thân vân băng lần nước ê ứ lần này vân phụ gật đầu một cái nào về phía vân băng trước mặt lương khô cũng mặc kệ lạnh leo c ứ n g rán trực tiếp nuốt vào hảo hảo mà nhấm nuốt giờ k h ắ c này nó cảm giác nó chim sinh đạt tới đ ỉ n h phong cũng không phải là vân băng cùng tuyết đế không làm nóng thực vật mà lại cái này băng quật nhiệt độ quá thấp cho dù là bọn họ không chế tướng tài mềm mại cũng qua cấp tốc biến đến cứng gắc vân băng cùng tuyết đế bất đắc dĩ cười một tiếng đồng thời lui về phía sau lấy ra càng nhiều thực vật vân phụ ăn trong chốc lát về sau vân băng đột nhiên xuất sinh hỏi phụ thân ngươi có danh tự sao nghe được hài tử hỏi thăm vân phụ ăn lương k h ô động tác đ g ừ n g lại giống như là xúc cảnh sinh tình đồng dạng lại lần nữa bi thương hai tử ta cho ngươi kể chuyện xưa đi ta cùng mẫu thân ngươi cố sự vân băng khoát tay áo nói phụ thân cái này không dùng tuyết nhi đã nói với ta vân phụ hắn xác thực cùng tuyết đế đại nhân nói qua ai bởi vì mẫu thân ngươi là ta nhặt được cho nên ta tiểu giản hàn mà ta vừa nhặt được mẫu thân ngươi lúc ta hình thể đối với mẫu thân ngươi tới nói quá lớn cho nên mẫu thân ngươi gọi ta đại cực về sau cũng giống như vậy nói lên cái này vân băng trước mặt thì có cái này cổ quái cũng không có tính toán tên vấn đề mà chính là hỏi phụ thân ngươi biết tạo thành sao vân phụ nghi hoặc tạo thành đó là cái gì khu khu không có việc gì đã mẫu thân gọi phụ thân ngươi đại cực chắc hẳn phụ thân ngươi cũng không muốn đổi ta cho mình đặt tên gọi vân băng phụ thân ngươi về sau cũng họ vân thì kêu vân đại cực ngươi thấy thế nào vân băng ho khan hai tiếng hỏi bảy vạn năm vân phụ nhặt được nhiều lắm là trăm năm vân mẫu nuôi lớn sao cho mình làm bạn lữ ân cái này thao tác có thể vân đại cực a a phụ thân ta không ý kiến mẹ ngươi đâu cũng họ vân sao nói lên vân mẫu vân phụ vừa thương tâm mẫu thân à? giản hàn họ giản tên hàn rất tốt vân băng nói cái này vân phụ cũng không có ý kiến gì phản mà phi thường đồng ý vân phụ tiếp tục bắt đầu ăn giống như muốn đem bi thương hóa thành m u ố n ăn nhìn như không thèm để ý nhưng vân băng biết phụ thân chỉ là muốn để lòng của mình đi chú ý những vật khác không muốn nghĩ lên chỉ là tăng thêm bi thương thôi lúc này tuyết đế nhẹ dọn g tại vân băng bên thai hỏi tạo thành là cái gì vân băng liền giật mình không nghĩ tới tuyết đế sẽ đối với lấy cảm thấy hứng thú sau đó tiến đến tuyết đế lỗ thai bên cạnh cùng tuyết đế giải thích một chút tuyết đế n g h e xong đôi mắt trở nên lạnh nhìn hướng vân băng ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy có phải hay không làm qua ngạy vân băng mở to hai mắt nhìn hắn đem chính mình hố tuyết nhi cái này không có ta chỉ là đúng lúc biết mà thôi tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói trung hợp đúng trung hợp vân băng chắc chắn nói vậy ngươi nói ta vừa mới biến hóa tại ngươi băng nguyện bên trong lúc ngươi loại suy nghĩ này sao tuyết đế nhìn chằm chằm vân băng hỏi không có không có càng khôn vấn tình cốc tuyết nhi ngươi không đều nghe thấy được càng khôn vấn tình quốc. ta ì n h quốc. t không nhớ do nó hỏi vấn đề này tuyết đế cười lạnh nói vân băng vô tội nói ta trọng tu về sau tuyết nhi ngươi không đều theo ta không ta thật sự là trùng hợp biết đến trọng tu sau không có không có nghĩa là trọng tu trước không có tuyết đế thanh âm càng lạnh hơn ta vân băng chỉ cảm thấy hắn là t r ă m miệng khó cái a sắc mặt một trận nghiêng lúc thì đỏ dùng băng n g u y ệ t truyền n i ệ m nói tuyết nhi ngươi phải tin tưởng ta ta và ngươi cái kia là lần đầu tiên tuyết đế sắc mặt một đỏ ánh mắt liếc nhìn một bên lại truyền n i ệ m nói ai biết được vân băng ngẩng đầu nhìn lên trời không nhìn băng quật đỉnh trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ người nào để cho mình miệng tiện đây vân phụ tự nhiên đã nhận ra lại không để ý tới dưới cái nhìn của nó cái này rất bình thường nhớ năm đó tiểu giản hàn bi thương lần nữa hiện lên thời gian trôi qua trong n g á y mắt hơn bảy tháng sau cực băng thâm ngục bên trong toàn bộ băng quật đều tràn đầy nồng đậm sinh mệnh khí tức cái này sinh mệnh khí tức tự nhiên là theo vân băng trên thân phát ra lại vẩn dưỡng sinh mệnh cổ thụ quá trình sinh mệnh khí tức sẽ không tự chủ được phát ra cái này hơn bảy tháng vân băng ăn thực vật rất ít bởi vì hắn băng n g u y ệ t bên trong thực vật vốn cũng không nhiều cái này còn tăng thêm tuyết đế bạch n g u y ệ t bên trong thực vật hồn nấu la tầng thứ thời gian dài không ăn đồ ăn vẫn là không có vấn đề gì cho nên vân băng tuyết đế còn có vân phụ thì bớt lấy ăn kết quả cho tới bây giờ không nghĩ tới còn lưu có rất nhiều hôm nay thì là sinh mệnh cổ thụ trở thành thần khí thời gian chương 406, t h s n thăng sinh mệnh tri t r ù n g vân băng tinh thần tri hải sinh mệnh cổ thụ tản ra huỳnh quang lúc này của hắn tinh thần tri hải đã rất khác nhau nói như thế nào đây ở cái này trong vòng bảy tháng bởi vì hồn hạch vòng xoáy tiếp tục c ò n dưỡng sinh mệnh cổ thụ cũng đang không ngừng tăng trưởng mà tinh thần tri hải là có giới hạn nhưng cũng có thể mở rộng tựa như nguyên tắc y lai khắc tư sử dụng sinh linh chi kim cho hoắc vũ hạo khai mở sinh linh chi nhãn một dạng lúc ấy hoắc vũ hạo tinh thần chi hải cũng bị khuyết trương vân băng tinh thần chi hải không nhỏ nhưng sinh mệnh cổ thụ tăng trưởng cũng là nhanh chóng bốn phía ngược lại là không có vấn đề gì nhưng là đỉnh chóp lại không được sinh mệnh chi thụ độ cao rất nhanh liền đạt đến tinh thần chi hải đỉnh chóp giới hạn vượt qua kim dương độ cao còn tốt sinh mệnh cổ thụ lại phát ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ đi mở rộng tinh thần chi hải đương nhiên tinh thần c h i hải mở rộng không có nghĩa là tinh thần lực tăng trưởng vân băng tinh thần c h i hải hiện tại liền giống với một cái cái thùng giống chỉ có to lớn không gian bên trong tinh thần lực lại không có bao nhiêu kim dương cũng theo đó lên cao cùng sinh mệnh cổ thụ đỉnh đầu cân bằng bên ngoài tuyết đế bình tĩnh nhìn lấy vân băng giống như tuyệt không lo lắng tấn cấp thất bại tuyết đế đại nhân băng nhi lực lượng tăng lên xác định có thể đánh vỡ ra miệng phù văn sao vân đại cứ có chút hoài nghi dù sao vân băng mới hồn đấu la phụ thân yên tâm nhất định có thể tin tưởng vân băng trong vòng bảy tháng tuyết đế thời gian dần trôi qua sửa lại xưng hô nhưng là vân đại cực như cũ xưng hô tuyết đế vì đại nhân lúc nói chuyện mang theo sùng kính chưa từng cải biến điểm ấy để vân băng cùng tuyết đế đều rất bất đắc dĩ từng nói qua mấy lần vân đại cực chỉ là đáp ứng nhưng làm như thế nào gọi còn là làm sao gọi sau cùng hai người cũng liền mặc kệ hơn bốn tháng trước làm tuyết đế lần thứ nhất xưng hô vân đại cực vì phụ thân lúc đem vân đại cực dọa cho phát sợ về sau mỗi một lần tuyết đế gọi như vậy đều bị vân đại cực trái tim một nắm chặt hiện tại cũng trầm trầm thói quen nhưng theo hắn trong ánh mắt đến xem vân đại cực vẫn có một ít mất tự nhiên há tốt tốt vân đại cực gật đầu biết vân băng lựa chọn trọng tu đường mục tiêu là thần vị về sau nó cũng không nói gì thêm chỉ là yên lặng chống đỡ vân băng thân vị sự tình vân băng không có nói tuyết đế cũng không có nói mặt khác cái này hơn bảy tháng tại vân băng cùng tuyết đế trợ giúp dưới vân đại cực thành công ngưng tụ cực hạn chi băng h ồ n hạch chiến lược đại tăng vốn là không có đem ta vượt qua lần thứ hai trời phạt vân đại cực hiện tại chỉ cảm thấy trời phạt cái gì đều là vấn đề nhỏ vân băng thể nội h ồ n hạch vòng x o a y giống như cùng của hắn tinh thần chi hải liên thông một cái cầu nối liên tục không ngừng sinh mệnh lực thông qua cầu nối tiến vào tinh thần chi hải lại bị sinh mệnh cổ thụ hấp thu bích cơ đế lâm ưu vân linh còn có tiểu băng lấy được chỗ tốt to lớn thân thể của các nàng đã cực ký ngưng thực Biến đến giống đến như có ẩm có ẩm đột nhiên như sấm r ề n âm thanh vang lên chỉ có vân băng cùng linh hồn của hắn nghe được sau một khắc sinh mệnh cổ thụ bắt đầu đ ố n g nhiên sinh trường còn phát ra đùng đùng không dứt thanh â m giống như là cái gì nổ tung một dạng rất nhanh vân băng tinh thần c h i hải lần nữa bị mở rộng kim dương tăng lên sinh mệnh cổ thụ càng thêm cao lớn lập tức sinh mệnh lực bắt đầu theo sinh mệnh cổ thụ bắn ra chạy trở về đến hồn hạch vòng xoáy cái này cùng vân băng đoán không sai hồn hạch vòng xoáy dùng đại lượng sinh mệnh lực đến uẩn dưỡng sinh mệnh cổ thụ nó tấn thăng thần khí một khắc này lại trả lại trở về sự tình kết thúc vân băng mở mắt một tia màu xanh biết loay qua thành công tuyết đế hỏi vân băng gật đầu mỉm cười nói thành lần này sau khi rời khỏi đây đi trước một thành chỉ ăn thật ngon một trận tự mình làm cũng được ta đều muốn những cái kia đồ ăn nóng nhìn ngươi cái kia tiền đồ đã thành vậy thì bắt đầu đi tuyết đế trợn nhìn vân băng liếc một chút nói Tốt. phụ thân ngươi cũng hóa thành nhân hình đi vân băng nhìn về phía vân đại cực nói vân đại cực cũng không có cự tuyệt gật đầu nói được thông đạo rất rộng dù là thái thản tuyết ma vương cũng có thể rơi xuống tới nhưng vân đại cực thân là hồn thú hình thái tại trong đường hầm phi hành vẫn là rất không tiện chỉ thấy vân đại cực trên người băng lam sắc quang mang lấp lóe trong nháy mắt nó liền biến thành một tên t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử dung mạo phía trên vẫn là cùng vân băng có một ít tương tự có chút anh tuấn màu băng lam tóc ngắn băng trong mắt màu xanh lam rất cao khoảng t r ư ờ n g gần hai mét người định làm gì tuyết đế lên tiếng hỏi vân băng suy nghĩ một chút nói dùng sinh mệnh chi thụ trực tiếp oanh mở tuyết đế tuyết nhi ngươi nhìn lấy l i ề n tốt vân băng hơi cười lơ lửng mà lên tại trăng bạc quang mang chiếu rọi xuống bất quy tắc cửa ra vào chiếu rọi tại vân băng trong mắt vân băng vươn hai tay một đoàn không lớn hảo quang màu bích lục xuất hiện tại hắn hai tay ở giữa tại quang mang bên trong là một khoả nho nhỏ trồi non chỉ có hai mảnh lá non hình dáng tiếp cận hình bầu rủ ngay sau đó vân băng vươn tay ra nhẹ nhàng đem trồi non đ ẩ y về phía trước trồi non liền hóa thành một đạo bích quang hướng về lối ra phía trên p h ủ văn bàn tới đó là cái gì tuyết đế chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vân băng bên người phát ra hỏi thăm sinh mệnh tri t r ù n g tuyết nhi ngươi có thể hiểu thành sinh mệnh cổ thụ hạch tâm chỗ cầm lấy nó thì tương đương với cầm lấy sinh mệnh cổ thụ vân băng ôn hòa nói ừ m cái kia ngược lại là thật phương tiện sinh mệnh cổ thụ không phải cũng có thể thu nhỏ sao có thể bất quá không có sinh mệnh tri chủng tới thuận tiện Vân băng gật đúng ầ u nói, l c à y sinh mệnh chi mệnh n t r ù đâm vào trên, mánh vào văn băng thần trên, phù phía lúc i thời ra. Tại hào quang màu bích lục làm hao màu dưới, làm sắc quang mang tiêu giảm, đi đại vui hiệu liền đi ệ t thần thể hào bích hào bích hao phù hôm màu màu làm quang quang quang quang quả, lam mang ra. lam mang ra ra nay ra. cùng băng đồng bắn mòn băng băng văn cũng ảm đạm đi lên. Vân đại cực lộ ra vẻ vui mừng, ảm đạm xem lục sắc lục sắc cực có có lộ đ vẻ n g l ú này đột nhiên xảy ra d ị biến băng thần phù văn quang mang đại phương hướng toàn bộ cực băng thâm ngục nhiệt độ bắt đầu lên cao băng thuộc tính thiên địa nguyên lực bắt đầu nhanh chóng tiêu giảm vân băng trong lòng một lăng băng thần phù văn vậy mà hấp thu băng năng lượng đến tăng cường chính mình tay phải hướng về bông dưng hướng về sinh mệnh chi trùng thối lui bích quang đại thịnh năng lượng khổng lồ ba động cùng sinh mệnh khí tức bắn ra cùng tăng cường băng lam sắc quang mang lẫn nhau nghiêng đâm nhưng là sinh mệnh chi trùng vậy mà liên tục bại lui không được cảnh giới của ta vẫn chưa tới vị tuyết nhi ngươi đến khống chế sinh mệnh chi trùng vân băng quay đầu nhìn về phía bên người tuyết đ ế nói tuyết đế liền giật mình sinh mệnh cổ thụ chủ nhân không là người sao ta có thể k h ô n g chế không có việc gì ta đối sinh mệnh cổ thụ có thể là tuyệt đối trường khống để ngươi sử dụng loại chuyện này còn có thể làm được vậy được rồi gặp tuyết đế đồng ý vân băng vây tay sinh mệnh c h i chủng về tới vân băng trong tay lại bị hắn giao cho tuyết đế sinh mệnh c h i chủng lơ lửng tại tuyết đế trước mặt chương 407, b ả ă n g thần coi trọng hải tử dùng như thế nào rót vào hồn lực hồn lực càng nhiều sinh mệnh c h i trùng càng mạnh sau đó đưa nó đẩy hướng băng thần phù văn là được vân băng giải thích nói nếu như muốn lợi dụng sinh mệnh c h i trùng s ử suất chiêu thức chỉ có hắn mình có thể tuyết đế gật đầu lúc này liền đem tự thân bàng bạc hồn lực rót vào trong đó đồng thời nàng cũng cảm thấy sinh mệnh c h i trùng cái kia khổng lồ sinh mệnh lực giống là sinh mệnh hải dương đồng dạng theo hồn lực rót vào toàn bộ cực băng thâm ngục đều bị phủ lên thành màu xanh biếc trong lúc nhất thời sinh mệnh khí tức trên diện rộng lấn át khí tức băng hàn sinh mệnh c h i chuẩn bị tuyết đế đẩy ra băng thần phù văn không thể công kích chỉ có thể phòng thủ thân giới sinh mệnh nữ thần khẽ lắc đầu lẩm bẩm cái này băng thần phù văn tại đấu la đại lục dài rằng giặc thời gian bên trong không biết hấp thu bao nhiêu băng thuộc tính thiên địa nguyên lực huống chi bản thân nó phòng ngự lực thì cực kỳ cường hãn như thế nào các ngươi có thể đánh vỡ vân băng cảm thấy có thể đánh vỡ đây chẳng qua là ảo giác mà thôi ân ảo giác sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ cười cười đứng lên hóa thành một đạo màu xanh biếc lưu quang sông ra sinh mệnh chi sâm nàng tự nhiên có năng lực giải quyết vấn đề này nhưng là nàng cũng không có tại vân băng viên kia sinh mệnh cổ thụ phía trên lưu phía dưới bất kỳ thủ đoạn gì huống chi cái này cực băng thâm ngục xác thực băng thần bố trí nàng cứ như vậy trực tiếp phá cũng không lễ phép vẫn là để băng thần chính mình tới đi tuy nhiên bố trí cực băng thâm ngục băng thần không phải hiện tại băng thần bất quá nói lên băng thần sinh mệnh nữ thần trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười chỉ sợ tiểu cô nương kia còn đang ngủ đi bố trí cực băng thâm ngục băng thần tính cách băng lãnh cực kỳ hiếu chiến còn vô cùng bao che khuyết điểm cái này cực băng thâm ngục là hắn lúc ấy nghe được khẩn cầu sau bày cũng không quan tâm sẽ có ảnh hưởng gì còn có cũng là thê tử của hắn rất nhiều về sau bởi vì không chịu nổi tịch mịch nguyên nhân trực tiếp tìm một cái thiên p h ú không tồi tiểu cô nương đem thần vị chuyển cho cái này tiểu cô nương về sau liền mang theo thê tử của mình cùng hải tử rời đi thần giới cái này tiểu cô nương cũng là kỳ hoa tính tình bại hoại đợi tại chỗ ở của mình đại môn không ra nhị môn không bước cũng không chú ý thần giới sự tình thuộc về trung lập phái an ngon cho nên cùng thực thần quan hệ không tệ hiện tại sao thực thần đuổi nàng cùng thực thần thê tử quan hệ không tệ đương nhiên chỉ là tại sinh mệnh nữ thần trong mắt nàng là tiểu cô nương băng thần niên kỷ vẫn là không nhỏ thần giới bên trong nam bộ một mảnh diện tích không lớn rừng rậm hiện lên ở sinh mệnh nữ thần trong mắt s a không có sinh mệnh chi xâm sinh cơ r ồ i r à o nhưng là hoàn cảnh rất tốt trong rừng rậm một tòa hai tầng lầu c ắ t đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó đây chính là băng thần trụ sở tuy nói nàng là băng thần nhưng nàng cũng không thích ở tại băng tuyết ngập trời bên trong sinh mệnh nữ thần rơi vào lầu c ắ t trước cửa vươn tay ra gõ cửa lười biếng mà dễ nghe âm thanh văng lên ai vậy á lục tỉ tỉ k h á c hít đến a thân thức đỏ qua băng thần lập tức liền phát hiện sinh mệnh nữ thần đuổi vội vàng đứng dậy mở cửa sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ cười một tiếng lúc này cửa mở xuất hiện một nữ tử chừng hai mươi lăm tuổi tóc dài màu lam bách con mắt màu xanh lam thân cao chỉ một em m ờ năm nhiều một thân cạn quần áo màu xanh lam có áo mặc quần dài giống như là thời cổ y phục phía trên đều có thật nhiều trắng như tuyết lông tơ trên đầu còn mang theo một đỉnh lông nhung ngũ lục tỉ tỉ người có ăn sao băng thần mở to mắt to hỏi sinh mệnh nữ thần vươn tay ra xuất hiện mấy cái trái cây băng thần cũng không chê tiếp nhận thì cắn một cái n g ư ơ i a ta nhìn thần đế bên trong thì ngươi hết ăn lại nằm lần này tới tìm ngươi là có chuyện băng thần h ì h ì chuyện gì lục tỷ tỷ ngươi nói có thể làm được ta nhất định làm việc nhỏ ngươi tiền nhiệm tại đấu la đại lục lưu lại một vật ngươi đưa nó giải trừ là được sinh mệnh nữ thần nói nói nàng còn vung tay lên một cái đem cực băng thâm ngục hình ảnh hiện lên hiện tại băng thần trước mặt băng thần lười biếng biến sắc thợ phì phò nói ra lại là tên hôn đảng kia lưu lại phá sự được rồi trên một đời băng thần cũng không có lưu lại nhiều chuyện như vậy chính ngươi sợ phiền phức không muốn đi làm mà thôi đây cũng không phải là chuyện phiền phái gì sinh mệnh nữ thần lắc đầu nói băng thần sắc mặt một đổ nói lục tỉ tỉ chứa cho ta chút mặt mũi dứt lời nàng dội ra ngón tay một chút một đạo băng hảo quang màu xanh lam xuất hiện lắc lư hai lần về sau biến mất không thấy gì nữa sinh mệnh nữ thần thân là chấp pháp giả nàng tuy nhiên ngoài miệng kêu lục tỷ tỷ nhưng mặt mũi không thể không cấp cái này nếu như là ở nơi công cộng nàng còn phải cho sinh mệnh nữ thần hành lễ lục tỷ tỷ ngươi mình có thể phá trừ đi vì cái gì còn muốn tới tìm ta a băng thần không hiểu hỏi sinh mệnh nữ thần nói dù sao đây là nhậm chức băng thần bày vẫn là từ ngươi để phá trừ tương đối tốt băng thần nhẹ gật đầu sau đó lười biếng nhìn về phía hình ảnh khi nhìn đến tuyết đế thời điểm ánh mắt sáng lên lục tỷ tỷ nàng là ai sinh mệnh nữ thần nhìn đến băng thần chỉ người mỉm cười nói nàng là ta người thừa kế thê tử làm sao ngươi muốn cho nàng kế thừa ngươi thần vị sao vân băng là sinh mệnh nữ thần người thừa kế băng thần kỳ thật cũng biết việc này trên cơ bản tại thần giới truyền ra tại thần giới sinh mệnh nữ thần nắm trong tay sinh mệnh cùng sáng tạo bất luận cái gì thần đế đều nguyện ý đối địch với nàng sinh mệnh thần vị người thừa kế bọn họ tự nhiên chú ý băng thần lười biếng nói ra thiên phú rất tốt đủ để kế thừa của ta thần vị ai ngờ sinh mệnh nữ thần thán Đông thanh cũng lắc đầu nói thiên phú của nàng xác thực rất tốt nhưng là người muốn truyền thừa thần vị cũng không thể lựa chọn nàng hủy diệt cùng người thần bí có ước định vân băng dẫn tới người hết thệ không thể kế thừa thần vị băng thần x ư n g sở ngược lại là không nghĩ tới còn có cái này ước định cái này ước định sinh mệnh nữ thần cũng không có nói cho vân băng tính toán đợi sau này hay nói rất nhiều thần đế đều là biết đến đáng tiếc thật vất vả tìm được một cái có thể cho ta dưỡng l a o người băng thần đối với truyền thừa thần vị là phi thường rất nguyện ý nhưng là kế thừa nàng thần vị muốn cho nàng dưỡng lao ngoại trừ cái này nàng cũng rất chú trọng tính cách cùng thiên phú cho nên hiện tại cũng không có tìm được người thừa kế sinh mệnh nữ thần vươn g tay ra gõ một cái băng thần c á i chán nói ngươi mới bao nhiêu lớn còn dưỡng lao ta nhìn ngươi chính là lười ngươi bình thường có thể có bao nhiêu sự tình thật là lắm chuyện băng thần cười nói được rồi ta cũng không sao sẽ không q u ấ y dày ngươi sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ nói chờ một chút lục tỷ tỷ ngươi còn có ăn sao ừ m không có băng thần có chút thất vọng sinh mệnh nữ thần theo tức rời đi đợi sinh mệnh nữ thần sau khi đi băng thần hơi hơi híp mắt lại nhìn về phía như cũ tồn tại hình ảnh nhìn chính là tuyết đế cái bụng cười hắc hắc thấp giọng tự nói ta nhìn chúng cũng không phải cái này hồn thú cô nương cho ta dưỡng lão người có chỗ r ử a rồi chứ không muốn cái này muốn ăn ăn ngon t ì m ai đây vinh v i n h Được băng tuyết đế nhạt vừa nói bởi vì lúc trước nàng nhìn kỹ băng thần phù văn cùng sinh mệnh cổ thụ về sau cũng cảm thấy sinh mệnh cổ thụ có thể phá vỡ băng thần phù văn chẳng lẽ lại thật muốn ở chỗ này tu luyện tới thành thần ạ vân băng trong lòng thán tiếng nói sinh mệnh c h i trùng còn tại cùng băng thần phù văn đ ố i kháng lúc này một đạo bọn họ cũng không có nhìn thấy băng lam sắc quang mang dung nhập băng thần phù văn sau đó băng thần phù văn bắt đầu ảm đ ạ o mà vân băng đôi mắt cũng phát sáng lên vội văn nói tuyết nhi toàn lực công kích tuyết đế tự nhiên rõ ràng b ă n g bạc hồn lực rót vào sinh mệnh c h i trùng chương bốn trăm linh tám gia cực băng thâm ngục sinh mệnh c h i chủng đống nhiên bạo phát ra càng thêm lực lượng cường đại băng thần phù văn vùng vây hai lần về sau liền tiêu tán vân băng cùng tuyết đế liếc nhau một cái về sau đồng nói đi vân băng vẫn không quên quay đầu bắt chuyện vân đại cực một tiếng bọn họ không có chút gì do dự xông về lối ra vì phong ngừa lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tuyết đế bay ở phía trước nhất khống chế sinh mệnh c h i chủng đỉnh tại bọn họ phía trên triệt tiêu lấy thông đạo trên vách băng thần phù văn những phủ văn này dường như cũng bởi vì lối đi ra băng thần p h ủ văn tiêu tán mà ảm đạm lấy thông đạo rất sâu n g ắ m lại xem vân băng cùng tuyết đế rơi xuống chỗ phí tổn thời gian liền biết c h ọ n vẹn chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ bọn họ mới nhìn đến ánh sáng thuộc vân đại cực kích động nhất nó đã hơn m ộ ư ơ i vạn năm chưa từng nhìn thấy mặt trời rất nhanh bọn họ ra cửa hầm ngầm trong nháy mắt này cửa hầm ngầm vậy mà bắt đầu sụp đổ trong nháy mắt liền không còn hình dáng xem ra chúng ta phá hủy băng thần phù văn về sau cái này cực băng thâm ngục cũng hủy vân băng nhìn thoáng qua cửa hầm ngầm nói ra lúc này vân đại cực nhìn lên bầu trời đột nhiên liền biến thành chân thân phát ra mấy đạo h ó t vang có thể nghĩ nó hiện tại tâm tình kích động nơi này hủy cũng tốt tuyết đế có chút chán ghét nói ra tuyết nhi nói đúng lắm vân băng phụ hòa nói cũng không biết tiểu bạch thế nào chúng ta mất tích hơn bảy tháng nó khẳng định đang tìm ta chúng ta vân băng nhìn về phía cực bắc băng nguyên hạch tâm vòng cảm thán nói ai ngờ tuyết đế nhạt tiếng nói sẽ không tiểu bạch cái kia lớn gan ra hỏa khẳng định sẽ cho rằng chúng ta chạy đến đâu bên trong tu luyện đi ừ n là thế này phải không ta cảm thấy không phải vân băng hiếp mắt nói ra vì cái gì tuyết đế nghi hoặc hỏi tuyết nhi ngươi nhìn chỗ đó liền biết vân băng chỉ phương nam một vị trí nói ra tuyết đế đi tới trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên tiểu bạch đổi tính rồi ta theo ngươi tại nhân loại thế giới mấy năm này cũng không gặp tiểu bạch đi tìm ta nói không chừng lúc ấy nó cũng đang lúc bế quan vân băng cười nói tại vừa mới vân băng chỉ địa phương có hai đầu vạn năm băng hùng rất hiển nhiên là tiểu bạch tộc nhân hai đầu băng hùng bởi vì vân đại cực hót vang cũng phát hiện bọn họ bốn chân chạm đất nhanh chóng hướng bọn họ chạy mà đến p h ụ thân đuổi theo vân băng nói một tiếng về sau theo tuyết đế đón lấy hai đầu băng hùng vân đại cực s ư ớ n g sở sau đó đi theo sát cùng hai đầu băng hùng gặp gỡ bọn họ đập vào tuyết đế trước mặt ngao ngao thấp giọng k ê u tuyết đế đại nhân chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi đúng a rốt cuộc không dùng bị lao đại khiển trách hai đầu băng hùng trước rồi nói ra là tiểu bạch để cho các ngươi tìm chúng ta sao tuyết đế hỏi đúng vậy tuyết đế đại nhân chúng ta băng hùng nhất tộc còn có thái thản tuyết ma những tên kia cùng một chỗ đang tìm ngài một đầu băng hùng nói tiểu bạch ở đâu mang bọn ta đi trước nó được rồi tuyết đế đại nhân ngài cùng chúng ta tới hai đầu băng hùng một chiếc một sau hướng tây thiên nam phương hướng chạy đi vân băng bọn họ đi theo phía sau phụ thân ngươi có tính toán gì vân băng lạc hậu một số cùng vân đại cực cân bằng hỏi thăm nói vân đại cực trong đôi mắt đầu tiên là lộ ra một tia mờ mịt bất quá lập tức biến thành bị thương mẫu thân ngươi thi thể vẫn còn chứ thanh âm lộ ra chờ đợi rất nhiều hồn thú tự nhiên sau khi chết đều sẽ không có người đi quản thậm chí thi thể sẽ còn bị còn lại hồn thú gầm ăn vân băng khi đó còn tuổi nhỏ vân đại cực trong tiềm thức coi là linh trí của hắn sẽ không quá cao nói không chừng không có đi quản tiểu giản hàn thi thể hẳn là còn ở ta đem mẫu thân mai táng tại một chỗ bất quá một trăm ngàn năm qua bởi vì là phong nguyện duyên cớ cái chỗ kia nhất định là có biến hóa rất lớn cẩn thận tìm kiếm một phen tin tưởng có thể tìm được một trăm ngàn năm qua không chuẩn bị tới nói hẳn là hơn chín vạn năm nhanh mười vạn năm đá mại ca giản lệnh thi thể chỉ nếu không có ai phát hiện cái kia liền sẽ không có vấn đề gì đừng quên mai táng địa phương là nơi nào thế nhưng là cực bắc băng nguyên a thấp hơn rất nhiều nhiệt độ đầy đủ đem giản lệnh thi thể hoàn mỹ bảo tồn vân băng một lần cuối cùng đi mẫu thân hắn được mai táng địa phương là bảy vạn năm lúc hắn đối với mẫu thân cảm tình rất sâu một mực chưa từng quên thật sao vân đại cực ánh mắt sáng lên vô ý thức hỏi thật bất quá phụ thân ngươi dự định làm cái gì vân đại cực thở dài một tiếng nói ta muốn đem mẫu thân ngươi thi thể mang theo trên người nhớ nó thì nhìn xem nó vân băng ừng phụ thân ngài có hay không cảm thấy cái này không tốt không tốt vì sao lại không tốt vân đại cực trong mắt có chút m ở mịt không có việc gì phụ thân ngươi vui vẻ là được rồi đợi ngày mai ta thì dẫn ngươi đi tìm vân băng nghĩ đến trước đó tạo thành quyết định không lại nói cái gì ừng về sau liền để phụ thân ta đi theo bên cạnh ngươi đi vân đại cực nhìn hướng vân băng cái này không dùng có tuyết nhi cùng ở bên cạnh ta an toàn của ta không có vấn đề gì phụ thân ngươi có thể làm chút sự tình muốn làm vân băng cự tuyệt nói để phụ thân mỗi ngày đi theo bên cạnh mình rất khó chịu ta biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vân đại cực trong mắt tràn đầy kiên định vân băng có chút bất đắc dĩ nói thật không dùng băng nhi ngươi cự tuyệt cũng không có tác dụng gì ta sẽ cùng theo ngươi vân đại cực ôn hòa nói ra vân băng lúc này Tuyết đế e nó vào n i ngươi giờ phụ thân ngươi bây giờ cũng nghĩ h h bình a n đến năm bằng n ư ngươi trước sướng vậy Vân Vân duyên, đây. đi, điểm đến đại đó đầu nhiều bồi thời gian. túi nhanh năm, cũng thân băng an toàn không cần lo lắng, n g cơ tìm chút một chút ta có cực mẫu h sau lo ở sở, nghĩ, ngẩn mới đến ầ u mau lên nói, cũng chóng tốt, ta sẽ đ và năm. Nó cũng nghĩ đến chính ũ n n g g ĩ đến c h mình một mực theo vân băng rất không thích hợp dù sao vân băng cùng tuyết đế là vợ chồng trẻ nó theo s á t thực không t i ệ n nếu như vân băng biết vân đại cực ý nghĩ lời nói khẳng định sẽ nói phụ thân ngươi suy nghĩ nhiều không cần lo lắng phụ thân vấn đề an toàn ta sẽ cùng tiểu bạch còn có a thái chào hỏi tuyết đế đôi vân băng truyền n i ệ m nói vân băng nhẹ gật đầu sau mười mấy phút hai đầu băng hùng mang lấy bọn hắn tìm được tiểu bạch tiểu bạch nhìn thấy vân băng cùng tuyết đế về sau kích động chạy lên đến đây mặt băng đều là một lay một cái lao tuyết lao vân các ngươi không có sao chứ ta t r ả các ngươi sẽ ra ngoài ý mướn tuyết đế tiến lên sờ lên tiểu bạch đầu nói yên tâm chúng ta không có việc gì chỉ là bị vây ở một chỗ cái này mới ra ngoài là ai dám vây khôn các ngươi băng hà trong kia cá sao tiểu bạch híp mắt lại khi thế tan phát ra vân băng cười nói là băng thần cái gì băng thần tiểu bạch ngẩn ngơ trên m ũ i có một vện trong suốt tựa như là nước m ũ i đúng băng thần tiểu bạch ngươi đi đánh nàng một trận vân băng t r e o chọc nói tiểu bạch đầu co r ụ t lại lao vân ngươi là đang nói đùa đúng không không có a không tin ngươi hỏi một chút tuyết nhi tiểu bạch ngơ ngác quay đầu tuyết đế tức giận trận nhìn vân băng liếc một chút nói tiểu bạch ngươi đừng tin hắn hắn là đang t r e o c h ọ c ngươi đây vân băng giang tay ra cực băng thâm ngục băng thần lao ngục ta nói không có tật xấu lúc này vân đại cực xen vào nói băng nhi đây là ai ừng phụ thân ngươi không biết sao vân băng nghi hoặc hỏi vân đại cực lắc đầu tiểu bạch tuy nói là ba mươi vạn năm hồn thú nhưng tuổi tắc không có lớn như vậy phụ thân không biết cũng bình thường tuyết đế giải thích nói v â n băng nhẹ gật đầu hướng vân đại cực giới thiệu nói phụ thân đây là băng hùng vương tiểu bạch cũng là ta cùng tuyết đế con n u ô i sau đó vừa nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch đây là ta cha ruột tiểu bạch xứng sở không nghĩ tới lao vân phụ thân vẫn còn kịp phản ứng về sau kêu lên ra ra tốt vân đại cực lại có chút ngộng chương 409, t h c ầ n thức tìm kiếm ra ra tốt ta vân đại cực ngộng bức sau đó liền tiếp nhận tuyết đế đại nhân đều gọi nó phụ thân rồi nhiều cái ba mươi vạn năm hung thú cháu nuôi tựa hồ cũng không có cái gì vân đại cực đáp lại tiểu bạch về sau thật sâu nhìn về phía vân băng nó đứa con trai này ghê gờm à. ánh mắt của nó để vân băng hơi nghi hoặc một chút lại cũng không có hỏi cái gì sau đó tuyết đế vân băng tiểu bạch cùng vân đại cực hướng về tuyết đế băng chi cung điện mà đi tiểu bạch trước khi đi để cái kia hai cái vạn năm băng hùng đi triệu hồi tộc nhân chính mình cũng mặc kệ có thể nói là cực không chịu trách nhiệm biểu hiện cái kia hai cái băng hùng còn hấp tấp đi xem ra ngơ ngác cung tiểu bạch có so sánh băng hùng nhất tộc đều là thế này phải không vân băng không biết phi hành quá trình bên trong tiểu bạch đột nhiên gãi đầu một cái nói lào vân ta luôn cảm giác giống như quên cái gì một dạng quên cái gì thiên tài địa bảo tộc nhân của ngươi không đúng tộc nhân của ngươi thông chi ngươi hẳn không có quên cái gì chỉ là ảo giác của ngươi vân băng nói tiểu bạch nghiêng đầu hơi suy nghĩ sau đó nói lão vân ngươi nói đ ú n g tuyết đế không khỏi lắc đầu nói ra các ngươi đem a thái quên a thái cùng hắn tộc nhân còn đang tìm chúng ta đây tiểu bạch rõ ràng không sai há nguyên lai là đem cái kia ra hỏa quên bất quá quên cũng liền quên đi chờ nó kịp phản ứng về sau chính mình thì rút lui n g ư ơ i a tại vừa mới ngươi cái kia hai cái tộc nhân rời đi lúc ta để chúng nó đi thông báo thái thản tuyết ma nhất tộc tuyết đế có chút bất đắc dĩ nói ra tiểu bạch cùng a thái thường hay bất hòa lần này hai tộc liên hợp cùng một chỗ cũng là hiếm thấy tiểu bạch hắc hắc cười cười xem ra mười phần chất phác vân băng đối thái thản tuyết ma vương ngược lại là không thế nào quan tâm ân xem như tình a phi tuyết nhi đã là của hắn rồi ở đâu ra cái gì tình địch m a vân đại cực từ khi biết được giản lệnh sau khi chết trên cơ bản không có bao nhiêu lời nói vốn là hơn mười vạn năm không nói chuyện muốn thao thao bất tuyệt nói chuyện tâm tình kích động lập tức bị cái này bi thương cho tách ra ngày thứ hai vân băng cùng tuyết đế đi ra băng chi cung điện tiểu bạch tại cung điện tầng thứ nhất nghỉ ngơi vân đại cực mình tại băng cốc một chỗ vách đá quy bỏ lên một đêm cũng không có ngủ phụ thân đi thôi ta dẫn ngươi đi tìm mẫu thân vân băng hô kêu một tiếng một tiếng hót vang đáp lại vân đại cực thân hình theo sát lấy xuất hiện ở trên bầu trời xoay quanh vân băng cùng t u y ế đế t theo lưng ơ lửng mà lên, mà h ớ v ề cực bắc b ă n g như g trong u y ê bên n nội địa k u bay đi, lúc t r ớ cũng vân vực, mâu băng thân mình mai táng tại trung bộ đem mai khu tại c tại nội bộ. Loại này phân chia chỉ là o ạ i n y phân cấp h chỉ i a là v bảy ă n nghĩ mình, nội g của cái là bộ, phi hành hồn đạo khí tại băng nguyệt bên trong nằm một kiện cấp chín phi hành hồn đạo khí lúc ấy hỏa phượng hồn đạo sư đoàn bà lão cũng là phó đoàn trưởng sử dụng phi hành hồn đạo khí hai cánh mở ra giống như là giống như là phượng hoàng vũ dực có phòng ngự năng lực công kích năng lực các loại mấy loại công hiệu một kiện cường đại hồn đạo khí lấy vân băng hồn đấu la thực lực đủ để sử dụng nhưng mấu chốt là không thích hợp vân băng cái này gọi hồn đạo khí gọi là h ỏ a phượng ngự vũ hạn chế tắc kim loại đại bộ phận dùng hỏa thuộc tính tài liệu chế tác có thể nói chỉ có hỏa thuộc tính võ hồn người mới có thể đem lực lượng của nó phát huy đến cực hạn nếu như lấy băng thuộc tính hồn lực đi sử dụng sẽ còn bị hòa phượng ngự vũ bài xích cái này khiến vân băng có chút ưu tang một kiện cường đại cấp chín hồn đạo khí hắn lại không phát huy được tác dụng lớn nhất ai chỉ có thể về sau cầm lấy đi trao đổi rất nhanh vân băng trong tầm mắt thu vào một tòa quen thuộc băng sơn mặc dù có chút biến hóa nhưng hắn vẫn như cũ nhận đi ra hoặc là nói hắn như thế nào lại quên băng sơn trước đó vân băng ngừng lại trong ánh mắt có chút bi thương chính là chỗ này sao tuyết đế nhìn chung quanh hỏi ừng ngay tại cái này băng sơn phụ cận Bất quá bởi quá vân ì l u tuyết dài l ớ nguyên nhân, đại ị a của thế nơi này mười v n nằm bên trong thế nhưng b thế là ế n không、ý. trong ít, l ú cực nhất thời ta cũng tìm không thấy vị trí chính、xác. Vân băng nói, băng nhi ngươi thân năm đó chính là chỗ này qua đời Vân thời thấy chỗ ta tìm trí gật đời đại qua sao. xác. c mẫu vị đầu đó là nhìn lấy bốn phía tràn đầy bị thương vân băng khẽ lắc đầu không ở nơi này tại phụ cận nghe vậy vân đại cực nhắm mắt thân thể rất nhỏ run rẩy vân băng trầm mặc một chút nói tại tòa băng sơn này đồng thiên bắc vị trí bắt đầu tìm đi vân đại cực mở to mắt nhẹ gật đầu tinh thần lực phong thích trước tiên tìm vân băng tinh thần tầng thứ tại có hình vô chất tuyết đế cũng giống như nhau làm để tuyết đế tinh thần lực muốn so vân băng to lớn khiến người kinh dị chính là vân đại cực tinh thần lực đồng dạng không kém suy nghĩ một chút cũng thế đã chịu mười vạn năm cô độc cùng tịch mịch tinh thần lực không cường đại chỉ sợ sớm đã hỏng mất đi sau nửa giờ mấy người như cũ không có tìm được mười vạn năm nhiều năm tuyết động lại hóa thành tầng băng tăng dày không biết bao nhiêu tiếp tục như vậy không phải biện pháp vân băng c a o mày nói c h ầ m g i ả i tìm đã xác định thân thể của mẫu thân tại đông nam vị trí phạm vi cũng không phải rất rộng tuyết đế nói kỳ thật còn có một cái biện pháp cái gì tuyết đế nghi hoặc hỏi thân thức vân băng nhìn về phía tuyết đế nói tuyết đế xứng sở đừng có dùng c h ầ m g i ả i tìm chính là nàng vẫn là lo lắng vân băng nhìn thoáng qua vân đại cực nói nơi này không có người ngoài cũng xác định chung quanh nơi này không có gì có khác hồn thú tuyết đế cúi đầu hơi suy nghĩ nói t ố t ta sẽ chú ý đến chung quanh được đón lấy vân băng nhắm mắt lại điều động thần trí của mình t h â n thức từ linh thức chuyển đổi linh thức cũng có thể nói tinh thần tinh thần lực vì sao nói như vậy đâu bởi vì hoắc vũ hạo tinh thần dò xét tại thành thần sau biến thành thần thức dò xét mà vân băng tinh thần lực không kém t h â n thức ba động bao phủ toàn bộ băng sơn đông nam vị trí toàn bộ băng tuyết thiên địa đều dường như biến đến không đồng dạng nhưng cũng khiến người ta không phát hiện được cái gì tuyết đế thầm nói đây chính là thần thức à. vân băng không có hướng tuyết đế giấu giếm thần thức ba động tuyết đế rất dễ dàng liền cảm nhận được nàng đầu tiên cảm nhận được cũng là tầng thứ tầng thứ rất cao lấy nàng cực kỳ tinh khiết linh thức còn kém phía trên rất nhiều rất nhiều cho nàng bên trong cảm giác cường đại nhưng nàng biết đây chỉ là tầng thứ phía trên phát giác vân băng còn không phải là đối thủ của nàng vân băng linh thức tự nhiên không có hoàn toàn chuyển hóa có thể điều động địa thần biết không nhiều nhưng đầy đủ dùng tuyết đế cũng nhắm mắt lại cảm thụ được thần thức ba động chuyện này đối với nàng rất có chỗ tốt thần thức hướng về tầng băng phía dưới tìm kiếm vẹn vẹn mấy cái phút vân băng liền mở mắt thu hồi thần thức tìm được tuyết đế mở mắt hỏi ừ n tìm được vân băng mỉm cười nói thân thể của mẫu thân rất hoàn hảo ở chỗ đó vân băng vươn tay ra nhất chỉ ngay tại tuyết đế sau lưng một trăm em mở chỗ ừ n tuyết đế đáp ứng một tiếng đi tới vân băng chỉ vị trí màu băng lam vầng sáng theo tuyết đế trên thân dập dờn mà ra đã nhận ra nơi này ba động vân đại cực bay đến vân băng bên người băng nhi tìm được vân băng gật đầu tuyết nhi ngay tại hòa tan tầng băng bất quá phụ thân dạng này thật được không mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vân đại cực x ư n g sờ trước đó băng nhi ngươi cũng hỏi qua lời tương tự làm như vậy không đúng sao không có gì đã bắt đầu hiện tại nói cái gì cũng đã chậm làm đến vân đại cực một đầu hơi nước rất là không hiểu tầng băng bắt đầu hòa tan đối với tuyết đế tới nói cái này rất đơn giản rất nhanh xuất hiện một chút cự hố to đậu mà vân băng cùng vân đại cực cũng nhìn thấy quen thuộc màu băng l à m lông vũ chương 410, v â n an độc bất tử nhìn lên trước mặt cái hố vân băng nhảy xuống tuyết đế đã đem vân mẫu chung quanh thân thể băng tất cả đều hòa tan nhưng vân mẫu vẫn bị đóng băng lấy bởi vì vân đại cực thân hình duyên cớ vân băng tự mình nhảy xuống đem vân mẫu chuyển vận chuyển lên mười vạn năm nhiều năm qua đi vân mẫu thân thể hoàn hảo không chút tổn hại tại băng bên trong như cũ lộ ra sinh động như thật vân mẫu thân cao có khoảng bốn mét so với vân đại cực muốn nhỏ rất nhiều điểm ấy trọng lượng đối vân băng tới nói cũng không tính là gì nhưng vân băng trong đôi mắt lại nhịn không được hiện ra bi thương giống như lúc trước mẫu thân đem hắn thổi đi một màn kia hiện lên ở trước mắt nhìn chăm chú một hồi lâu hắn mới dôi ra hai tay đến rời lên vân mẫu bay đi lên vân đại cực nhìn lấy bạn lữ thi thể nước mắt rốt cục nhịn xuống nhỏ xuống bởi vì nhiệt độ lại lập tức bị đông cứng sau đó mới rơi vào mặt băng người nào cũng không nói gì vân băng cùng tuyết đế yên tĩnh chờ đợi nửa ngày về sau liền muốn lặng lẽ rời đi vân đại cực cảm nhận được nó biết vân băng cùng tuyết đế còn có chuyện muốn đi làm không có đi ngăn cản chỉ là lên tiếng nói băng nhi tuyết đế đại nhân chú ý an toàn thanh âm đã k h ả n khàn không chịu nổi vân băng thân hình trì trệ gật đầu nói được Cực bắc băng nguyên bên ngoài hai bóng người xuất hiện nơi này cũng không biết kiều kiều tỉ nàng thế nào vân băng lo lắng nói nàng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn có gì có thể lo lắng nơi đó còn có lấy khí độc bảo hộ nghe được vân băng quan tâm kiều kiều tuyết đế nhẹ hừ một tiếng thả trước kia ta chắc chắn sẽ không lo lắng vân băng nhẹ nói nói vì cái gì bởi vì hiện tại là phi thường thời kỳ sợ có người sẽ phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ vân băng nhìn về phía lạc nhận xâm lâm phương h ư ớ n g nói ý của ngươi là chiến tranh sao tuyết đế hỏi vân băng gật đầu đúng chiến tranh là cần tư nguyên hồn đạo khí t i ể u dáng tầng tầng lớp lớp coi như có thể ngăn cách khí độc tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn ta cũng sẽ không quá qua ngoài ý mớn tốt chúng ta trước tìm thành trì ăn thật ngon một trận đi ngươi đây cũng không lo lắng tuyết đế nhạt tiếng nói ừ m ăn một bữa cơm chậm trễ không được không thời gian bao nhiêu ta đã hơn tám tháng không có ăn đồ ăn nóng vân băng than tiếng nói hồn thú lúc ngươi hơn m ộ ư ơ i vạn năm chưa từng ăn qua không phải cũng không nóng nảy không giống nhau a nô、no. tuyết đế cũng không có truy vấn nàng biết vân băng biến hóa thời điểm dùng một loại bí pháp bí pháp gì nàng không biết nhưng hẳn là một loại tâm linh tịnh hóa loại hình bí pháp có thể loại trừ lệ khí cái gì lại lại sẽ không ảnh hưởng trí nhớ tác dụng có lớn hay không nàng không biết bắt nguồn từ chỗ nào vân băng nói qua với nàng nơi phát ra một cái ấu linh miêu ấu linh miêu nắm giữ tinh thần thuộc tính hơn nữa còn là tinh thần làm chủ cho nên nắm giữ loại bí pháp này cũng không kỳ quái vân băng tại sao muốn dùng bí pháp này hắn không có nói khả năng hắn không thích làm lúc chính mình đi có lẽ vân băng không nói nàng cũng sẽ không ép hỏi lần này bọn họ kế hoạch trợ giúp vân đại cực tìm tới vân mẫu sau đó đi bản thể tông nhìn xem độc bất tử sau cùng trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn sử dụng vạn năm huyền băng tủy tu luyện thẳng đến ngưng tụ âm dương bổ sung xong hồn h ạ c h đi vào phong hào đấu la về sau lại tính toán sau băng tuyết thành ở vào thiên hồn đế quốc phía bắc biên giới một cái thành nhỏ thành phố mà ở cái này trong thành t h ì cũng hiện đầy không trung dò xét hồn đạo khí vân băng cùng tuyết đế lợi dụng sinh mệnh ẩ n nặc trà trộn đi vào sinh mệnh ẩ n nặc chỉ cần những người khác thân thể tiếp xúc đến vân băng đồng dạng có thể tiến vào ẩn nặc trạng thái cho nên hãn cùng tuyết đế bắt tay là được rồi cổng thành cũng có binh lính chấn giữ cũng không phải là làm sao nghiêm mật một con cơm vân băng cùng tuyết đế vừa ăn nóng hổi thực vật vừa mở miệng nói chuyện với nhau nhật nguyệt đế quốc xâm chiếm tốc độ rất nhanh à, lúc này mới bao lâu thời gian thiên hồn đế quốc đã luân hãm một nửa lãnh thổ còn nhiều vân băng truyền n i ệ m nói hơn nữa còn sâu dân tâm không chỉ có không có trắng trợn giết hại ngược lại còn sử dụng một số sinh hoạt dùng hồn đạo khí để bẩn dân sinh ra ỵ lại tuyết đế nói nói đúng lắm nơi này đầu bếp nguyên lai là hỏa thuộc tính hồn sư hiện tại chỉ cần có một cái cấp thấp nhiệt năng hồn đạo khí theo ù y ý một cái ồ n sư là được rồi. Vân tiếng nói, Nơi này cũng là r vừa mới ăn cơm mấy cái đối với thương miệng người bên trong nghe được nhìn ngữ khí của bọn hắn rất tôn sùng nhật nguyện đế quốc dân dụng hồn đạo khí ta có chút bận tâm bản thể tông tình huống vân băng cau mày nói bản thể tông đệ tử thương vong cũng không nhỏ phong hào đấu la trưởng lão sẽ không có sự tình không nhất định nhật nguyệt đế quốc hồn đạo khí uy lực tuyết nhi ngươi cũng không phải không biết phải biết lấy thiên hồn đế quốc hiện tại hồn đạo khí thực lực tăng thêm chiến tranh tiêu hao hiện tại chỉ sợ một kiện cấp tám định trang hồn đạo đạn pháo đều cầm không ra vân băng nói sử lai khắc cùng đường môn hẳn là có thể đầy đủ chế tác được nhưng bọn hắn sẽ không bán chế tắc một cái cấp chín thậm chí là cấp tám định trang hồn đạo đạn pháo cũng không dễ dàng loại này hồn đạo đạn pháo sẽ không có người ngại ít vân băng nói ừ m đã ngươi lo lắng như vậy vậy chúng ta ăn hết liền đi đi thôi tuyết đế truyền n i ệ m nói vân băng nhẹ nhàng gật đầu tuyết đế biết vân băng nói là lo lắng kỳ thật cũng chỉ là lo lắng không nhiều người thôi hiện tại là buổi chiều ban đêm vân băng cùng tuyết đế chạy tới bản thể tông chỗ danh trời bọn họ có thể càng nhanh tới đạn nhưng cũng không có lựa chọn toàn lực phi hành đêm lộ ra vắng vẻ ngày này hố bên trong càng là yên tĩnh ý mắng vân băng cùng tuyết đế không có che lấp cứ như vậy đi hướng bản thể tông cửa lớn bản thể tông thủ vệ cũng nghiêm mật không ít căn cứ sinh mệnh khí tức đến xem thấp nhất đều là hồn tông cường giả bọn họ tới gần về sau bản thể tông đệ tử lập tức liền phát hiện người nào thủ vệ đệ tử chung sáu tên trong nháy mắt liền cảnh giác vân băng ôn hòa âm thanh vang lên không cần khẩn trương là ta hai người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra những đệ tử này nhìn đến quen thuộc vừa xa lạ người về sau bộ mặt phía trên hiện ra một tia ngạc nhiên bên trong một cái cảng là kinh ngạc lên tiếng thiếu tông chủ rất hiển nhiên bọn họ đều biết vân băng vân băng lắc đầu không lại dùng gọi ta thiếu tông chủ long ngạo thiên mới là của các ngươi thiếu tông chủ ai ngờ sau một khắc sáu tên đệ tử bên trong một tên đệ tử c ú i người chín mươi độ c ú i đầu để vân băng có chút không biết làm sao chỉ nghe tên đệ tử này nói trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là thiếu tông chủ long thiếu tông chủ cũng không thèm để ý cái này thiếu tông chủ có biết bởi vì ngươi chống đỡ phát triển hồn đạo khí cái này khiến rất nhiều đệ tử trong chiến trường bởi vì hồn đạo khí cứu mình nhất mệnh ta cũng không ngoại lệ đa tạ thiếu tông chủ thân cứu mạng còn lại năm tên đệ tử liếc nhau một cái cùng nhau cho vân băng túi đầu đồng nói đa tạ thiếu tông chủ thân cứu mạng nhu hỏa sinh mệnh hồn lực đem bọn hắn nâng lên lời nói này quá mức ta chỉ là cho sư phụ một cái đề nghị mà thôi nếu như không có chuyện gì sư phụ chống đỡ bản thể tông hồn đạo khí cũng sẽ không phát triển muốn c ả m ơn thì c ả m ơn sư phụ đi sư phụ ban đầu là vì ta sau này kế vị mới đưa hết thể đẩy đến trên người của ta mà thôi nói đến ta ngược lại thật ra cô phụ sư phụ bồi dưỡng vân băng tự rêu cười một tiếng hắn là hồn thú trọng tu thành người sự tình bản thể tông đại đa số người đều là biết đến bản thể tông sáu tên đệ tử kinh ngạc vân băng cái kia không có thể ngăn cản địa hồn lực sau khi trầm mặc lại không nói cái này ta lần này trở về là thăm hỏi một chút sư phụ hắn nhưng tại trong tông chương 411, cứu viện độc bất tử vân băng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía sáu tên đệ tử sáu tên đệ tử xứng sở trong đó một tên nói thiếu tông chủ tông chủ cũng không tại trong tông môn kim lão cùng lôi lão tại đi thông báo một tiếng đi nghe vậy vân băng có chút thất vọng nhưng lôi lão kim lão còn có diệp kỳ p h o n g diệp kỳ duyệt huynh m ộ i mấy người cũng là hắn thăm hỏi đối tượng thiếu tông chủ chờ một lát vân băng hồn thú trọng tu thân phận vẫn là để sáu tên đệ tử không thể trực tiếp đem hắn bỏ vào tuy nhiên trong lòng bọn họ cũng không thèm để ý một lát sau một đạo khôi ngô bóng người bay ra hắn có cương t r â m một dạng tóc cũng không phải lôi lão ả ha ha thiếu tông chủ đã lâu không gặp lôi lão đại âm thanh cười nói trong giọng nói có chỉ là vui sướng lôi lão đã lâu không gặp vân băng mỉm cười nói lôi lão tiến lên vô, vô vô vân băng bả vai nói thẳng thiếu tông chủ đi đi đi đi với ta nhìn xem tông môn biến hóa được tuyết cô nương đã lâu không gặp lôi lão lại cùng tuyết đế chào hỏi một tiếng tuyết đế chỉ là gật đầu ra hiệu lôi lão ánh mắt hơi hơi loay lên tựa hồ có tâm sự gì nhưng cũng không có nói chỉ là lôi kéo vân băng hướng tông môn đi đến ngoại tông thất tám tòa nhà màu bạc kiến trúc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó đó là hồn đạo khu như là cái kia sáu tên đệ tử nói bản thể tông hồn đạo khí chậm dãi phát triển lên nhưng là một đường lên vân băng nhìn đến thưa thất đệ tử trong lòng hơi hơi nghi hoặc lôi lão bản thể tông đệ tử đều lên chiến trường sao vì sao nói lên cái này lôi lão trong ánh mắt toát ra bi thương c h i sắc than tiếng nói xác thực có một bộ phận tại chiến trường còn có một bộ phận đã chết trận vân băng hơi hơi trầm mặc về sau hỏi trong tông mấy thành chiến tử mấy thành trên chiến trường mấy thành trường l ã o đâu lôi lão không có dầu diếm trả lời nói trong tông hai thành đều là thiên phú tương đối tốt đệ tử cũng là tông môn hạng giống chiến tử ngũ thành hiện tại trên chiến trường có ba phần t r ư ờ n g lão lôi lão lời còn chưa nói hết vân băng thì cả kinh nói chiến tử ngũ thành đúng vậy nếu như không có hồn đạo khí thương vong sẽ càng thêm được nhiều đây là thiếu tông chủ công lao của ngươi lôi lão nhắm mắt lại nói thanh em bên trong có đi không rơi bị thương vì sao lại nhiều như vậy thương vong hắn có chuẩn bị tâm lý nhưng là cái này nhiều lắm so với thiên hồn đế quốc những tông môn khác chúng ta bản thể tông đã thật tốt nhật nguyệt đế quốc quân đội hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp các loại hồn đạo khí liên tiếp xuất hiện cấp bảy cấp tám còn có cấp chín định trang hồn đạo đạn pháo bắn nhiều lần thậm chí có chút chiến trường cấp bảy định trang hồn đạo đạn pháo là chủ lực vũ khí lôi láo hồi đáp thanh âm đều có chút run rẩy đó là tức giận nửa thành đệ tử a nửa thành đệ tử cứ như vậy mất mạng trong đó không thiếu phong hào chi tư đệ tử Chuyết được đế t nghe cũng 10 phần mặc. một mặc. m hồi lâu vân băng mới hỏi trưởng lao đâu thương vong bốn mươi một mươi một vị phong hào đấu la cấp các trưởng lao khác vẫn lạc hai vị trọng thương năm vị hiện tại toàn ở trong tông liệu thương ta lão lôi vô dụng a thân là siêu cấp đấu la lại muốn lưu thủ tông môn c h ơ mắt nhìn lấy hai tên huynh đệ trọng thương không c h ỉ mà tử vong ta ta ta lôi lao sắc mặt phía trên đều là xấu hổ độc bất tử không cho ra ngoài cũng không cho lão kim ra ngoài nói là hắn chết chính mình cùng lao kim cũng là bản thể tông d ư ờ n g cột những trưởng lao khác toàn bộ đều lên chiến trường chết hai vị vân băng ngạc nhiên lúc này lôi lao ánh mắt sáng rực nhìn về phía vân băng thân thể bỗng nhiên trùn xuống đúng là muốn quỷ ở nơi đó vân băng giật mình bàng bạc sinh mệnh hồn lực nâng lôi lão thân thể lôi lão ngài làm cái gì vậy gặp vân băng vậy mà nâng chính mình lôi lão khiếp sợ không thôi thiếu tông chủ đây là đến cảnh giới gì trấn kinh về sau lôi lao nói thiếu tông chủ ta lão lôi cầu người một việc nghe vậy vân băng cười khổ lôi láo nghiêm trọng có chuyện gì ngài hay nói ta có thể làm được nhất định làm đến mời thiếu tông chủ mau cứu tông chủ ta biết thiếu tông chủ ngươi là hồn thú trọng tu thành người vị này tuyết cô nương chắc hẳn cũng là hồn thú cường giả mà nhân loại cùng hồn thú như nước với lửa để cho các ngươi đi cứu người loại cường chờ một chút mau cứu tông chủ sư phụ sư phụ hắn đã xảy ra chuyện gì vân băng vội vàng hỏi lôi láo nhắm mắt lại tựa hồ không muốn nghĩ chuyện này nhưng vẫn là nói khẽ đấu linh thiên hồn tinh la tam quốc liên hợp sử lai khắc còn có đường môn ám sát từ thiên nhiên nhưng cái này như thế nào lại là chuyện dễ dàng không nói trước từ thiên nhiên bên người cấp chín hồn đạo sư chỉ riêng tà hồn sư cường giả thì không ít cho nên tông chủ dự định tại lúc cần thiết hy sinh chính mình đến để kế hoạch lần này thành công vê anh dường như có đồ vật gì tại vân băng trong đầu nổ tung một dạng ám sát từ thiên nhiên đ ộ c bất tử chi thương hắn làm sao đem chuyện này quên nữa nha đáng chết vân băng thật nghĩ tắt mình một cái mục lao cái kia là sinh mệnh đi đến cuối con đường hắn coi như đem sinh mệnh lực đưa vào mục lao thể nội cũng chỉ có thể duy trì mục lao sinh mệnh nhiều lắm là cũng liền chừng một năm thôi mục lao lại không nghĩ kéo dài hơi tàn sống sót lựa chọn cùng hoàng kim thụ dung hợp thủ hộ sử lai khác mục lao bản thân sinh mệnh lực là bởi vì cùng đế thiên chiến đấu mà thiêu đốt hầu như không còn bằng không còn có thể sống năm. nên thể Cho có lâu mấy năm. Cho nên vân băng hận đế thiên. Muốn nói một chút hận ý không Muốn nói đế đó một có ý là không có khả năng. có vì â n băng là v hồn thú suy nghĩ nhưng là hắn cũng là hưu tình người mục lão cùng đế thiên người nào đối với hắn tốt hắn tâm lý năm c h ắ c lôi lão ngài đây là xem thường ta sư phụ gặp nạn ta như thế nào lại không cứu hiện tại bọn hắn đã lại đi ám sát trên đường sao không sai biệt lắm coi như không có đi cũng nhanh lên đường vân băng tâm lý một lộp bộ l ầ m bẩm cái kia còn kịp sao tới kịp bởi vì tông chủ bọn họ là tại tinh la đế quốc minh đấu sơn mạch tụ tập dự định từ nơi đó chui vào nhật n g u y ệ t đế quốc theo trời hồn trực tiếp tiến vào nhật n g u y ệ t đế quốc khoảng cách nhật n g u y ệ t thủ đô khoảng cách sẽ gần chút cần phải theo kịp lôi lão vội vàng lên tiếng nói vân băng hơi một nghĩ trầm giọng nói ta đã biết ta cùng tuyết nhi hiện tại thì t i ì n đến không thiếu tông chủ để lão lôi ta theo ngươi cùng một chỗ thiên hồn cùng nhật nguyện đường biên giới chiến hỏa không ngừng có cấp chấn, trách hấp phụ hồn họ hòa dẫn bọn đạo sư tòa ta lôi ự c thiếu t n n g g chủ ư ơ cùng cô cơ cảnh. Nhi nương xuyên biên Tuyết thửa qua lão ô i l nói vân băng lại lắc đầu lôi lão còn chưa tin tuyết nhi thực lực ta cùng tuyết nhi có thể an toàn đột phá nhật n g u y ệ t biên cảnh phong tỏa thời gian khẩn cấp chúng ta đi nói xong vân băng kéo tuyết nhi tay thân hình thoát một cái sinh mệnh nhẩn n ạ c khởi động chợt biến mất tại lôi lão trước mặt lôi lão xứng sở vung ra tinh thần lực cảm thụ không chút nào không phát hiện được vân băng cùng tuyết đế khí tức khẽ cười khổ thiếu tông chủ gê h gơm à, chỉ sợ vượt ra khỏi lòng n g lạo thiên tiểu tử kia không biết bao nhiêu kim lão thân hình l ặ n g yên xuất hiện thanh âm khàn khàn tại khuôn mặt của h ắ n phía trên nhiều một đạo kinh khủng vết thương thiếu tông chủ đồng ý sao lôi lão nhẹ, nhẹ nhàng thở dài thân hình lập tức biến mất mà lôi lão ngẩng đầu nhìn về phía nhật nguyệt đế quốc thủ đô minh đô thấp giọng tự nói thanh âm bên trong mang theo lo âu nồng đậm tại ô tông không không n nhất định muốn bình an Chương sinh mệnh ẩn nặng Vân băng cùng tuyết đế vọt thẳng trung. Thẳng đến trung, Vân băng cùng tuyết đế mới ngừng g chủ, chủ Kích thiếu hai phát trở mặt trời. tuyết vọt tuyết mới đế đế bầu sau, m, m, m. m A. về về vào l độ cao này sinh tồn đổi một cái hồn thánh cường giả đến đây khẳng định sẽ cực kỳ khó khăn hành động bị ảnh hưởng nghiêm trọng hô hấp phía trên vấn đề nhiệt độ phía trên vấn đề vân vân chuẩn bị xong chưa tuyết đế mở miệng nói ra vân băng gật đầu trả lời nói bắt đầu đi mau chóng đuổi tới nhật n g u y ệ t đế quốc thủ đô tuyết đế lên tiếng h ồ n lực vận chuyển qua trong dây l á t liền biến mất ở liếu nguyên chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét thuấn di sao cũng không là là tốc độ siêu âm nhiều lần tại tốc độ âm thanh nàng trước kia mang theo vân băng thì thật là toàn lực phi hành sao khẳng định không phải không nói trước vân băng thích ứng không thích ứng chỉ nàng bản thân lúc bình thường cũng sẽ không lấy nhanh chóng như vậy độ phi hành vân băng hiện đang toàn lực phi hành cũng có thể nhanh tốc độ âm thanh mấy lần nhưng khẳng định không có tuyết đế nhanh thoáng qua ngàn mét không trung cảnh sắc mơ hồ không chịu nổi cho dù là lấy vân băng hồn đấu la cảnh giới chỉ là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng nhật n g u y ệ t đế quốc có không trung dò xét hồn đạo khí siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí cũng bất quá chỉ có thể dò xét đến năm nghìn m không trung cái đồ chơi này muốn nói nhiều à nó cũng không nhiều muốn nói nó thiếu đi nó cũng không ít loại này do xét hồn đạo khí đại bộ phận tụ tập tại chiến trường cùng nhật nguyệt đế quốc lánh địa bên trong đương nhiên vân băng cùng tuyết đế đã sớm xác định siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí đối với sinh mạng ẩn nặc không thể làm gì bất quá vì hết tốc độ tiến về phía trước hai người mới lựa chọn 7 0 0 0 mét không trung đến tiến hành phi hành cẩn thận đi xem lời nói vân băng bên ngoài thân c h i bên trên có một tầng màu xanh b i ế c vinh quang bảo hộ lấy hắn ở trên không không thu được bất kỳ ảnh hưởng thời gian trôi qua tốc độ siêu âm lại là bực nào nhanh bọn họ đã đi tới thiên hồn đế quốc cùng nhật n g u y ệ t đế quốc tiền tuyến cũng là hai nước đường biên giới v â n băng một mực đôi mắt sáng nhìn về phía mặt đất quan sát đến mặt đất tình huống tuy nhiên cũng không phải là rất rõ ràng nhưng đại khái có thể thấy rõ ràng tình huống mặc dù là đêm nhưng là nhật n g u y ệ t đế quốc quân đội như cũ cùng thiên hồn đế quốc đụng trạng hôn đạo khí định trang hồn đạo đạn pháo oanh minh thanh â m truyền vào phỉ thúy thọ trong thai phỉ thúy thai thọ lắng nghe phạm vi giống như là một cái bóng lấy vân băng làm trung tâm đường kính hơn bảy m bóng đúng vậy phỉ thúy thai thọ năng lực lại tiến hóa sinh mệnh cổ thụ tấn thăng làm thần khí lúc trả lại để nó tăng lên tới bảy vạn năm nhiều năm lắng nghe phương hướng không thể thay đổi cho nên vân băng hiện tại hướng mặt đất lắng nghe phạm vi cũng bất quá một cái bán kính hơn ba m thôi nhưng là phỉ thúy thai thọ có thể gia tăng t í n h lực a cho nên vân băng có thể nghe tới mặt đất động tĩnh chỉ bất qua không rõ rệt thôi lúc này một đạo n h ạ t chùm sáng màu vàng đánh vào vân băng cùng tuyết đế t r ê n thân ba động kỳ dị để bọn hắn hơi xững sờ mặt đất chiến trường cấp chín hồn đạo khí giật mình vội vàng sử dụng truyền âm hồn đạo khí đem chiến y truyền vào nhật n g u y ệ t quân đội tất cả mọi người mà thôi nói bảy ngàn mét không trung có địch nhân mọi người chú ý nhật n g u y ệ t đế quốc quân người trong lòng nghiêm nghị lại bất động thanh sắc như cũ tiếp tục trước mắt chiến đấu trên bầu trời ba động kỳ dị truyền ra về sau năm nghìn m không trùng chỗ tất cả siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí sáng lên ngân sắc q u ả mang cũng không nhu h ò a có chút kim loại cảm nhận sau một khắc hào quang màu trắng bạc phát ra vậy mà tạo thành một đạo cự đại lưới ánh sáng hướng về bảy n g h n m không trùng chỗ vân băng cùng tuyết đế mà đến phạm vi cực lớn vậy mà cướp quát mấy vạn mét khoảng cách n h ậ t n g u y ệ t đế quốc thậm chí ngay cả mười n g h n m không t r ù n g dò xét hồn đạo đều có sao vân băng thanh nhâm mang theo kinh ngạc không giống nhau những cái kia dò xét hồn đạo khí cũng không hướng siêu cao hư không dò xét hồn đạo khí một dạng có thể bay thẳng tại năm nghìn m không trung bọn họ chỉ là sử dụng chùm sáng đến dò xét dù cho số lượng không ít cũng sẽ có gốc chết tuyết đế quan sát một phen về sau nhà tâm thanh nói hiện tại làm thế nào nơi này nếu là thiên hồn đế quốc đường biên giới cần phải có bản thể tông đệ tử nàng nói vân băng tự nhiên có thể đầy đủ nghĩ ra được đôi mắt lạnh lùng nói hủy những thứ này dò xét hồn đạo khí giúp bọn hai ắ n phóng lớn hồn một một phạm chút, thích cái vi kỹ, s u cùng có thể thắng hay không thể hay l ợ người h thiên hồn đế quốc chính mình. h ì n n đế quốc c ú ta cũng không có thời gian ở chỗ này tiêu hào thêm. gian cũng có chỗ không này hào ở đ ợ c Hai n g ư liếp nhau l i ê n minh bạch đối phương ý tứ đồng thời quay người giữa lưng vào nhau hướng rơi xuống cực hàn vũ dực xuất hiện ở vân băng sau lưng tuyết vũ phong xương lĩnh vực đống nhiên triển khai bao trùm mười ngàn mét khoảng cách cùng lúc vân băng hồn lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao hồn hạch vòng xoáy cực hàn băng điệu tám mươi hai cấp hồn đấu la vân băng hồn lực tổng lượng đã đạt đến một cái trình độ khủng bố triển khai đường kính mười n g h n mét tuyết vũ phong sương lĩnh vực vẫn là rất miết cưỡng kèm theo là hồn lực nhanh chóng tiêu hao tuyết hoa hóa thành tuyết nhận bắt đầu phá hư từng cái g dò xét hồn đạo khí bị phá hư g dò xét hồn đạo khí bắt đầu rơi xuống đánh tới hướng mặt đất đối mặt một phương khác tuyết đế vươn tay ra hơn ngàn hơn vạn hơn một trăm ngàn t ì n h mỹ tuyết hoa xuất hiện lơ lửng ở bầu trời đêm lóe da màu xanh trắng h u ỳ n quang duy mỹ duy luân trên mặt đất c h í n người trong sân lúc này cũng đều phát hiện tình cảnh này vậy mà tạm thời dừng tay lại trong mắt bọn họ bầu trời dường như biến thành hai nửa phía đông bầu trời biến thành băng tuyết thế giới phía tây bầu trời đột nhiên lóe lên rất nhiều màu xanh lam chấm nhỏ tại nháy mắt sau màu xanh trắng chấm nhỏ rơi xuống đập vào từng kiện từng kiện dò xét hồn đạo khí hồn đạo khí phía trên phá hư bọn họ làm chúng nó hủy hoại rơi xuống nhật nguyện cấp chín hồn đạo khí dẫn đầu phản ứng lại sử dụng truyền âm hồn đạo khí tiếng quát nói đều còn chờ cái gì nữa cái kia hẳn là là địch nhân phong hào đấu la mà lại là hai tên chúng ta không chung dò xét hồn đạo khí đều bọn họ làm hỏng tranh thủ thời gian toàn lực tiến công lấy được thắng lợi chờ sau đó cùng một chỗ đối kháng cái kia hai tên phong hào đấu la tất cả nhật n g u y ệ t quân người trong lòng hiện ra một chút sợ hãi đây chính là phong hào đấu la cường giả a hoảng sợ đồng thời là ngưng trọng hơn vạn tên nhật n g u y ệ t phổ thông quân đội Cùng từ mấy cái hồn đạo sư đoàn tạo thành hơn ngàn tên hồn đạo sư quân đội bắt đầu phát động tiến công nhưng là đã chậm hai đạo quang mang loại qua màu trắng cùng màu xanh biếc vân băng cùng tuyết đế bóng người cứ như vậy lơ lửng ở trong chiến trường phía trên tốc độ siêu âm mang ý nghĩa vài giây đồng hồ bọn họ liền có thể theo bảy ngàn mét không trung đến tới mặt đất bọn họ là ai tuyết đế tuyệt mỹ vân băng anh tuấn bên trong có lấy đáng yêu bọn họ đối nhật n g u y ệ t quân đội là xa lạ thiên hồn thì không đồng dạng là thiếu tông chủ rất nhiều tương tự thanh âm lẫn nhau chập trùng thiên hồn một phương bên trong long ngạo thiên nhìn lấy vân băng bóng người hơi có chút ngốc trệ nhẹ nhàng gấp nắm q u y ề n đầu hắn đã làm nhiều lần nhưng lại u y vọng vẫn như cũ không thể cùng vân băng so sánh vân băng liếc nhìn qua bản thể tông đệ tử sau đó nhìn về phía nhật nguyện quân đội đôi mắt băng lãnh công kích nhật nguyện cấp chín hồn đạo sư lần này trực tiếp xuất sinh hơn ngàn đạo công kích theo hồn đạo sư đoàn người trong tay hồn đạo khí phun ra mà ra chương bốn trăm mười ba đến tuyết đế tiến lên đưa tay phải ra trắng hào quang màu xanh lam nở rộ cực hạn lạnh lẽo khí tức để nhật nguyệt quân đội thân thể run lên trắng lam sắc quang mang bao phủ hơn ngàn đạo hồn đạo khí công kích quang mang giải tán lúc sau tất cả công kích phai mở không thấy lưu lại chỉ có cực hàn khí tức nhật nguyệt quân đội tất cả mọi người ngây dại trong mắt tràn đầy kinh hãi thiên hồn quân đội của đế quốc sao lại không phải như thế đâu phía trên chiến trường này nhật nguyệt đế quốc một phương không chỉ một cấp chín hồn đạo khí thiên hồn đế quốc cũng không chỉ một phong hào đấu la vì cái gì đây vân băng không biết thiên hồn đế quốc người lại rất rõ ràng đây là bọn họ sau cùng một đạo trọng yếu phòng tuyến một khi bị công phá như vậy nhật nguyện đế quốc quân đội đem về thuận thế mà vào khi đó thiên hồn đế quốc đem về bị hủy diệt bản thể tông có lẽ cũng rơi không đến chỗ tốt gì nước mất nhà tan cái này cũng độc bất tử như thế lựa chọn nguyên nhân một khi ám sát từ thiên nhiên thành công thiên hồn đế quốc sẽ có cơ hội thở dốc tuyết nhi nhờ vào ngươi vân băng nhẹ nhàng kêu một tiếng tuyết đế gật đầu lập tức đầy trời gió tuyết bung ô xuống nhiệt độ kịch liệt hạ xuống sau một khắc từng mảnh tuyết hoa phá nát hóa thành băng vụ hướng về nhật n g u y ệ t quân đội tất cả mọi người xâm nhập mà đi nhật n g u y ệ t cấp chín hồn đạo sư trong mắt tràn đầy hoảng sợ vừa mới cái kia hơn ngàn tên hồn đạo sư hợp lực công kích liền xem như siêu cấp đấu la cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đón lấy cái này nữ nhân tuyệt đối là cực hạ n đấu la hắn có tự mình hiểu lấy cực hạ n đấu la thực lực hắn là không thể đón lấy cái kia ngồi chờ chết k h ẳ nháy g đ ị n là nào. không thể h p t trang thức t xạ đạo đạn Mở ra liền đạo cấp pháo. định động hồn liền phòng ngự hồn Hán dùng âm hồn đạo khí. ra r Mở u ề n â mắt hồn khí cho hồn mệnh còn tên lan truyền mệnh lệ. Ngáy đạo đạo lại cấp tốc cấp lệ. sư m sau đó vây quanh chiến trường phóng lên tận trời mấy chục đạo cột sáng màu trắng quang trụ có hơn trăm mét thành nghiêng về trạng thái giống như muốn ở trên bầu trời tụ thập mấy tên cấp chín hồn đạo sư trong tay xuất hiện màu đen cấp chín hồn đạo pháo cũng lấy ra cấp chín định trang hồn đạo đạn pháo chứa vào bên trong cấp chín định trang hồn đạo đạn pháo cũng không lớn bình thường chứa ở trong hộp để vào chữ vật hồn đạo khí bên trong là được rồi nhưng là cả hai đã trễ rồi một bước băng xương rơi xuống hết thảy đều biến thành t ự ợ băng khắp nơi mặc vào một tầng băng xương áo ngoài lại không có ảnh hưởng đến thiên hồn quân đội cùng bản thể tông bất kỳ người nào cái kia mấy tên cấp chín hồn đạo sư cũng không ngoại lệ băng xương tuyết tuyết băng xương tuyết đế hồn kỹ một t r ò n g nhiệt độ đã đạt đến độ không tuyệt đối vân băng tiến lên đem cái kêu ba cái cấp chín định trang hồn đạo đạn pháo cùng hồn đạo pháo cầm trong tay cái này đồ tốt có thể không thể không cần không nghĩ tới chỉ một cái thu hàng ba cái suy nghĩ một chút cũng thế cái này đã thiên hồn đế quốc sau cùng trọng yếu phòng tuyến phòng thủ khẳng định nghiêm mật muốn tấn công chắc chắn sẽ không dễ dàng dạng này n h ậ t n g u y ệ t đế quốc chuẩn bị mấy cái định trang hồn đạo đạn pháo cũng không quá đáng sau cùng vân băng nhìn một chút long ngạo thiên đem một cái định trang hồn đạo đạn pháo còn có hồn đạo pháo ném cho hắn tuyết nhi c h ừng hai người rời đi chiến trường có vẻ hơi an tĩnh l i ê n động thức phòng ngự hồn đạo khí tạo thành hộ cháo cũng bị tuyết đế rời đi là đánh nát thiên hồn đế quốc kịp phản ứng sau cũng là một trường giết chóc chủ yếu là nhằm vào nhật n g u y ệ t hồn đạo sư đoàn những cái kia phổ thông nhật n g u y ệ t quân đội làm sao có thể tiếp nhận độ không tuyệt đối long ngạo thiên nhìn một chút trong tay cấp chín định trang hồn đạo đạn tháo ánh mắt rất là phức tạp hơn chín tháng trước nhật nguyện đế quốc hành động ám sát thành công thiên hồn hoàng đế đã chết mắt thấy thiên hồn đế quốc liền muốn bắt đầu nội loạn thời điểm bản thể tông đứng dậy lực bài chúng nghị để duy na tạm thời trở thành nữ hoàng chờ chiến tranh kết thúc sau lại thảo luận hoàng vị vấn đề đương nhiên duy na năng lực đầy đủ đảm nhiệm nữ hoàng ai long ngạo thiên thở dài một tiếng xông vào chiến trường bọn họ muốn thừa cơ hội này cho nhật n g u y ệ t đế quốc một cái trọng kích đi qua sắp đến một giờ phi hành về sau vân băng cùng tuyết đế đã nhanh muốn đến minh đô hiện tại ở vào rõ ràng độ phụ cận tuyết nhi tìm một chỗ hạ xuống ừ m không trực tiếp đạt đến minh đô sao vân băng lắc đầu nói ra trước khôi phục một chút hồn lực lấy trạng thái toàn thịnh tiến vào minh đô tuyết đế nhẹ gật đầu hai người rơi vào một chỗ dọ xét hồn đạo khí không có bao trùm địa phương bắt đầu khôi phục hồn lực vân băng trực tiếp sử dụng sinh mệnh chuyển đổi cái này với hắn mà nói là nhanh nhất khôi phục hồn lực biện pháp các loại tuyết đế hồn lực cũng khôi phục về sau hai người lên đường nhưng lần này tốc độ chậm một chút m i nhưng Đô địa không cũng cái gì phải h p ơ tốt, bên trong bên loại các hai ồ n rộng, còn đạo khí trải rộng, còn có tà có tuyết đế đều không nhất định có thể đi ra ngoài. Nhưng hai người o à i n h n n g g hai ư nương tựa theo sinh mệnh ẩ n nặc vừa tới minh đô ngoại thành phía đông đột nhiên v ê n g v ê n g v ê n g v ê n vâng minh thanh âm giống như là pháo mừng phát xạ một dạng vân băng sắc mặt thì hơi đổi ngẩng đầu nhìn lên phát hiện xa xa hỏa quang lấp lóe bởi vì cầm lấy đi lúc này ngoại thành phía đông kho quân dụng nơi xa một phát phát pháo đạn dày đặc bắn ra mục tiêu chính là kho quân dụng nhưng quỷ dị chính là những thứ này đạn pháo lại tất cả đều là theo trong hư không phát ra giống như căn bản tại nguyên chỗ không nhìn thấy hồn đạo khí dấu vết nắm đường vũ đồng tay hoặc vũ hạo hơi s ư ơ n g sở nói vũ đồng ngươi cảm nhận được sao đường vũ đồng nhữ mày có chút không xác định nói tựa như là vân băng cùng tuyết cô nương khí tức vậy xem ra cảm giác của ta không sai vừa mới các nàng thông qua tinh thần dò xét cảm nhận được vân băng cùng tuyết đế khí tức tuy nhiên chỉ có trong n g á y mắt hiện tại hoắc vũ hạo đã nắm giữ tám mươi sáu cấp hồn lực cũng tại đột phá cấp tám mươi sau khi ngưng tụ tinh thần hồn hạch lúc này tinh thần của hắn dò xét khoảng cách có bao nhiêu chính hắn thậm chí đều không có thử qua nhưng bây giờ triển khai khoảng cách có một mươi ba m hắn hồn lực tăng lên nhanh như vậy cũng là bởi vì đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn cầm lấy còn lại năm chu tiên thảo đều là có lợi cho chính hắn kỳ thật vân băng vốn hẳn nên cùng hoắc vũ hạ o hồn lực không sai biệt lắm thậm chí càng vượt qua hoắc vũ hạ o một số nhưng là ngã vào cực băng thâm ngục hơn bảy tháng bên trong vân băng toàn lực ẩn dưỡng sinh mệnh cổ thụ căn bản không có tu luyện thế nào hồn lực tăng lên một cấp đã rất tốt cái này còn có dung hợp tiểu b ă n g sau tăng lên mà lại đi khi đó vân băng cũng không có vạn năm huyền băng tủy có thể hấp thu à coi như tu luyện chỉ sợ cũng chỉ là tám mươi ba cấp nhiều lắm là tám mươi bốn cấp đến hồn đấu la về sau quan dựa vào chính mình tu luyện tăng lên tốc độ cũng không có nhanh như vậy thật sự là bọn họ bất quá bọn hắn tới nơi này làm gì đường vũ đồng ánh mắt hơi hơi t r ợ t to nghi hoặc hỏi cái này rất đơn giản độc bất tử tiền bối là vân băng sư phụ vân băng lại là trọng tình người hẳn là đạt được độc bất tử tiền bối muốn tự mình hy sinh sự tình cho nên trước tới cứu viện hoác vũ hạo nói ra t i ể u vân băng có thể thành công sao lần này cùng độc bất tử tiếp xúc về sau đường vũ đồng đối độc bất tử cảm quan rất không tệ cũng không muốn đ ộ c bất tử cứ thế mà chết đi cái này ta hả đang lúc hoắc vũ hạo muốn nói c h u y ệ n lúc không biết nhìn thấy cái gì sắc mặt đại biến theo nhật nguyện hoàng cung phương hướng truyền đến to lớn hồn lực ba động vân băng cùng tuyết đế trước tiên liền phát hiện nhưng là bọn họ tại cửa đông cái kia khổng lồ hồn lực ba động vân băng rất quen thuộc là đ ộ c bất tử cùng lòng tiêu giao hồn lực đi, đi nhật nguyện hoàng cung nói một câu về sau hai người lập tức lơ lửng đứng dậy tuy nhiên không biết vì cái gì sẽ ở phía nam đường nhưng đ ộ c bất tử hồn lực ba động bên trong tràn đầy c u ủ n bạo hiển nhiên là gặp được phiền phái gì chương 414, đ ộ c bất tử mục đích lúc này vẫn như c ũ là đêm nhật n g u y ệ t hoàng cung trên không một cái ngàn mét cự nhân cùng một cái đồng dạng to lớn hắc long tại chiến đấu cái này hai người kinh khủng huy áp đem chung quanh nhảy lên mấy chục đạo bóng người toàn bộ áp trở về mặt đất trong đó tu vi yếu kém mười mấy người trên không trung liền bị nổ thành bột m ị n trong này không thiếu cấp bảy hồn đạo sư cấp tám hồn đạo sư thậm chí là cấp chín hồn đạo sư Chết đại đa số đều là trước hai cấp bậc hồn đạo sư tại dưới thân thể của bọn hắn là đèn đuốc sáng trưng nhật nguyện hoàng cung từ thiên nhiên đứng tại một chỗ trống trải địa phương lạnh lùng nhìn về phía trên không ngàn mét cự nhân chính là độc bất tử ở trên người hắn một tầng tử sắc quang diễm thiêu đốt lên tại ban đêm lại như vậy sáng ngời cũng chính là tầng này quang diễm để độc bất tử bây giờ có được cực hạn đấu la thực lực cái này cùng bình thường bởi vì cái này thiêu đốt lên chính là độc bất tử sinh mệnh tri hỏa làm sinh mệnh c h i hỏa thiêu đốt tới trình độ nhất định lúc độc bất tử đem về không áp chế nổi chính mình hồn hạch sau cùng tự bạo truyền mệnh lệnh của ta toàn lực công kích hoàng cung quyết không thể có việc từ thiên nhiên băng lãnh ra lệnh hoàng cung phía dưới có đại lượng chiến lược tư nguyên thậm chí còn có cung phụng điện cũng thêm gọi viện nghiên cứu chỉ có cấp chín hồn đạo sư mới có thể thêm vào có thể tưởng tượng sự cường đại của nó cùng bên trong đại lượng hồn đạo khí tư liệu có rất nhiều biết tiêu hủy thậm chí không ai có thể trở lại như cũ đi ra bất quá hoàng cung phía dưới không có cấp chín định trang hồn đạo đạn tháo bọn họ bị hoắc vũ hạo nổ cái kia một chút nổ sợ từ thiên nhiên vị trí lóe ra lóa mắt kim quang đem hắn cùng bên người một số người bảo vệ những người này đều là nhật nguyệt đế quốc cao tầng cao tầng quan viên đang cùng từ thiên nhiên thương nghị một ít chuyện ai ngờ độc bất tử đột nhiên đột kích đây là trùng hợp sao dĩ nhiên không phải hoắc vũ hạo sử dụng tinh thần dò xét ngoài ý muốn biết được tin tức này bọn họ mới lựa chọn tối nay đọc thủ lao đ ộ c vật người điên rồi sao thật muốn chết long tiêu dao thanh niên bên trong mang theo n ộ khí độc bất tử c u n g cười một tiếng cũng không nói gì hắn ba cái mục đích đã đạt tới chết thì có làm sao một hắn tự bạo khẳng định sẽ hủy d i ệ t hoàng cung trong hoàng cung sẽ không có trọng yếu đồ vật từ thiên nhiên khẳng định sẽ lựa chọn bảo hộ hoàng cung nhưng hắn tự bạo lại cường đại cỡ nào mấy đạo cấp chín hồn đạo hộ cháo có thể gánh vác được sao khẳng định không thể mà lại hắn tự b ả o cũng chỉ có thể ảnh hưởng hoàng cung sao sẽ không khoảng cách hoàng cung tiến cư dân cũng phải gặp nạn cho nên t ử thiên nhiên muốn bảo vệ hoàng cung khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn nhất định có thể đầy đủ làm bị thương nhật n g u y ệ t đế quốc căn bản dạng này đối ba đại đế quốc là một kiện to lớn chuyện tốt hai cũng là long tiêu g i a o độc bất tử biết hắn giết không chết long tiêu g i a o nhưng có tự tin có thể làm cho long tiêu g i a o trọng thương lại không mấy năm có thể sống nếu như diệp tịch thủy quản long tiêu g i a o chắc chắn sẽ không trọng thương nhưng lấy tính cách của nàng đến xem là không sẽ quản ba lần này hắn một khi tự bạo vậy khẳng định sẽ chết rất nhiều người đối tà hồn sư chỗ tốt lại đều sẽ lớn đến mức nào tà hồn sư tất nhiên ở một bên chờ đợi độc bất tử muốn nổ chết một số tà hồn sư tà hồn sư không biết từ thiên nhiên át chủ bài từ thiên nhiên lại đem tà hồn sư mò không sai biệt lắm tà hồn sư có thể đoán được từ thiên nhiên có bảo hộ hoàng cung thủ đoạn cùng hoàng cung phụ cận cư dân thủ đoạn nhưng bọn hắn cảm thấy từ thiên nhiên sẽ không bảo hộ những cư dân kia mà t à hồn sư mục tiêu cũng là những cư dân kia linh hồn cùng bán niệm kỳ thật cũng có cái thứ tư mục đích cái kia chính là ám sát từ thiên nhiên cùng những cao tầng này quan viên cùng trong hoàng cung ở lại hoàng thất thành viên thế nhưng không thể nghi ngờ là khó khăn nhất có thể thành công liền thành công không thể thành công độc bất tử cũng sẽ không ngoài ý dù sao có từ thiên nhiên tại từ thiên nhiên bên người có bao nhiêu bảo hộ thủ đoạn không có người biết ám sát từ thiên nhiên hành động đương nhiên sẽ không chỉ có như thế một số người những người khác cũng có mỗi người nhiệm vụ nói thí dụ như h o á c vũ hạo cùng đường vũ đồng phụ trợ mấy tên phong hào đấu la phá hủy vùng ngoại ô kho quân dụng lần này ba đại đế quốc thế nhưng là c h ọ n vẹn tụ tập gần hai mươi tên phong hào đấu la lúc này nhật n g u y ệ t hoàng cung một tòa tòa nhà kiến trúc bắt đầu cải biến còn có mặt đất từng cây ngăm đen hồn đạo họng pháo theo những kiến trúc này cùng trong lòng đất toát ra trong trước mắt nhật nguyện hoàng cung dường như biến thành cương thiết tri xâm công kích từ thiên nhiên âm thanh lạnh lùng nói dứt tiếng vô số hòa xà chúng sáng các loại hồn đạo công kích phun ra mà ra nhắm ngay trên bầu trời độc bất tử nguy hiểm to lớn cảm giác đánh tới độc bất tử khinh thường cười một tiếng long tiêu giao trang phục đơn giản sắc mặt biến đổi dâng lên một tia không ổn cảm giác sau đó chỉ thấy trên thân thiêu đốt lên từ sắc quang diễm độc bất tử sau cùng nhìn một chút thiên hồn đế quốc bản thể tông phương hướng tựa hồ nghĩ tới điều gì trong mắt hiện ra một vệ p h i ề n muộn hắn thấp giọng cảm thán nói đồ nhi nếu như ngươi không phải hồn thú trọng tu thành người tốt biết bao nhiêu a đ ộ c bất tử không thèm để ý cái này dù cho vân băng là hồn thú trọng tu thành người để hắn kế thừa bản thể tông chủ vị trí cũng không có gì nhưng là phần lớn trưởng lão là sẽ không đồng ý tiếng nói vừa ra toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt ngưng trệ giống như hết thể năng lượng ba động vậy mà đều trong nháy mắt này đứng im những cái kia hồn đạo khí công kích cũng là như thế thì liền long tiêu giao công kích cũng không ngoại lệ l o n g tiêu g i a o kinh hãi tại chung quanh thân thể xuất hiện một vòng kỳ dị hào quang màu trắng bạc tầng này hào quang màu trắng bạc cầm giữ hắn cho dù là hắn cũng không thể rất nhanh đào thoát độc bất tử khỏe môi nết lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt mục đích của hắn một trong là trọng thương l o n g tiêu g i a o vậy hắn tự nhiên có cái này nắm chắc ngay sau đó cái kia cao đến ngàn mét thân thể vậy mà lấy bụng dưới làm trung tâm bỗng nhiên co vào giờ k h ắ c này bầu trời tựa như là nhiều một cái h á c động giống như mà thiên địa nguyên khí điên cùng hướng về tác động dũng mánh lao tới tại hạ cái n ó i trong nháy mắt độc bất tử thân hình khổng lồ sập rụt tốc độ nhanh vô cùng một cỗ to lớn hấp lực từ không trung truyền đến phảng phất muốn thôn phệ hết thảy ngay sau đó kinh hãi một màn xuất hiện những cái kia hồn đạo công kích vậy mà trực tiếp bị độc bất tử thôn phệ mà độc bất tử trên thân c u ồ n g bạo năng lượng ba động càng thêm cường đại từ thiên nhiên sắc mặt đại biến đối với bên cạnh một cái lao giả tóc bạc nói ra khổng lão phát động cái kia đi lao giả tóc bạc giật mình nói vậy hạ xác định sao Một năm động, phát khi kia nhiều cái nỗ lần ự c nước chạy Chỉ ít mấy chục năm cũng có phục, cứu cũng đem gián đoạn. Không có cách, chỗ chúng cung có, cung phụng điện những cái kia nghiên cứu cũng thì ít thể tình tà tay, ta xuất thủ, khôi nghiên Không huống hồn không không hoàng không phụng những nghiên phải Biển Đông. năm gián đoạn. này, ràng muốn liền điện gián đoạn sư mấy bày về kia đi. đem ở rõ ra l này có thể không là lần trước chỉ là dư âm từ thiên nhiên nhạt tiếng nói lao giả tóc bạc nghe xong t h a n khẽ nói bậy hạ nói đúng lắm lao phu cái này đi phát động rất nhanh minh đô bên trong bốn tỏa cao vô cùng kiến trúc phía trên hoa văn phức tạp lấp lóe sau một k h ắ c bốn đạo một trăm l m mở chiều dài cột sáng sông lên trời không đâm thẳng thương khung chỉ thấy quang trụ ở trên bầu trời rẽ ngoặt một cái ngược lại hướng về nhật n g u y ệ t hoàng cung mà đến bốn nói cột sáng màu trắng biến thành hình bán cầu bình t r ư ớ n g đem nhật n g u y ệ t hoàng cung bao phủ trong đó thậm chí còn bao phủ hoàng cung chung quanh rất nhiều kiến trúc lúc này hai bóng người xuất hiện ở trên bầu trời chiến trường long tiêu g i a o thấy rõ ràng cái này hai bóng người về sau sắc mặt đại biến hoặc là nói trong đó một đạo người mặc trắng như tuyết váy dài nữ tử người tới chính là tuyết đế cùng vân băng lập tức vân băng thân thể run dày lên thanh âm biến đến có chút khẳng k h à n hỏi sư phụ ngài còn có thể nghe thấy ta nói chuyện sao chương 415, sau cùng trợ g i ú t vì cái gì vân băng sẽ như vậy hỏi chỉ thấy độc bất tử biến mất thay vào đó là một cái to lớn tinh thể cái này viên tinh thể nhìn qua hiện ra con t o i hình tinh thể hiện ra màu xanh biếc tản ra hào quang màu bích lục chung quanh lại là một vùng tăm tối dường như có thể thôn phệ hết thể hát cám thì liền long tiêu g i a o thân thể cũng đều bị nó hấp xả thôn phệ lấy vân băng có thể cảm thụ được độc bất tử đem hắn hết thể lực lượng đều dung nhập cái này viên tinh trong cơ thể tinh nguyên hồn lực nhục thân sinh mệnh lực thậm chí là linh hồn đều thiếu đốt điều này có ý vị gì mang ý nghĩa dù là vân băng thành thần về sau cũng không thể đem độc bất tử phục sinh linh hồn cũng không có làm sao phục sinh đâu dù là lưu lại một chút mảnh vụn linh hồn cũng tốt nhưng độc bất tử loại tình huống này hiển nhiên cũng không thể nếu như vân băng cùng tuyết đế trước một bước đến như vậy vân băng còn có thể dập tắt độc bất tử sinh mệnh tri hỏa nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm tinh thể khủng bố sức cắn nuốt cũng không có ảnh hưởng đến vân băng trên thực tế lấy vân băng thực lực bây giờ cũng không thể khoảng cách viên này tinh thể quá gần nếu không tránh không được sẽ xảy ra vấn đề tại vân băng cùng tuyết đế quanh thân màu xanh trắng vầng sáng hơi hơi dập dờn tản ra cực hàn khí tức không cần phải nói liền biết là tuyết đế lực lượng có lẽ là vân băng kêu gọi có tác dụng theo tinh thể bên trong truyền ra độc bất tử thanh âm thanh âm dị thường khàn khàn là đ ồ như sao có được hồn h ạ c h vòng xoáy vân băng có thể rõ ràng cảm giác được độc bất tử tình huống có chút cắn răng nói là ta ừ m ngươi là tới khuyên giải không hoặc là nói là tới cứu vi s ư a vân băng không nói là nhưng là hắn đã chậm một bước v i sư tại trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi rất vui vẻ ngươi có thể tới ta cũng rất vui mừng cũng may mắn vi sư còn có lưu tinh thần lực khống chế cái này viên tinh thể hiện tại mới có thể nói chuyện cùng ngươi lúc này vân băng đáy lòng dâng lên một tia hy vọng hỏi sư phụ ngươi có biện pháp khôi phục sao độc bất tử thanh âm nhẹ nhàng thở dài nói không có vi sư không hối hận ngươi cũng không biết vi sư lúc trước thì bị trọng thương tuy nhiên khỏi hẳn nhưng nhưng lưu lại không thể chữa trị nội thương sống không có bao nhiêu năm vân băng cầm chặt q u y ề n đầu không cam lòng nhắm mắt lại nếu như nếu như hắn không có lựa chọn khôi phục hồn lực chắc hẳn nên theo kịp đi đ ộ c bất tử nói tiếp vi sư còn lại tinh thần lực không khống chế được cái này viên tinh thể thời gian dài bao lâu ta cảm thụ được đồ nhi ngươi hồn lực là tám mươi hai cấp về mặt chiến lực khẳng định không so hoặc vũ hạo tiểu tử kia kém nhưng hồn lực lại kém mấy cấp lao phu đệ tử có làm sao có thể để mục gân đệ tử so đi xuống liền để vi sư giúp ngươi sau cùng một thanh đi thanh âm khàn khàn rơi xuống một cố năng lượng tinh thuần theo tinh thể bên trong chuyên gia dung nhập vân băng thân thể đây là độc bất tử hồn lực là trong đó thuần túy bộ phận cũng là không có thuộc tính tinh khiết nhất hồn lực cho nên những thứ này hồn lực rót vào thân thể bọn họ về sau bị hồn h ạ c h vòng xoáy thôn phệ lập tức liền cùng vân băng hồn lực dung hợp lại cùng nhau căn bản cũng không cần chuyển hóa quá trình 83 cấp, 84 cấp, 85 cấp, 86 cấp. Biết 86 cấp đỉnh phòng, Biết đỉnh loại này như tên lửa tốc độ tăng lên mới ngừng lại mới tám mươi sáu cấp sao ai độc bất tử thở dài một chút hắn hồn lực cũng đã tất cả đều tan vào màu xanh biếc tinh thể bên trong cái này một số tinh khiết hồn lực cũng là hắn cường chia ra v i sư muốn đi đáp ứng vi sư tại bản thể tông nguy cơ thời điểm tương trợ được vân băng không dùng do dự nhưng một cái tốt liền đã lộ ra bị thương một bên long tiêu g i a o quanh thân h à o quang màu bạc xuất hiện ba động tựa hồ muốn rẽ r ử a mở một dạng thấy thế, thế. tuyết đế lanh đạm nói ngươi h ã y thành thật đợi ở nơi đó đi một chương đánh ra độ không tuyệt đối bạo phát trực tiếp đem long tiêu g i a o đóng băng vi sư có thể cảm thụ được cái tiêu bao phủ hoàng cung màu trắng bình t h ư ớ n g ta không đánh tan được nhưng vi sư có biện pháp làm bị thương t ử thiên nhiên cực lớn khả năng đem hắn trí tử nếu như t ử thiên nhiên chưa chết như vậy có thể lời nói nhờ ngươi cùng tuyết cô nương giúp vi sư giết t ử thiên nhiên cũng coi như ta cái cuối cùng tâm nguyện t ử thiên nhiên hẳn phải chết vân băng lạnh lùng nói hắn không có nói thời gian bởi vì hắn cũng không dám bảo vệ hôm nay hắn cùng tuyết nhi có thể không thể g i ế t từ thiên nhiên coi như độc bất tử không nói hắn cũng sẽ làm như vậy không chỉ là từ thiên nhiên phía dưới những đại thần kia một cái cũng đều chớ nghĩ sống tốt tốt tốt ha ha vi sư đi lúc này vân băng bên cạnh tuyết đế lôi kéo hắn hướng về cảng trên không hơn p h ó n g đi tinh thể này một khi nổ t u n g cái kia uy lực cũng không phải đùa giỡn tuyết đế bay lên trên lúc quanh thân hồn lực phun trào hướng về bị đóng băng long tiêu g i a o nhất kích nhất thời long tiêu g i a o hướng mặt đất rơi xuống đồng thời bên trong bao hàm lực lượng khổng lồ bích lục tinh thể tựa hồ nhận lấy kích thích o ngong khẽ kêu lấy tinh thể không gian chung quanh đã bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo nhỏ vụn vết rách sau một khắc tinh thể rơi xuống c h ư ớ c mắt mấy ngàn thước đi thẳng tới lồng ánh sáng màu trắng trước mặt thời gian không gian dường như đình trệ ông một tiếng vang nhỏ chuyển ra ngay sau đó tinh thể tự bạo hào quang màu bích lục hướng ra phía ngoài tán đi hắc á m cũng theo đó khuyết tán ra tới vốn là đêm khuya tối thui lúc này càng thêm hắc á m thậm chí là vân băng quay đầu nhìn về phía tuyết đế cũng sẽ không thấy rõ ràng vô số ngôi sao đều bị che đậy một cỗ kinh khủng ý chi trực tiếp thông qua lồng ánh sáng màu trắng cùng từ thiên nhiên chung quanh một cái khắc tầng hộ cháo đánh đánh vào trên người hắn、Phúc. một ngụm máu theo từ thiên nhiên trong miệng cùng u bán ra khiến cho hắn tê liệt trên mặt đất cho dù hắn phóng thích ra từ hoàng diệt thiên long võ hồn ầm ẩm kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên mà lồng ánh sáng màu trắng phía trên bạch quang dập dờn lộ ra tràn ngập nguy hiểm nhưng thủy t r u n g không có phá nát bọn họ còn đánh giá thấp độc bất tử uy lực nổ tung hào quang màu bích lục chuyển ra mấy trăm dặm không biết có bao nhiêu dân cư hóa thành phế tích tử vong lại không biết bao nhiêu người mà long tiêu dao tại bảo t à n hạch tâm lại bị nhốt ở không chết cũng muốn trọng thương bị phế nhưng ở tiếp nhận trong chốc lát sau đó một đạo tràn ngập mị hoặc huyết sắc nhân ảnh xuất hiện bắt lấy long tiêu dao sau đó biến mất không thấy gì nữa rất nhanh tiếng nổ mạnh rơi xuống hào quang màu bích lục cuối cùng vẫn là bị cưỡng ép dẫn động lồng ánh sáng màu trắng hoàn mỹ ngăn tại bên ngoài nhật n g u y ệ t hoàng cung yên ổn không có chuyện gì nơi xa tại dân cư phế tích bên trên xuất hiện hai đạo nhân ảnh một đạo t u y ệ t mỹ một đạo khí chất xuất trần bọn họ tay cầm tay lấy mà đứng hai người chính là hoác vũ hạo cùng đường vũ đồng hạo đồng chi lực tại trong cơ thể của bọn họ lưu truyền hoác vũ hạo vươn một cái tay đến một đám ngọn lửa màu trắng xuất hiện bị hắn ném mạnh mà xuống sau đó lại hóa thành một đạo to lớn màu trắng ma mà phát trượn trắng sang long lánh bắt đầu tịnh hóa linh hồn cùng quán nghiệm một chỗ tịnh hóa về sau bọn họ lại vội vàng đi chỗ tiếp theo không thể để thánh linh giáo đến đến bất kỳ chỗ tốt nào hoác vũ hạo vừa mới cũng đã nhận ra độc bất tử mục đích cũng đoán được tà hồn sư sẽ ở bên cạnh nhìn tới không để ý tới chờ đợi chỗ tốt cho nên hắn cũng tại vân băng về sau đến nơi này nhìn tình huống sau đó tịnh hóa linh hồn cùng oán niệm chương 416, t ừ thiên nhiên chết tuyết nhi giúp ta trên bầu trời vân băng khàn khàn giọng hát ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy dưới thân nhật nguyện hoàng cung vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ giúp ngươi tuyết đế n g ự khí nhu hòa vân băng cũng không nói gì chỉ là nắm tuyết đế tay nắm thật chặt lồng ánh sáng màu trắng còn không có tiêu tán ngươi định làm gì tuyết đế nhìn lấy bao phủ hoàng cung lồng ánh sáng màu trắng hỏi nàng cũng không nghĩ tới lồng ánh sáng màu trắng phòng ngự lực mạnh như vậy đây là đương nhiên chỉ là kích phát lồng ánh sáng màu trắng năng lượng thì tương đương với bốn trăm cái phong hào đấu la một thân hồn lực tổng cộng a lồng ánh sáng màu trắng v â n băng cười lạnh một tiếng hôn h ạ c h vòng xoáy công kích hồn kỹ nó một cái cũng ngăn không được nghe vậy tuyết đế gật đầu cẩn thận tuyết đế nhìn thoáng qua giống như là cương thiết c h i sâm hoàng cung nói dù cho không có vòng bảo vệ màu trắng muốn giết chết từ thiên nhiên cũng không phải dễ dàng Một cái không tốt các nàng đều muốn mất mạng. Vân tự nhiên nghĩ ra được, tuyết đế mang tốt tự tuyết cái các được, con của nhiên nhiên không nghĩ hắn, hắn nàng Vân băng đương đều đế ra sau ẽ sẽ không khắc hiểm. thời hắn nguy để tuyết đế đi đem đế đ tuyết Tại tuyết mạo cơ, ư vào băng n g y ệ t một à vào hắn mệnh chi ngự thoát bằng ngự m trì đi. Sau một khắc vân băng kích hoạt lên dương nguyệt thủ hộ kim dương t r ă n g bạc lần lượt hiện lên ở bọn họ sau đầu kim ngân song sắc quang mang đem bọn hắn bao khỏa thân hình của hai người nhất động biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa đã là tại vòng bảo vệ màu trắng phía trên cũng tại từ thiên nhiên cùng nhật nguyệt đại thần còn có hoàng thất thành viên phía trên từ thiên nhiên như cũ nằm ở nơi đó bị hồn đạo sư đoàn hộ ở giữa còn có trị liệu hệ hồn sư tại cho từ thiên nhiên làm trị liệu bọn họ quả nhiên vẫn còn điều động hồn đạo khí công kích phương hướng toàn lực công kích một đạo nữ tiếng vang lên thanh âm rất là tỉnh táo v â n băng ngưng mắt nhìn qua trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc quất tử hoác vũ hạo đem quất tử thả lại tới đầu hắn gì xét sao vẫn là mềm lòng hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng không muốn nghĩ minh bạch đã ở chỗ này vậy thì chết đi không đúng chờ chút vân băng nhữ mày nhìn thoáng qua quất tử sau đó bước ra một bước hồn hạch vòng xoáy xuất hiện hồn hoàn theo thứ tự dâng lên lông ánh sáng màu trắng bên trong các đại thần đồng tử đột nhiên rụt lại bọn họ nhìn thấy cái gì cái kia thật là người có thể có được hồn hoàn sao quất tử cũng là cả kinh nàng thế nhưng là biết hai vị này nhất là vân băng bên cạnh tuyết đế lúc này hạ lệnh cung đình hồn đạo sư đoàn hợp lực tiến công bọn họ không ra lồng ánh sáng màu trắng nhưng công kích lại có thể theo lồng ánh sáng màu trắng bên trong hướng ra phía ngoài xuyên thấu ra ngoài đây cũng là lồng ánh sáng màu trắng chỗ cường đại các ngươi có cơ hội này sao vân băng cái kia không tình cảm chút nào âm thanh vang lên tiếng nói vừa ra thứ nhất thứ hai thứ ba cùng đế lâm mang đến cho hắn thứ tứ hồn hoàn tản ra q u a n mang h u hương khỉ la tiên phẩm cánh tay trái xương đồng thời lập lòe để vân băng cánh tay trái bịt kín một tầng màu xanh biết v i n quang Ú thứ lần này lại đã làm này đã p i ngươi. việc mi trôi tiến sinh biếc tại giống. ề n Không vân băng mi tâm ra, tiến nhập tuyết đế thân thể, sinh mệnh cộng hưởng. Một đoá màu xanh biết hoa nhỏ ngay sau đó ngưng tụ, tại hoa nhỏ bên cạnh còn có một hạt giống, Bọn gì. theo thể, hoa hoa hạt họ có có c đó Ú ú tâm tuyết Một tụ, một đoá màu ra, sau đế như vậy xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng hướng về từ thiên nhiên mà đi. Thứ vậy về qua màu mà từ đi. ba hồn kỹ sinh mệnh cách ly chi hoa cánh tay trái xương kỹ h ò a chi đ i ề u linh quất tử đại thần còn có hồn đạo sư nhóm đều là giật mình bảo hộ bệ hạ một đạo kim sắc hộ cháo triển khai nguyên một đám hồn đạo sư ngăn tại từ thiên nhiên trước mặt hợp thành thịt người hộ thuẫn hữu dụng không ta hồn kỹ thế nhưng là chỉ nhận ta muốn công kích người a từ thiên nhiên sẽ chết các ngươi cũng biết lạnh lùng âm thanh vang lên về sau sinh mệnh cách ly chi hoa xuyên qua trùng điệp trở ngại c h u i vào từ thiên nhiên trong thân thể lần này lần này cách ly sinh mệnh thời gian là chín giây viên tiêu màu xanh biết hạt giống lập tức mà tới rơi vào từ thiên nhiên trên lồng ngực hạt giống rất sắp trưởng thành nụ hoa nụ hoa nở hoa hoa tản mát ra màu xanh biết phấn hoa đem từ thiên nhiên vây quanh sau một khắc nhật nguyệt đại thần trời sập hoa điêu linh phấn hoa cũng đã biến mất biến mất theo còn có t ử thiên nhiên hắn hết thể đều là bị phân giải vô luận là nhục thân còn là linh hồn cũng hoặc là còn lại quất tử có chút chân kinh có chút mắt trợn tròn nhưng càng nhiều thật là vui sướng tâm tình v â n băng mặt không biểu tình hắn rất may mắn hồn đấu la hắn đối phong hào đấu la thi triển cái này hồn kỹ phát động hoa chi đ i ề u linh sinh mệnh phân giải tỷ lệ là một mươi năm đương nhiên cũng không chỉ là may mắn còn có từ thiên nhiên trọng thương cùng sinh mệnh cách ly chi hoa tác dụng sinh mệnh cách ly chi hoa làm cho từ thiên nhiên không có một chút phản kháng năng lực có thể đề cao phát động sinh mệnh phân giải tỷ lệ sự thật chứng minh vân băng vận khí quả thật không tệ lúc này nhật n g u y ệ t hoàng cung cương thiết chi xâm đợt công kích thứ nhất đã tới t vân băng cùng tuyết đế đồng thời cảm thấy uy hiếp cho dù bọn họ mở ra dương n g u y ệ t thủ hộ giao cho ta tuyết đế nhẹ giọng nói nói một cái tiểu hình vòng xoáy theo mi tâm của nàng ra hiện lên cái kia chính là nàng h ồ n hạch cực hạn chi băng h ồ n hạch h ồ n hạch xuất hiện để tuyết đế khí thế lại lần nữa cất cao nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống đến độ không tuyệt đối một vòng băng vầng sáng màu xanh lam lấy tuyết đế làm trung tâm hướng về t r u n g quanh khuyết tán ra ngoài cương thiết chi sâm công kích cũng là theo bốn phương tám hướng đánh tới nếu không tuyết đế cũng sẽ không thi triển cái này trùng hôn kỹ dầm dầm dầm tiếng oanh minh không ngừng vang lên cương thiết chi sâm công kích tiêu tán mà tuyết đế sắc mặt cũng hơi hơi tái một số một cái hoàng cung lớn bao nhiêu hoàn toàn có thể tưởng tượng hóa thành cương thiết chi sâm nó được bao nhiêu hồn đạo khí hợp kích lực lượng như thế nào lại kém hoàn toàn không so cực hạn đấu là công kích kém quất tử đám người trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên cái này sao có thể một bên khác nhanh chóng tịnh hóa hết linh hồn cùng oán miệm hoác vũ hạo đường vũ đồng cảm nhận được hoàng cung ba động về sau lẫn nhau liếc nhau một cái thì cùng một chỗ hướng về hoàng cung bay đi nếu biết bọn họ như thế nào lại trợ giúp vân băng đâu đến mức còn lại ba đại đế quốc phong hào đấu la sớm tại độc bất tử tự bạo trước đó thì đã ra khỏi minh đô đi đến vùng ngoại ô chở lấy hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng trở về cũng tại lúc này một cố khó có thể hình dung sinh mệnh khí tức bắn ra lúc trước sáng lên thứ nhất thứ hai thứ tứ hồn hoàn vậy mà cũng không có lấy nguyên bản hình thức xuất hiện mà chính là biến thành ba cái màu xanh biếc trùng sáng mỗi một cái đều chỉ lớn chừng quả đấm t r ù n g sáng chui vào lồng ánh sáng màu trắng rơi trên mặt đất tất cả hồn đạo sư đại thần thậm chí là quất tử đều liên tiếp lui về phía sau trong mắt tràn đầy hoảng sợ quất tử vừa mới để cấp chín hồn đạo sư xuất kích nhưng vừa mới kiến thức tuyết đế cường đại bọn họ lại thế nào dám ra ngoài đâu tại tiếp theo trong nháy mắt ba cái màu xanh biếc chùm sáng hợp thành một cái tam giác không nói t r ù n g sáng cái này tam giác chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đón lấy lấy tam giác ba vừa bắt đầu khuyết tán ra màu xanh biết quan g văn hoa văn cũng g i n g dính liền nhau hình tam giác sau đó cái này hình tam giác bắt đầu xoay tròn biến lớn mấy cái trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nhật nguyện hoàng cung không chỉ một lần tam giác quan g văn a mà chính là ba lần cái này vẫn chưa xong từ khi tam giác trung tâm bắt đầu bắn ra màu xanh biết vũ khí nhanh chóng khuyết tán nghiêm chỉnh có tràn ngập đến toàn hoàng cung xu thế mà sự thật cũng là như vậy chương bốn trăm m ư ơ i bảy sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực nhanh cung đình hồn đạo sư đoàn người đâu nhanh hủy đi cái này ba cái ai cũng biết cái này ba kiện chùm sáng không phải vật gì tốt nhưng là vậy mà không có một cái nào muốn đi dám đi xua tan q u ố c tử trong lúc nhất thời tràn đầy nộ khí lại có một loại bất lực tuy nhiên t ử thiên nhiên chết rồi nàng thật cao hứng cũng có năm chắc trưởng khống nhật n g u y ệ t đế quốc nhưng là nàng muốn thời gian a đáng chết nàng tự thân lên trước xuất ra hồn đạo pháo đến bắn ra hồn đạo đạn pháo hướng về ba cái màu xanh biếc chùm sáng mà đi hữu dụng không không có ba cái chùm sáng phảng phất như là hư vô một dạng công kích đối với nó không nổi bất kỳ tác dụng gì sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực vân băng thấp giọng đọc lên cái này sau cái đến chỉ có tuyết đế nghe được rõ ràng thanh âm của hắn rơi xuống về sau toàn bộ nhật n g u y ệ t hoàng cung thay đổi mỗi tòa nhà kiến trúc mỗi kiện hồn đạo khí mỗi người mỗi gốc thực vật thậm chí là khắp nơi bầu trời hết thể hết thể đều b ị kín một tầng màu xanh b i ế c v ì n h quang sinh mệnh vũ khí lúc này đã tràn ngập toàn bộ nhật n g u y ê n hoàng cung bọn họ tựa như là trạng thái khí thiên địa nguyên khí một dạng tràn ngập hoàng cung toàn bộ thiên địa còn thông qua lồng ánh sáng màu trắng tràn ngập tại b ố n phía nếu như từ trên cao đến nhìn toàn bộ hoàng cung đều bị một cái to lớn hình tam giác vây quanh những cái kia tràn ngập sinh mệnh vũ khí cũng không vượt ra ngoài tam giác một bên cách toàn bộ hình tam giác bên trong thành vì bích thế giới màu xanh lục không là sinh mệnh thế giới vô cùng to lớn sinh mệnh năng lượng tràn ngập toàn bộ hoàng cung thậm chí trên mặt đất có từng cây màu xanh b i ế c tiểu thảo dài ra cái thế giới này tựa như là thiên đường khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhàn hạ không muốn rời đi cùng lúc đó vân băng hồn lực nhanh chóng tiêu hao ngắn ngủi vài giây đồng hồ thì tiêu hao một phần trăm cái này mang ý nghĩa cái này sinh mệnh thế giới căn bản duy trì không được bao lâu nhưng là đã đủ vân băng một đôi mắt bên trong không tình cảm chút nào dường như coi thường lấy hết t h ể sinh mệnh sinh mệnh trưởng khống trong lĩnh vực hết t h ể sinh linh sinh mệnh do ta trưởng khống chết trong bóng tối có hai cái ẩn tàng bóng người một tên nam tử một nữ tử nam tử chính là người thần bí ta dựa vào g i ả đi cái này cải biến hồn hoàn hồn cốt bị động thiên phú có cường đại như vậy sao coi như hắn cái kia hệ thống tại cũng không có khả năng có năng lực cho hắn biến thái như vậy năng lực đi bên cạnh hắn nữ tử xem ra mười phần dịu dàng thanh tuần thế a n ôn nu. h h âm rất t là thế nào năng lực này rất cường đại sao nam tử thần bí nhẹ gật đầu hiện tại tuy nhiên còn nhỏ yếu nhưng tương lai sẽ trở thành một cái kinh khủng năng lực đánh cái tỷ lệ đi của hắn sinh mệnh tài quyết có thể tước đoạt sinh mệnh lực nhưng nếu như sinh mệnh lực vô hạn đâu t ự a n h ư người ta loại này thọ mệnh vĩnh hằng người mà lĩnh vực này hảo nghĩa là t r ư ở n g khống sinh mệnh dù là người thọ mệnh vĩnh hằng chỉ cần không có bất tử hoặc là phục sinh thủ đoạn như vậy một khi vân băng muốn ngươi chết vậy ngươi thì thật đã chết rồi linh hồn cũng sẽ bị tiêu diệt nữ tử như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng hơi nghiêm đầu hỏi cùng ngươi so đâu cái này không có gì tốt so chờ hắn trưởng thành rồi nói sao sao nam tử thần bí bình t ĩ n h nói nữ tử khe gật đầu đem ánh mắt lần nữa tìm đến phía tuyết đế bọn họ một cái chết rơi xuống toàn bộ sinh mệnh thế giới vũ khí bắt đầu biến hóa lan lộn trong lúc nhất thời mỹ hảo sinh mệnh thế giới dường như tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị ngay sau đó đầu tiên là người bình thường tính mạng của bọn hắn trong nháy mắt bị đoạt đi ngã trên mặt đất thân thể khô héo sau đó hóa thành bột mịn biến mất linh hồn tiếp theo bị ma diệt sau đó là tu vi thấp người tu vi càng cao kiên trì thời gian càng dài nguyên một đám cao giai hồn đạo sư trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không tiếp tục quản tuyết đế uy hiếp tranh nhau chen lấn xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng muốn trốn ra sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực phạm vi bao phủ không thể không nói cách làm của bọn hắn là chính xác nhưng là tuyết nhi phong tỏa toàn bộ nhật nguyện hoàng cung đối với tuyết đế lúc nói chuyện vân băng thanh âm bên trong mới có một số nhu h ò a tuyết ố t t đế điểm nhẹ đầu lâu băng v ầ n g sáng xanh l a m theo vân băng trong thân thể khuyết tán mà ra tuyết vũ phong xương lĩnh vực triển khai trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nhật nguyện hoàng cung tại lĩnh vực biên giới tuyến phía trên tuyết hoa tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên mà tuyết hoa cũng biến thành tuyết vũ chi nhận nhìn kỹ tuyết nhận phía trên còn tràn ngập một tầng ngân sắc quan mang đó là không ở giữa lực lượng những cái kia cao giai hồn đạo sư có thể hay không bay đến tuyết vũ phong sương lĩnh vực biên giới còn là một chuyện đừng quên đây chính là độ không tuyệt đối chỉ thấy tu vi thấp người rất nhanh biến thành tượng băng rơi xuống tu vi cao trên thân người cũng đều xuất hiện một tầng băng xương tranh thủ thời gian mở ra hồn đạo hộ cháo đúng lúc này cương thiết chi xâm đợt công kích thứ hai đến băng lam vầng sáng xuất hiện lần nữa chặn làn công kích này mà tuyết đế sắc mặt vừa liếc một số dùng dương nguyện thủ hộ trực tiếp ngăn cản lời nói nói thật vân băng cùng tuyết đế đều có chút không dám dù cho dương n g u y ệ t thủ hộ tương đương với hai người bọn họ cùng nhau phòng ngự nhưng bọn hắn cũng sợ nó ngăn không được vân băng bén n h ạ y phát giác trong đôi mắt hiện ra đau lòng chi sắc sau đó lại lạnh lùng nhìn về phía trong hoàng cung nhanh chóng kết thúc đi cương thiết chi xâm bên trong hồn đạo khí là người đang thao túng vẫn là tự mở vân băng cũng không biết nhưng hắn muốn tại đợt thứ ba công kích đến trước đó kết thúc đây hết thảy theo nguyên một đám người ngã xuống hóa thành bột mịt quất tử rốt cục hoảng sợ túi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình sau đó nàng nhìn về phía vân băng trực tiếp quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống còn sống cao giai hồn đạo sư ngây người chỉ nghe quất tử hô lớn vân băng van cầu ngươi thả qua ta nhất mệnh van ngươi vân băng cười lạnh nói ngươi cảm thấy khả năng sao chỉ là trong mắt của hắn có một tia quái dị sát thái không van ngươi để cho ta đem hải tử sinh ra tới hải tử sinh ra tới ngươi có thể tùy thời lấy đi tính mạng của ta vũ ă n ngươi. Quốc tử không ngừng mà cầu khẩn nói. Vân băng trong đôi mắt vẫn như đôi Quất cầu tử mà mắt c l a n hạo đ m mắt, Quất tuyệt tử chút đột nhìn lấy vân băng hứng vọng,、đột、nhiên, nàng giống như bắt được cái gì ánh sáng, không hờ gì lấy bắt cái có được cái kia đôi d dự, run rộng chính hồ, hoài ta là hoác、vũ、hạo hải tử, là hắn thân quốc đủ, là vũ hạo hải tử vũ hạo quốc vũ vũ Vũ tử, tử là là là à. đủ, sư huynh sư đệ của ngươi cầu ngươi xem ở vũ hạo trên mặt mũi buông tha hải tử quất tử run r i n g nói ra nàng đã dối loạn tức lòng nước mắt không ngừng mà theo ánh mắt của nàng bên trong rơi xuống trong đầu của nàng chỉ còn lại một cái suy nghĩ để con của nàng sống sót không tiếc bất cứ giá nào dù là ra ánh sáng bí mật này tuyết đế ở một bên nhìn có chút không đành lòng nàng xem nhìn mình đã hơi hơi n ô lên bụng dưới liền tiến lên lôi kéo vân băng tay vân băng không có không có đi xem tuyết đế nhưng biết tuyết đế là có ý gì trên mặt đất quất tử còn đang không ngừng cầu khẩn mà còn sống cao giai hồn đạo sư đều sợ ngây người đế hậu chiến thần hơn một tháng trước mang thai cái này cả nước trên dưới đều biết nhưng bây giờ đâu đế hậu chiến thần vậy mà cho bệ hạ xuống non xanh mấu chốt là bệ hạ còn không biết đột nhiên vân băng cười có chút ôn hòa nhưng cũng có chút lạnh không có người biết hắn suy nghĩ cái gì cái này một cái thanh âm tức giận theo vân băng sau lưng vang lên điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể mang thai con của ta hoác vũ hạo cùng đường vũ đồng tay nắm xuất hiện ở vân băng bên cạnh t r ư ơ n g bốn trăm mười tám đột nhiên công kích quất tử đôi mắt đỏ bừng có chút ngây ngốc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng bị hoắc vũ hạo lôi kéo tay đường vũ đồng gương mặt kinh ngạc một bộ không thể tin được bộ dáng hoắc vũ hạo trên mặt thì là phẫn nộ hắn nghĩ sai hắn coi là quất tử nói như vậy chỉ là vì sống sót mà thôi cách làm này để hắn phẫn nộ mà đúng lúc này quất tử nói ra bí mật này về sau t r u n g quanh trong phạm vi một trăm mét không gian đột nhiên không hề có điểm báo trước sụp đổ đường vũ đồng mi tâm nhàn nhạt hoàng kim tam xoa kích đồ án sáng lên thời gian không gian tại thời khắc này giống như hồ đã hoàn toàn ngưng kết một đạo cường thịnh kim quang đ ỗ n g nhiên sáng lên bao phủ đường vũ đồng hoác vũ hạo còn có quất tử ba người vân băng cùng tuyết đế chỉ cảm thấy thân thể bị định lại ở đó căn bản không thể động đậy thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói ra vân băng nhìn đến hoác vũ hạo đường vũ đồng còn có quất tử thân hình bắt đầu hoảng hốt dường như sau một khắc liền muốn biến mất đồng dạng đột nhiên một đạo trạm lam sắc quang mang xuất hiện nhẹ nhàng xóa đi h o ắ c vũ hạo ba trên thân người cái kia cường thịnh kim quang dù là chỉ là quan sát đều bị vân băng cùng tuyết đế cảm nhận được nó nhu h ò a ngay sau đó một cái uy nghiêm lại có mang theo khách khí thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên vang vọng tại trong thai của bọn hắn các h ạ đây là chuyện nhà của ta đi còn xin đừng nên xen vào việc của người khác nam tử thanh âm rơi xuống về sau vân băng cảm thụ sinh mệnh trưởng khống trong lĩnh vực nhiều hơn một nữ tử nữ tử thân mặc đồ trắng không có tay váy dài cái cổ tay áo biên giới đều là màu đen cái cổ hướng xuống vị trí có hai k h ỏ a màu đỏ cúc áo nữ tử mái tóc dài màu đen dung mạo cũng là bất phàm cái này hóa trang xem ra không có gì nhưng lại để vân băng mở to hai mắt loại phong cách này y phục cũng không phải đấu la bên trên có hắn cũng rất là quen thuộc tuyết đế một bàn tay đập đến vân băng trên nó âm thanh lạnh lùng nói ngươi nhìn cái gì vân băng một ngộng khoe miệng hơi hơi run rẩy nói không có gì chỉ là thấy được lệnh ta kinh ngạc đ ổ vật ngoài miệng đáp trong đầu của hắn lại tại hướng về sự tình cường thịnh kim mang không thể nghi ngờ cũng là đường tam mà nữ tử ân người thần bí không đúng bích cơ từng nói qua người thần bí là nam vậy cô gái này hẳn là cùng người thần bí cùng nhau nữ tử ôn nhu nói để chính bọn hắn giải quyết đi sau cùng lựa chọn thế nào cũng để chính bọn hắn quyết định khảo nghiệm của ngươi cũng sớm đã đủ chứ bằng vào một gốc tương tư đoạn trường hồng cũng đủ để chứng minh hoắc vũ hạo tâm ý thanh em u y nghiêm tựa hồ có chút trầm mặc sau đó nói ta chỉ là không muốn để cho nữ nhi của ta thụ ủy khuất các hạ tại sao muốn quản c h u y ệ n này cái này nhìn không được tính toán sao cái này cùng trượng phu ta không quan hệ hắn so sánh sợ phiền phức chỉ là ta ý nguyện của mình nữ tử nói ra khoe miệng của nàng một mực treo nhàn nhạt mỉm cười tốt trước để chính bọn hắn giải quyết bất quá ta sẽ không để cho nữ nhi của mình chịu v y khuất thanh âm uy nghiêm bên trong có lấy dứt khoát nữ tử ôn hòa cười nói tuy nhiên ta không có làm mẫu thân nhưng là ta rất lý giải cách làm của ngươi thanh âm của nàng rơi xuống thân thể bắt đầu hư hóa sau cùng biến mất giống như là ẩn thân đồng dạng đường vũ đồng mi tâm tam xoa kích đồ án lần nữa lấp lóe thanh âm uy nghiêm nói nữ nhi ngoan giữa chúng ta nói chuyện với nhau ngươi đều nghe thấy được các ngươi trước tự mình giải quyết yên tâm bậy bạ nhất định sẽ không để cho ngươi bị bị hủy khuất bậy bạ đứa nhỏ này thật là vũ hạo cùng quất tử sao nghe được thanh âm u y nghiêm nói như vậy đường vũ đồng cũng đã phản ứng lại nàng không phải đần độn chỉ bằng ba ba của nàng nói sẽ không để cho nàng thụ hủy khuất nàng liền đã đoán được quất tử nói là thật lời nói lúc này nàng đã hất ra hoác vũ hạo tay nói ra câu nói này thời điểm thanh âm của nàng đã đang run r u dậy thế mà thanh âm u y nghiêm không có trả lời nàng hoác vũ hạo lúc này đã phản ứng nhìn về phía như cũ quỳ tại mặt đất nhìn quất tử giận dữ h ế t ngươi đang nói l à o đúng hay không ngươi chỉ là muốn tiếp tục sống đúng hay không ngươi làm sao có thể mang thai con của ta đường vũ đồng trong mắt đẹp có chút một tầng pha trộn hơi nước thân thể khẽ run nghe hoác vũ hạo đặt câu hỏi nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía quất tử trong đôi mắt có một tầng chờ mong nhưng nàng biết phụ thân của nàng không có khả năng phán đoán sai lầm câu nói này cũng hung hăng đâm vào quất tử trong lòng nàng lạnh lùng nhìn về phía hoác vũ hạo nói ngươi tin hay không trong bụng ta h ả i tử liền là của ngươi ta quất tử còn khinh thường tại vì để cho chính mình sống sót mà đi sử dụng con của mình từ thiên nhiên bởi vì n g o ạ i ý muốn đánh mất sinh dục năng lực vì vững chắc địa vị sớm đã có để cho ta tá trùng sinh tử ý nghĩ mà ta như thế nào lại tùy tiện cho bị nhân sinh h ả i tử còn nhớ rõ tại cực bắc t h i địa ngươi bị ta bắt được cái kia hơn một tháng sau khi đó ta thừa dịp ngươi hôn mê dùng hồn đạo khí lấy ngươi hạt giống mà thôi ta cái kia cúc áo tuy nhiên không gian tiểu nhưng coi như cực hạn đấu la cũng sẽ không dễ dàng phát hiện quả nhiên các ngươi không có phát hiện cái này vật trang sức ta cũng giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ tháng đến sáu tháng trước các ngươi lựa chọn dùng ta cùng từ thiên nhiên trao đổi thời điểm ta về tới nhật n g u y ệ t đế quốc lúc ấy từ thiên nhiên còn có chút không tín nhiệm ta nửa tháng sau hắn mới khôi phục đối với ta trước kia tín nhiệm lại qua nửa tháng từ thiên nhiên mới bắt đầu tiến hành mượn loại kế hoạch hắn không biết ta cắm vào nhưng thật ra là n g ư ờ i hẳn giống thằng đến hơn một tháng trước ta thành công mang thai nàng sau khi nói xong hoắc vũ hạo ngốc trệ trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạc trần t r ă m mối cảm xúc n g ngang một bên đường vũ đồng cũng ngốc tại trong đôi mắt hơi nước gần ẩn lui xuống tựa hồ còn có một số quái dị căn cứ sinh mệnh khí tức đến xem quất tử trong bụng h ả i tử đúng là vũ hạo ngươi vân băng nhà tâm thanh s e n vào nói vừa mới hắn động thủ lúc thì đã nhận ra cùng hoắc vũ hạo tương cận sinh mệnh khí tức lúc ấy hắn rất do dự giết hay là không giết rất nhanh hắn thì đã nhận ra hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng tới gần để tuyết đế đem lĩnh vực mở ra một cái lỗ hổng thả bọn họ tiến đến hoác vũ hạo bọn họ trông thấy lĩnh vực tự động tách ra cũng đã biết vân băng cảm nhận được bọn hắn tới về sau hoác vũ hạo cùng đường vũ đồng giấu ở bên cạnh của bọn hắn tùy thời mà động thẳng đến quất tử nói ra cái kia lời nói vũ đồng ngươi cũng nghe đến việc này ta cũng không rõ ràng a hoác vũ hạo kịp phản ứng nhìn lấy một bên ngu ngơ đường vũ đồng cũng là vội vàng nói đường vũ đồng như cũng ngu ngơ trong óc nàng đang nghĩ nên làm cái gì trong lúc nhất thời mấy người bọn họ lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh người nào cũng không có mở miệng nói chuyện đột nhiên một đạo mạnh mẽ vô cùng quang mang hướng về vân băng nổ bắn ra mà đến quang mang kia mang theo vô cùng khí thế kinh khủng làm nó xuất hiện trong n g á y mắt thiên địa cũng phải vì đó ảm đạm một kích này không thấp hơn cực hạn đấu la toàn lực nhất kích chương bốn trăm mười chín ngân n g u y ệ t thần quang bao bọc cẩn thận tuyết đế hoảng sợ nói quang mang này tới đột nhiên thậm chí nàng đều chưa kịp phản ứng mà lại quang mang này cho nàng to lớn uy hiếp cảm giác thân ở sinh mệnh của mình trưởng khống thần vực vân băng lại làm sao có thể không có phát giác khinh thường cười một tiếng toàn bộ thân thể s ư ơ n g tản mát ra hào quang màu bích lục bích cơ cái kia tuyệt mỹ bóng người hiện lên ở vân băng sau lưng cái kia màu xanh biếc như là như bảo thạch cánh phát triển đến huy sái quang huy bao phủ vân băng hồn cốt kỹ mệnh c h i ngự cái kia cường thịnh hào quang màu bạc đánh vào quang huy phía trên quang huy thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng quang huy quang mang hào phóng cái kia cường thịnh quang mang rẽ ngoặt đảo ngược lấy lồng ánh sáng màu trắng công kích mà đi mệnh c h i ngự thế nhưng là nắm giữ bắn ngược năng lực a lồng ánh sáng bên trong bắn ra hào quăng màu bạc này lão giả tóc bạc quá sợ hãi la thất thanh nói không điều đó không có khả năng hào quăng màu bạc đánh vào lồng ánh sáng màu trắng phía trên để lồng ánh sáng màu trắng nổi lên màu trắng gọn sóng công kích sau đó lồng ánh sáng màu trắng đã kinh biến đến mức mười phần hàm đạm dường như đâm một cái liền sẽ nát đồng dạng tuyết đế k h ẽ to mày bước về phía trước một bước màu băng lam băng toàn kiếm tại trong tay nàng ngưng tụ hồn hạch lần nữa hiện lên làm đến băng toàn kiếm uy thế càng thêm cường đại băng hảo quang màu xanh lam xẹt qua không gian làm sụp đổ lồng ánh sáng bên trong tóc bạc sắc mặt ông lao biến đổi thất thanh nói không tốt ngay tại thanh âm hắn rơi xuống một khắc này lồng ánh sáng màu trắng cứ như vậy phá nát độc bất tử tự bạo sao mà cường đại tăng thêm tuyết đế lĩnh vực cũng một mực tại công kích lồng ánh sáng màu trắng dù cho nó phòng ngự lực cường đại lại kiên trì bao lâu thời gian kỳ thật còn có vân băng vừa mới xếp bắn ngược lão giả tóc bạc một cách kia vân băng cũng không biết lão giả tóc bạc cũng là hoàng thất cung phụng điện điện trưởng cũng có thể nói là viện trưởng là một tên mười cấp hồn đạo sư nếu như nói cấp chín hồn đạo sư một mình chiến l ự c nhiều lắm là có thể ngăn chặn siêu cấp đấu la như vậy mười cấp hồn đạo sư thì có năng lực cùng cực hạn đấu la chống lại có thể nói k h ô n g đức minh thì là nhật nguyệt đế quốc lớn nhất át c h ủ bài một trong l ồ n g ánh sáng sau khi vỡ vụn lạnh lùng nhìn về phía khổng đức minh chỉ thấy khổng đức minh mặc trên người một kiện kỳ dị bộ giáp màu bạc hắn cái này bộ giáp màu bạc hiện ra vì mặt kính t i ể u dáng trước ngực có một khối theo c h â u ngực một mực kéo dài đến bụng dưới to lớn bảo thạch khối này bảo thạch cũng hiện ra vì bạc sáng trói tại phía sau hắn là cung đình hồn đạo sư đoàn còn sống người bọn họ cùng một chỗ hướng về khổng đức minh bắn hồn đạo xa t u y ế n sau đó từ c h â u ngực to lớn bảo thạch hấp thu lại bắn ra cái này kinh khủng nhất kích đây là dẫn đạo liền động công kích hồn đạo khí k h ô n g đức minh xưng nó là cấp mười một hồn đạo khí nếu như có đầy đủ hồn đạo xạ tuyến tụ tập hắn tin tưởng căn này hồn đạo khí sức mạnh công kích có thể siêu việt cực hạn đấu la đáng tiếc đã còn sống hồn đạo sư không nhiều chỉ là để vừa mới công kích đạt đến cực hạn đấu la toàn lực nhất kích nhưng cũng đã đầy đủ cường lớn ở trong đó liên quan đến phức tạp không gian trường khống thậm chí ngay cả vân băng đều không có đạt tới loại tình trạng này tuyết đế cũng nên kém một chút k h ô n g đức minh bị vân băng nhìn có khủng hoảng vân băng thủ đoạn thật sự là quá q ỳ dị đôi mắt của hắn ánh sáng nhạt l ó e lên một đạo hồn đạo quang dây thường không sai xuất hiện hướng về quất tử mà đi không sai cũng là quất tử hắn phải dùng quất tử uy hiếp mọi người quất tử thế nhưng là mang thai sử lai khắc cao đồ hải tử mà sử lai khắc cao đồ lại cùng cái kia vân băng quan hệ rất tốt đây là một cái sống sót cơ hội vừa mới hắn thì phát hiện không đúng thực lực càng thấp người tử vong càng nhanh quất tử đâu trên người nàng mặc dù có cấp chín hồn đạo khí hộ thần nhưng là thực lực của bản thân nàng thế nhưng là không cao à. kết quả đây cao hơn quất tử thực lực thất tám hồn đạo sư đều đã chết mấy cái quất tử lại một chút sự tình cũng không có hắn không biết vân băng là đang do dự thế mà hắn lại không để ý đến một việc lồng ánh sáng màu trắng đã vỡ cũng mang ý nghĩa vân băng bọn họ có thể đặt chân trong hoàng cung chỉ thấy tuyết đế nhẹ nhàng điểm ra ngón tay một luồng băng hảo quang màu xanh lam loại qua trực tiếp đem khổng đức minh đóng băng tại c h ỗ đó đây chỉ là cực hạn chi băng còn chưa tới nơi độ không tuyệt đối khốn không được khổng đức minh nhiều hơn thời gian nhưng là cũng đầy đủ nháy mắt sau đó tuyết đế đi tới quất tử bên người sau đó quay trở về vân băng bên người khổng đức minh phá băng mà ra nhìn lấy tuyết đế bên người quất tử sắc mặt rất khó coi cắn răng một cái về sau một đoàn bánh liệt h à o quăng màu bạc từ trong tay của hắn nở rộ ra trong nháy mắt triển khai hóa làm một cái to lớn lồng ánh sáng màu bạc đem vân băng cùng tuyết đế bọn người bao phủ ở bên trong bị khổng đức minh như thế một làm cũng không có vừa mới bầu không khí hoác vũ hạo tiến lên dắt đường vũ đồng tay hạo đông c h i lực tự nhiên lưu chuyển đường vũ đồng nhữ m ả y vùng vẫy một hồi bất quá hoác vũ hạo nắm thật chặt do dự một chút liền từ bỏ quất tử sự tình trách ai quái hoác vũ hạo sao hắn cũng không biết trí nhớ của nàng cũng không có khôi phục bao lâu thời gian là tại ba tháng trước tự nhiên khôi phục không nghĩ tới cái này mới không có bao lâu thời gian thì phát sinh chuyện như vậy đây là cái gì vân băng k h ẽ nhữ m ả y tuyết đế cũng là sử dụng lực lượng lĩnh vực bắt đầu đối lồng ánh sáng màu bạc phát động công kích nhưng lồng ánh sáng màu bạc thật dài có c o g i ã n một dạng mở rộng đến né tránh tuyết đế công kích cũng có hào quang màu bạc lập lòe sau đó tuyết đế công kích cứ như vậy biến mất đây là không gian c h i lực tra ra cái này lồng ánh sáng màu bạc đặc tính về sau tuyết đế liền đã có tự tin vươn tay ra một vòng v á n g sáng màu bạc đống nhiên xuất hiện tại vầng sáng không gian xung quanh không ngừng nứt toát đ ó lấy vầng sáng màu bạc trung ương xuất hiện một đoàn ngân sắc quang mang đen như mực vết nước không gian càng thêm dày đặc sau cùng tại hào quang màu bạc chung quanh từng đ ó a từng đ ó a tuyết hoa xuất hiện hiện lên hình dạng xoắn úp xoay tròn biến mất xuất hiện thì làm sao lặp đi lặp lại sau một khắc v ầ n g sáng màu bạc cùng quang mang bị tuyết đế đ ậ p ra những nơi đi qua không gian bị xé nước sinh ra to lớn hấp lực rốt cục lồng ánh sáng màu bạc trong nháy mắt bị xé nước ra ngoài tuyết đế nhạt tiếng nói ngay vậy mọi người hào hào theo lồng ánh sáng màu bạc vết nước bước ra thấy thế, thế khổng đức minh mang thẩm đáng chết không có cực hạn đấu la mà nói bọn họ một cái cũng ra không được đây là mười cấp hồn đạo khí ngân nguyệt thần quang bao bọc mặc dù là thuộc về loại hình phòng ngự hồn đạo khí nhưng mười cấp hồn đạo khí năng lực của nó tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy nếu như không có nắm giữ không gian chi lực cực hạn đấu la tại hắn tự tin cho dù là mười mấy thậm chí trên trăm tên chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la công kích cũng sẽ không đánh vỡ ngân n g u y ệ t thần quang bao bọc bởi vì ngân n g u y ệ t thần quang bao bọc lớn nhất đại ảo nghĩa cũng là mượn nhờ không gian chi lực vô luận tao nộ cường đại cỡ nào công kích đều có thể đem đạo nhập không gian bên trong bị phá ra ngân n g u y ệ t thần quang bao bọc lúc này thu nhỏ về tới trở lại khổng đức minh trên thân đem hắn bao phủ tuyết đế sắc mặt vừa liếc một số hết lần này tới lần khác lúc này nhật n g u y ệ t hoàng cung cương thiết chi xâm đợt thứ ba công kích đến điều này cũng làm cho vân băng xác định những cái này hồn đạo khí là tự mở băng vầng sáng màu xanh lam lần nữa bị tuyết đế dùng ra tiếng oanh minh vang lên đỡ được lần này công kích tuyết đế thân thể hơi hơi lung lay hai lần 420, suy láo quang tuyến. tuyết n u y ế t nhi muốn không ngơi trước quay về băng nguyệt bên trong đi vân băng lo âu nói ra hắn không biết tuyết đế tiêu hao lớn bao nhiêu nhưng tuyết đế thân thể làm cho người rất nhỏ lắc lư hai lần nói rõ tiêu hao khẳng định không nhỏ thân thể không có có vấn đề gì sinh mệnh cộng hưởng chính là thêm tại tuyết đế t r ê n thân hắn có thể rõ ràng cảm giác được tuyết đế rất tốt hải tử cũng rất tốt thậm chí hải tử còn tại vô ý thức hấp thu sinh mệnh lực hoặc là nói hải tử trong tiềm thức cảm thấy sinh mệnh lực là đồ tốt muốn hấp thu mà lại đi vân băng cùng tuyết đế phát hiện hải tử hấp thu sinh mệnh lực về sau còn sinh trưởng nhanh hơn một chút cái này phát hiện là băng hùng vương tiểu bạch lần trước độ kiếp về sau tuyết đế phát hiện làm lúc vân băng đối tuyết đế sử dụng một lần sinh mệnh cộng hưởng về sau vân băng muốn dùng sức sống trợ giúp hải tử sinh trưởng bất quá tuyết đế nói để hải tử tự nhiên sinh trường đi không nên gấp gáp h á n tự nhiên nghe theo tuyết đế đề nghị cảm thụ được huyết mạch liên hệ vân băng l á n h đạm trên khuôn mặt nhiều một vệ đu h ò a tuyết đế lắc đầu nói không cần lo lắng ta hồn lực còn có khoảng ba phần mười chỉ là một chút tiêu hao quá có bao nhiêu chút không thích ứng ba phần đã ít như vậy rồi vân băng c a o mày nói thiếu sao dù là ngươi bây giờ làm ã n hồn lực cũng không có ta cái này ba phần hồn lực n h i ề u a tuyết đế lắc đầu nói vân băng nhẹ gật đầu nói trước giải quyết lao giả kia đi chỉ bằng sinh mệnh trưởng khống lĩnh ngộ tuy nhiên cũng có thể tiêu diệt hắn nhưng trước khi chết hắn chỉ sợ lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân tới sinh mệnh trưởng khống lĩnh ngộ tên như ý nghĩa trưởng khống trong lĩnh vực một số sinh linh sinh mệnh nói thí dụ như người thú thực vật tước đoạt hắn sinh mệnh lao hắn linh hồn đem lĩnh vực bất kỳ một cái nào sinh linh sinh mệnh lực cho một cái sinh linh cũng đem loại bỏ khống chế sinh linh điều động lĩnh vực trong không khí tất cả rời rạc sinh mệnh lực trưởng khống sinh trong linh thể trật tự lấy lĩnh vực chi lực trị liệu chưa chết sinh linh thương thế thậm chí làm cho đoạn chi trọng sinh ở trong đó tức đoạn sinh mệnh còn có khống chế sinh linh là có hạn chế trước tiên nói khống chế sinh linh năng lực này chỉ có thể khống chế thấp hơn vân băng hai cái cảnh giới sinh linh hiện tại vân băng là hồn đấu la như vậy là hắn có thể khống chế hồn đế đẳng cấp sinh linh vậy tại sao vân băng không dùng bởi vì cái này cần tiêu hao dị thường to lớn hồn lực vân băng hiện vẹn vẹn chỉ là duy trì lĩnh vực đều có chút miễn cưỡng tước đoạt hắn sinh mệnh mặt sắt hắn linh hồn cái này cùng sinh linh cảnh giới có quan hệ muốn tước đoạt sinh linh càng là cường đại cần thời gian thì ước chừng dài cái này cũng là có hạn mức cao nhất lấy vân băng thực lực bây giờ cần phải có thể tước đoạt mặt sắt thần quan nhưng là đi cái kêu phải cần bao dài là thời gian vân băng không biết bất quá vân băng biết tước đoạt rơi khổng đức minh sinh mệnh cần năm khoảng 6 phút. đừng nhìn k h ô n g đức minh là mười cấp hồn đạo sư bản thân hắn cũng là một tên siêu cấp đấu la cái này muốn là đổi lại thần quan còn không có tước đoạt thành công đâu hắn thì vài phút bị co thắng ở là quần thể công kích so hồn hạch vòng xoáy thiên phú hiếu thắng sinh mệnh trưởng k h ô n g lĩnh vực có thể ngăn cản sao có thể hoặc là người đánh vỡ lĩnh vực hoặc là người chạy ra lĩnh vực phạm vi hoặc là người so vân băng cảnh giới cao hơn hai cái cảnh giới còn lại ngược lại là không có cái gì bất quá vân băng có một cái cảm giác mơ hồ chờ hắn đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể cải biến sinh mệnh hình thái nhưng thành thần trước đó thì đừng nghĩ sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực cũng không phải là từ một cái năng lực tạo thành mà chính là từ sinh mệnh t à i quyết sinh mệnh chi quang sinh mệnh hỗn loạn vụ chi giới cộng đồng tạo thành nói như vậy cũng không đúng bởi vì nghiêm chỉnh mà nói đây là đế lâm mang cho hắn thứ tư hồn kỹ cũng chỉ có cái này một cái hồn kỹ bất quá thi triển cái này hồn lực cần mượn dùng đệ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn hóa thân hồn h ạ c h vòng xoáy trạng thái sinh mệnh trưởng k h ô n g lĩnh vực không khả thi phát triển trừ phi dùng một loại khác võ hồn chân thân thi triển phương thức chân thân chiếm hữu vân băng nhớ đến tiên lâm nhi thì ưa thích chân thân chiếm hữu loại phương thức này cái gọi là chân thân chiếm hữu cũng là sử dụng võ hồn chân thân lại có thể bảo trì hình người uy năng sẽ không thay đổi đến mạnh hơn thích hợp am hiểu bản thể phương thức chiến đấu hồn sư bất quá chỉ có siêu cấp đấu la mới m có thể thi triển loại phương thức này tuyết đế liếc qua muốn rút đi khổng đức minh gật đầu nói được lập tức vân băng nhìn về phía khổng đức minh trên chân trái sáng lên huỳnh quang sinh mệnh chuyển đổi mở ra sử dụng lĩnh vực điều động toàn bộ nhật n g u y ệ t hoàng cung trong không khí rời rạc sinh mệnh lực hướng mình vào tới nhất thời một cái bích vòng xoáy màu xanh lục phêu xuất hiện sinh mệnh lực hóa thành tinh khiết hồn lực tràn vào trong cơ thể của hắn lại không sử dụng chuyển đổi hắn hồn lực thì khô kiệt đến lúc đó dương nguyệt thủ hộ kết thúc vậy cũng không tốt sau một khắc vân băng mi tâm chỗ màu xanh biết tròng mặt dọc mở ra một đạo bích tia sáng xanh lá theo tròng mặt dọc bên trong bắn nhanh ra như điện ngay sau đó màu xanh biết quang văn dập d ờ n sinh mệnh gọn sóng đế lâm hồn hoàn cho hắn một cái lĩnh vực nhưng hồn cốt ký lại là hai cái hai đại hồn cốt ký trực tiếp thông qua ngân nguyệt thần quang b a bọc đánh vào khổng đức minh trên thân nháy mắt sau đó sinh mệnh lực của hắn bị sinh mệnh gọn sóng dẫn bạo c h ầ m đ ủ cơm thanh theo trong cơ thể của hắn xuyên ra từ ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thốt ra thống khổ tiếng rên rỉ không ngừng bích tia sáng xanh lá lập tức phát huy tác dụng chỉ thấy khổng đức minh cái kia mặt mũi g i à n u a vậy mà lại lần nữa già yếu trần trùi da thịt cũng bắt đầu phủ đầy nếp h ố n thẳng đến sau cùng hắn biến đến mức dị thường già yếu hồn cốt kỹ suy láo q u a n tuyến nó có thể làm cho một người già yếu lại không ảnh hưởng sinh mệnh lực một thiếu niên hồn sư chúng suy láo con tuyến thân thể biến thành người lớn tuổi sinh mệnh lực không có gì thay đổi một bộ già yếu thân thể có thể có ảnh hưởng gì tối thiểu tiềm lực của ngươi đã không có hồn sư tu vi nhanh chóng tăng lên hoàng kim kỳ tại một ư ơ i hai tuổi đến hai mươi tuổi đến hai mươi tuổi tu luyện tốc độ liền sẽ chậm không ít hoặc là nói bình ổn cho nên một khi thiếu niên hồn sư chúng suy lão quang tuyến thì mang ý nghĩa tiềm lực không có đây là có thể khôi phục lại bị già yếu xạ tuyến công kích một chút liền tốt khôi phục k h ô n g đức minh vươn hai tay cảm thụ được chính mình vô lực thân thể nhất thời ngốc tại c h ỗ đó lúc này băng h à o quang màu xanh lam s t qua tuyết đế lần nữa chém ra đế kiếm hoác vũ hạo băng cũng không có nhàn rỗi thả ra băng bích đế hoàng hạt võ hồn ba đỏ ba đen hai đỏ tám đạo hồn hoàn phóng thích mà ra bắt g i á c xuất hiện cực hạn chi băng hồn lực phun trào hắn giơ lên tay phải tám cái to lớn trụ băng ngưng tụ mà ra đồng thời hướng về khổng đức minh đâm tới hồn cốt kỹ bắt g i á c vạn hướng thứ cái này vẫn chưa xong hắn thứ tám hồn hoàn sáng lên một cái trắng như tuyết lộc xuất hiện tại hắn trước người lộc trên người có màu băng lam hoa mai một đôi sừng cũng là màu băng lam giống như là thủy tinh băng tinh mai hoa lộc vân băng kinh ngạc kêu một chút mười vạn năm nhiều hắn nhưng là chưa thấy qua một cái băng tinh mai hoa lộc kinh ngạc không chỉ có là cái này băng tinh mai hoa lộc còn có hoác vũ hạ hồn hoàn không nghĩ tới hắn lại đem hồn hoàn bổ đủ chỉ nghe băng tinh mai hoa lộc tê minh một tiếng sau đó tự nó hai sừng ở giữa một người trưởng thành nhức đầu chùm sáng ngưng tụ mà ra Tiếp lây biến thành một biến lây c á i gai băng cầu, giống mọc cầu, da băng n h ư là lưu t i n h hảo truy, u loe da a q n g màu làm đậm. b ă n g t i n h m a i hai o lộc lên, cầu đem đầu đánh hất t băng băng sao ớ hướng khổng đất m i n h đ ư ờ n đồng cũng không có phát động công kích, trong g vũ có kích, phát ánh m ắ t loe da vẻ p hình ứ c của nàng rất loạn, như cũ chuyện tạp, rất biết nên xử lý như thế nào quất tử loạn, lòng lý nàng như không nên như nào này. Trường h xử 421, hình người kim loa ý thể dưới bầu trời đêm tự lồng ánh sáng màu trắng bị phá hư về sau tuyết đế lĩnh vực bao phủ toàn bộ nhật nguyện hoàng cung rất mau đem liền bao trùn một tầng băng tuyết cương thiết chi xâm bên trong rất nhiều hồn đạo khí bởi vì độ không tuyệt đối lạnh lẽo bị phá hư nội bộ không thể lại phát động cái này mang ý nghĩa nó đợt thứ t ư công kích đem về bị suy yếu rất nhiều một đạo màu băng lam bên trong có lấy kiếm q u a n g màu bạc sẽ qua t r g tại bảo hộ lấy k h ô n g đức minh ngân n g u y ệ t thần quang bao bọc phía trên giang giác. lông ánh sáng màu bạc phía trên xuất hiện vết rách ngân n g u y ệ t thần quang bao bọc có thể đem công kích rời nhập không gian bên trong tuyết đế như thế nào lại không rõ ràng đâu lần này đế kiếm ẩn chứa không gian chi lực đáng chết k h ô n g đức minh nổi giận mắng hắn là cái thứ nhất mười cấp hồn đạo sư cũng là cấp chín hồn đạo khí cha chẳng lẽ hôm nay thật muốn ngã ở chỗ này không tuy nhiên hắn đã hơn một trăm năm mươi tuổi nhưng hắn chả có rất nhiều thời gian có thể sống hắn muốn tiến thêm một bước thương lão gào rú theo cổ họng của hắn bên trong chuyên gia cái này khiến vân băng tuyết đế mấy người đôi mắt ngưng lại sinh mệnh gọn sóng đối k h ô n g đức minh tạo thành thương tổn không nhỏ bất quá khổng đức minh thân là siêu cấp đấu la dù cho thể phách yếu hơn nữa cũng không phải không dễ tử vong như vậy lúc này hoác vũ hạo công kích tiếp theo mà tới bắt giác vạn hướng thứ tám cái trụ băng đánh út về phía khổng đức minh nhưng là ngân n g u y ệ t thần quang bao bọc cũng không hề hoàn toàn phá nát à. tuyết đế đối không gian áo nghĩa năm giữ cuối cùng không phải sâu như vậy đế kiếm uy lực bị chuyển rời đến không gian bên trong một bộ phận lớn nếu không một cái đế kiếm đủ để phá hư ngân n g u y ệ t thần quang bao bọc ngân xác quang mang lập lòe ẩn ẩn có thể thấy được vết nước không gian tám cái trụ bằng cứ như vậy biến mất hoắc vũ hạo nhữ mày băng cầu lưu tinh truy đến đập vào ngân nguyệt thần quang bao bọc phía trên hào quang màu bạc sáng lên liền muốn đem thôn p h ệ ai ngờ hoa anh một tiếng vang thật lớn kinh khủng cực hàn khí lưu xâm nhập quả nhiên không hổ là băng nhi chọn chúng người cái này cực hàn khí lưu đã nhanh muốn đạt tới độ không tuyệt đối v â n băng bên người tuyết đế nói ra hán mượn tuyết nhi ngươi lĩnh vực chi lực bằng không sẽ kém chút có điều hắn đòn công kích này chủ yếu vẫn là băng bạo cường đại uy lực ngân n g u y ệ t thần quang khoác lên vết nước trải rộng vân băng cẩn thận nhìn lấy đây chính là hoác vũ hạo cái này một hồn kỹ tạo thành đột nhiên k h ô n g đức minh đình chỉ gào rú ngược lại nở nụ cười có chút khủng bố các ngươi coi là có thể g i ế t ta sao nơi này là có thể là nhật n g u y ệ t hoàng cung a hoàng thất cung phụng điện tọa lạc tại nơi này mà phu thế nhưng là hoàng thất cung phụng điện điện chủ lời này để vân băng trong lòng run lên sau một khác chỉ thấy khổng đức minh thu hồi ngân nguyện thần quang b a bọc trên người áo giáp tiếp lấy tỏa ra ánh sáng tạo thành một đạo mới cấp chín hồn đạo hộ cháo hiện ra q u y ế t màu cam ngay sau đó khổng đức minh không biết làm cái gì một cái đen như mực quang trụ theo hoàng cung chỗ sâu dâng lên hiện tại là đêm tối muốn không phải tại cái này băng tuyết thế giới bên trong chỉ lấy người bình thường mắt thường còn thấy không rõ lắm một đạo to lớn bóng người trong hoàng cung hiện lên h i u một tiếng âm thanh phá không nó đi tới khổng đức minh sau lưng nhân hình cơ giáp vân băng kinh ngạc lên tiếng trong mắt bọn họ là một cái to lớn hình người kim loại thể độ cao chừng 15 m é t thân thể cao lớn toàn bộ là dùng đúc bằng kim loại mà thành nhìn qua mặc dù có chút đơn sơ toàn thân đen nhánh nhật nguyệt đế quốc hồn đạo khí đã đến loại trình độ này sao tuyết đế ánh mắt chớp lên k h ô n g đức minh k h ô n g chế thương lão thân thể bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên nhảy vào hình người kim loại thể nơi n g ự c rộng mở bên trong có một t r ư ờ n g ghế dựa loại hình h ắ n tiến nhập trong đó Tiến thể người kim loại hình không vào về sau, đồng ứ c tác, có chuẩn. cái chậm. minh một kim một một mét nhắm màu Xem loại phải hiện, liên tiếp trận nâng lên, đường kính hỏng năng, Trung sáng bắn ngang bắn nhưng này thao thể pháo thật phá. không tay xuất bắt tụ bất rất vật tuyệt ra, ra sau đạo quá là là đó đầu đỏ đổ đ vụ thời bóng người kim loại thể ánh mắt bắt đầu tự hình dạng xoắn ố c xoay tròn thông qua màu đỏ con chim mọi người thấy rõ ràng bên trong hoa văn phức tạp đó là hồn đạo khí hạch tâm trận pháp đường vân huyết s á c gợn sóng theo kim loại thể trong ánh mắt xoay tròn quyết tán tạo thành cơn xoay tuyến chi nương theo lấy âm thanh trói thai trong nháy mắt ảnh hưởng tới tuyết đế đường v ũ đồng quất tử hành động tinh thần công kích vân băng kinh ngạc vừa mới của hắn tinh thần chi hải bắt đầu ba động là sinh mệnh cổ thụ xua tan loại trạng thái này h ắ t mang loại sáng bởi vì tinh thần lực cường đại mà không bị ảnh hưởng hoặc vũ hạo chuyển đổi võ hồn sử dụng thứ năm hồn kỹ ánh mắt của hắn biến thành màu x a n nhạc hình tròn ánh sáng k u y ế t tán mà ra tinh thần lực ba động rất rõ ràng xanh nhạt ánh sáng cùng huyết sắc gợn sóng lẫn nhau n g h i ê n g đâm đúng là triệt tiêu lẫn nhau phải biết hình người kim loại thể lên trang bị hồn đạo khí không có một cái nào thấp hơn cấp tám tinh thần ảnh hưởng biến mất tuyết đế sắc mặt rất khó coi lấy tinh thần lực của hắn vậy mà cũng nhận ảnh hưởng chật hắn khống chế trong lĩnh vực tuyết hoa hướng hình người kim loại thể đánh tới tại tiếp xúc đến cái kia vừa mới bắt đầu nổ tung ngược lại là cùng trước kia vương đông nhi điệp thần vũ có chút g i ố n nhau hình người kim loại thể cũng không phải ăn chay theo trên phần bụng huyết sắc đường vân sáng lên cẩn thận đi xem sẽ phát hiện đường vân là một vòng huyết dương huyết dương bên trong tất cả đều là tam giác ký hiệu huyết dương sáng lên hồng mang lấp lóe xuất hiện một cái to lớn huyết sắc lồng ánh sáng đem bóng người kim loại thể bao khỏa để xuống tuyết hoa nổ tung t r ú n g sáng màu đỏ tiếp tục quét ngang tuyết đế mũi chân điểm nhẹ do tuyết đình trệ ở giữa vô gia đế trưởng vỡ vụn chùm sáng màu đỏ ngỏm lúc này theo bốn phương tám hướng vô số hồn đạo xạ tuyến đánh tới để vân băng bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi hình người kim loại trong cơ thể k h ô n g đức minh giữ tợn cười một tiếng nhật nguyệt đế quốc quân đội cuối cùng đã tới à? nhật nguyệt đế quốc thủ đô hồn đạo khí đoàn như thế nào lại thiếu hoác vũ hạo trên thân màu trắng đệ nhất hồn hoàn tinh thần lực hơi hơi ba động tinh thần g dò xét cùng hưởng mở ra thông qua tinh thần g dò xét vân băng nhìn đến vây quanh hoàng cung hồn đạo sư đoàn lại lần nữa giật mình vân băng rút lui t r ư ớ đi giết từ thiên nhiên cùng nhật nguyệt đế quốc đại thần đã đủ rồi cái này khổng đức minh không dễ giết hoác vũ hạo đi vào vân băng bên người nói đạo lý vân băng tự nhiên minh bạch l i ế c qua hình người kim loại thể hắn nhẹ gật đầu tuyết nhi chúng ta đi vũ hạo vũ đồng còn có quất tử các ngươi tiên tiến như ta băng nguyệt không nên phản kháng hoác vũ hạo đ ư ờ n g vũ đồng lên tiếng quất tử n g h i hoặc lập tức vân băng đưa tay khoác lên bả vai của hai người phía trên đem bọn hắn đưa vào băng nguyệt bởi vì hồn đạo xạ tuyến sắp đến không kịp cùng quất tử giải thích cái gì nhìn nàng như thế khẳng định sẽ phản kháng tiến vào b ă n g nguyệt tuyết đế thấy thế bắt lấy hai người xông về không t r u n g thoát ly hồn đạo xạ tuyến vây quanh nhật nguyệt ngoài hoàng cung vây hồn đạo sư đoàn không vào được nguyên nhân nhất thời bởi vì tuyết đế cùng vân băng lĩnh vực nhãn lực bọn họ vẫn phải có hai à không đức minh nắm giữ truyền âm hồn đạo khí trong bóng tối nói cho bọn họ tin tức cái này một đợt công kích kỳ thật cũng là trợ giúp hắn chạy ra lĩnh vực bất quá khiến người ta không nghĩ tới chính là k h ô n g đức minh còn không đông tha tay trái nâng lên vây quanh cổ tay xuất hiện tám cái hòm pháo chật tám cái định trang hồn đạo đạn pháo phát xạ mà ra trong đó một cái là cấp chín định trang hồn đạo đạn pháo bảy viên cấp tám chương 422, ngăn cản v â n băng sắc mặt lạnh lùng dãy rủa mở tuyết đề tay dùng ra sinh mệnh thủ hộ mệnh c h i ngự như thế vẫn chưa đủ bích lục tiếp lấy sáng lên băng tức quy giáp xuất hiện hồn lực tràn vào mai r ù a bắt đầu biến lớn Chắn tuyết đế thân hình. tuyết đế ẩm ẩm tám cái định trang hồn đạo đạn pháo liên tiếp nổ tung mệnh c h i ngự để xuống cấp chín định trang hồn đạo đạn pháo sau biến mất sinh mệnh thủ hộ tiếp theo bị đánh nát mai rùa phá nát t o á i phiến bắn bay phấp vân băng phun ra một ngụm máu băng tức quy g i ắ p không phải hồn kỹ a là ngoại phụ hồn cốt nó vỡ vụn vân băng lại làm sao có thể không bị thương t ổ n đầu a a a lao nương vào rùa lúc này mới lần thứ nhất sử dụng a vân băng ngươi tên hỗn đạn tinh thần c h i hải mấy cái hồn linh một mực tại quan sát các nàng rất tán tỉnh cũng không có quái dày vân băng nhưng làm ai r ù a vỡ vụn rốt cục để băng tức cự quy nhịn không được vân băng chịu đựng đau đớn khoe miệng có chút co lại hợp lấy ngươi mai r ù a so ta trọng yếu là đi tuyết nhi đi vân băng yếu ớt nói tuyết đế trong mắt hiện ra giận dữ tựa hồ là đang trách cứ vân băng sau đó lại lần kéo vân băng hướng về ngoại thành phía đông bay đi vừa mới h o ắ c vũ hạo tiến vào băng nguyệt lúc cho vân băng tuy ế đế t t r u y ề nhiên âm để bọn ắ n đ ngoại thành phía đông, nơi còn ban phong đang cùng đường、vũ、đồng. n hào hoác hạo đại i thuộc Tuy phía chờ h la ba la đó đấu đầu đế đấu có quốc vũ vũ vân băng không có ý cùng hoắc vũ hạo đồng hành nhưng là phía đông là trở lại thiên hồn đế quốc nhanh nhất đường đi liền đồng ý xuống tới ngay tại tuyết đế bay ra hoàng cung một khắc này thiên biến đỏ như máu khí vụ tràn ngập toàn bộ bầu trời một cái huyết bàn tay màu đỏ theo khí vụ bên trong giò r a tay cầm ngón tay móng tay hiện lên mỏ ưng hình nhìn qua hết sức khủng bố tuyết đế sắc mặt đại biến nói nhân loại cực hạ n đấu la theo huyết bàn tay màu đỏ khí thế phía trên tuyết đế liếc một chút liền nhìn ra chủ nhân cảnh giới để cho ta tới ngươi cho ta thật tốt đợi đều hình dáng ra sao còn cậy mạnh tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói ta thụ thương không nghiêm trọng như vậy đừng quên ta còn một lần mệnh c h i ngự tối thiểu để cho ta ngăn lại một kích này màu xanh biết vầng sáng lưu chuyển vân băng lần nữa dây rủa mở tuyết đế phóng thích võ hồn dùng da mệnh tri ngự đỡ được huyết bàn tay màu đỏ tiểu gia hỏa tốt một cái tuyệt đối phòng ngự À, không đúng ngươi là hồn thú trọng tu thành người không nhỏ đây là thanh âm của một nữ tử tràn đầy tư tính mang theo khàn khàn nghe vào trong thai lại có một loại đặc thù ma lực làm cho người rất dễ dàng đối nàng sinh ra thân cận cảm giác thậm chí là sùng kính thanh âm rơi xuống về sau từng đạo từng đạo bóng người theo huyết sắc khí vụ bên trong hiện lên sau cùng đi ra chính là một nữ tử bóng người cũng là lên tiếng nữ tử nàng bao phủ tại một kiện màu đỏ sậm đại đấu đồng bên trong bộ mặt p h ẳ n g phất có một tầng mê vụ làm cho người thấy không rõ bộ dáng của nàng thánh linh giáo vân băng âm thanh lạnh lùng nói ta còn tưởng rằng các ngươi đi hấp thu linh hồn cùng oán nghiệm không nghĩ tới đúng là ở chỗ này chờ chúng ta khiến vân băng hơi hơi kinh ngạc chính là hoác vũ hạo tinh thần dò xét vậy mà không có một chút phát giác chúng ta ngược lại là nghĩ bất quá ngươi trong giới chỉ cái kia một đôi tiểu tình lữ đem những cái kia linh hồn cùng oán nghiệm đều tỉnh hóa ngược lại là đáng tiếc cho nên ta chuẩn chuẩn bị bắt ngươi đến bổ, ngươi một cái liền có thể đỉnh cái này mình đô hết t h ể mọi người áo choàng nữ tử lãnh đạm nói tại nàng lúc nói chuyện không khí chung quanh đều dường như bóp méo v â n băng thầm mắng một tiếng chính như hắn suy nghĩ hắn vốn cho rằng tà hồn sư đi hấp thu linh hồn cùng á n nghiệm sẽ không tới quản bọn họ thế nhưng là không nghĩ tới a hoác vũ hạo cái này hố ngoan ngoan chịu trói đi cùng bổn tọa trở về để cho ta đem võ hồn của ngươi chuyển hóa làm tà võ hồn bổn tọa có thể tha cho ngươi nhất mệnh áo t r à n g nữ tử thanh n m rất bình thản phảng phất tại nói một kiện chuyện đương nhiên nàng cũng có vốn liếng này nói xong nàng vừa nhìn về phía tuyết đế chắc hẳn ngươi chính là cực bắc tam thiên vương tuyết đế đi ngoại trừ tuyết đế bổn tọa còn thật không nghĩ tới có thể tùy tiện ngăn lại n h ậ t n g u y ệ t này hoàng cung toàn lực tiến công người không nghĩ tới ngươi lại sẽ cảm mến một cái trọng tu h ồ n thú tuyết đế lạnh nhạt nói bản đế làm việc không cần ngươi để ý tới áo c h à n g nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi toàn thịnh thời kỳ bổ tọa có lẽ muốn kiêng kỵ ngươi ba phần nhưng ngươi hồn lực bây giờ còn có bao nhiêu nhiều lắm là cũng liền hai thành đi h u ơ n g chi nàng nhìn thoáng qua tuyết đế cái bụng nói tiếp ngươi còn mang hải tử đi tuyết đế ánh mắt rất nhỏ nhất động không hề nói gì muốn sống không vậy liền làm ta thánh linh giáo hộ giáo thần thú đi tương lai con của các ngươi sẽ là ta thánh linh giáo thánh tử hoặc là thánh nữ áo choàng nữ tử t h a nhâm như cũ lãnh đạo lại lộ ra một tia ngạo khí dường như ăn chắc vân băng cùng tuyết đế tuyết đế lạnh lùng nhìn về phía áo choàng nữ tử nói vừa nôn đồ vật ngươi tại mơ ngộng hao huyền sao nghe được xưng hô áo choàng nữ tử như cũ không có cái gì tâm tình chập trờn một bên vân băng dếu cợt cười ra tiếng diệp tịch thủy ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta sao áo choàng nữ tử thân thể đột nhiên chấn động thanh âm biến thế lương ngươi tại sao lại biết tên của ta vừa nói tay phải khẽ vồ hướng vân băng một cái huyết trào c h ố n g rông xuất hiện bắt hướng vân băng huyết trào c h ư ớ c mắt là tới đi vào vân băng trước mặt bên cạnh hắn tuyết đế một chỉ điểm ra một mảnh màu băng làm tuyết hoa ngưng tụ vọt tới huyết trào huyết trào chung quanh bắt đầu v ặ t mẹo giống như muốn đem tuyết hoa rời đi nhưng là tuyết hoa cũng không nhận được ảnh hưởng cả hai chạm vào nhau gần như đồng thời biến mất không hổ là tuyết đế diệp tịch thủy cảm thán một tiếng kỳ thật lúc trước thanh nhâm uy nghiêm cùng thần bí nữ tử xuất hiện lúc ảnh hưởng tới thiên địa để diệp tịch thủy căn bản không biết bọn họ nếu không nàng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả đi lúc này dưới thân trang lấy phi hành hồn đạo khí hồn đạo khí đoàn hướng lấy bọn hắn đánh tới không có khổng đức minh tuy nhiên sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực cùng tuyết vũ phong s ư ơ n g lĩnh vực tại vân b a n g cùng tuyết đế rời đi lúc đều đã tiêu tán nhưng là khổng đức minh như cũ rất kiêng kỵ vân b a n g cùng tuyết đế cho nên không có đuổi theo vân b a n g cảm thấy có chút đáng tiếc bởi vì vì sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực lại có hơn một phút đồng hồ liền có thể diệt sát khổng đức minh lĩnh vực tức đoạt cùng sinh mệnh tài quyết là không giống nhau lĩnh vực tức đoạt là trong nháy mắt một khi khổng đức minh tại trong lĩnh vực tiếp tục đợi thời gian để đến được trong nháy mắt tính mạng của hắn liền sẽ tức đoạt thời gian không đến khổng đức minh sinh mệnh lực cũng sẽ không trôi qua làm cho người thoáng kinh ngạc chính là hồn đạo sư đoàn trực tiếp phát động công kích hoàn toàn không có ngoảnh đầu thánh linh giáo cũng ở nơi đây diệp tịch thủy thấy thế vươn tay ra nhẹ nhàng hướng bọn họ sẽ qua một đầu tơ máu xuất hiện cũng không to tơ máu hướng phía dưới cắt tới dễ như chở bàn tay phá hủy một đám hồn đạo sư đoàn trên thân hộ cháo đem bọn hắn cắt thành hai nửa huyết dịch phun ra thi thể hướng mặt đất rơi xuống đem bọn hắn đều dọn dẹp diệp tịch thủy âm thanh lạnh lùng nói ra lệnh nàng chung quanh t à hồn sư hướng về phía dưới từng cơn sóng liên tiếp bay tới hồn đạo sư đoàn mà vào rất nhanh chuyến đến t à hồn sư giữ tợn tiếng cười cùng nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn kêu thảm tuyết đế bên cạnh quất tử giờ khắc này rất là trái tim băng giá xem ra thánh linh giáo căn bản không có quan tâm qua cùng nhật n g u y ệ t đế quốc hợp tác phải biết từ thiên nhiên vẫn là diệp tịch thủy con nuôi a nói đến bổn tọa còn muốn c ả m ơn các ngươi g i ế t từ thiên nhiên từ thiên nhiên vẫn luôn tại đề phòng chúng ta thánh linh giáo ta dạy đệ tử không biết bởi vì hắn t r i n h chết trận bao nhiêu cái này khiến bổn tọa rất phẫn nộ hết lần này tới lần khác ta có chút kiên g kỵ hắn từ thiên nhiên sau lưng không biết nghiên cứu bao nhiêu cường lực hồn đạo khí trên thực tế nếu như ngươi không có ngươi cái kia quỷ dị hồn kỹ n g ư ơ i cũng không giết được hắn. hiện tại bổn tọa lại cho ngươi một cơ hội thêm vào thánh linh giáo hoặc là trở thành ta giáo đệ tử tăng lên chất dinh dưỡng đi. Nàng bộ mặt mê vụ dưới ẩn ẩn hiện lên một đôi mị hoặc t r ó n g mắt màu đỏ ngỏm nhìn về phía vân băng. Chương tịch chung cái thiêu đốt sinh mệnh hỏa. thủy quanh hồn ánh tham thêm thánh linh giáo, bọn họ thân sinh sư tiếng nói nàng vân băng bọn muốn vân băng giáo, 423, đốt tri tà mắt một Diệp với kia để So lam. ra, ra vừa vào ở lộ chỉ là bình thản lắc đầu lập tức hắn đưa tay đặt ở bên người tuyết đế trên tay tuyết đế xứng sở trong lòng hiện lên cảm giác không ổn hỏi vân băng ngươi muốn làm cái gì xin lỗi lần này ta lại tùy hứng nếu như chúng ta giết từ thiên nhiên liền đi chạy đi tỷ lệ chắc hẳn sẽ nhiều hơn một chút thôi bất quá yên tâm ta vẫn là ta tỷ lệ chạy đi vân băng nói khẽ tuyết đế vừa muốn nói gì băng nguyệt phía trên băng hảo quang màu xanh lam lấp lóe nàng bị vân băng cưỡng ép đưa vào băng nguyệt nếu như không muốn chết thì không nên phản kháng vân băng n h ả tâm thanh đối quất tử nói một câu đưa tay khoác lên quất tử trên bờ vai quất tử lúc này cũng biết vân băng lại có thể giả người chữ a vật hồn đạo khí liền không có phản kháng cái gì bị vân băng đưa vào băng nguyệt đáng tiếc diệp tịch thúy lắc đầu nói nàng không có ngăn cản vân băng hai người đưa vào băng nguyệt dưới cái nhìn của nàng bắt được vân băng về sau băng nguyệt cũng là nàng nàng đối băng nguyệt ngược lại là thật cảm thấy hứng thú mà lại thiếu đi tuyết đế bắt vân băng không phải cũng dễ dàng một chút sao dù sao coi như tuyết đế hồn lực không có còn lại bao nhiêu nàng cũng là tuyết đế a ta nói ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta vân băng thanh n â m rất bình tĩnh đồng thời băng nguyệt bên trong hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng mỗi người trên ngón tay lặng yên xuất hiện một chiếc nhẫn chính là băng nguyệt tử giới một cái bạch kim một cái l a m kim không dùng đến hồn lực của bọn họ bởi vì đây là tại băng nguyệt bên trong theo tu vi làm sâu sắc vân băng đối băng nguyệt t r ư ở n g không càng sâu hiểu rõ cũng càng sâu cái này hai cái tử giới xuất hiện hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng không có phát giác làm như vậy là vì cái gì hắn có khả năng trốn không thoát đến lúc đó hắn sẽ nghĩ biện pháp đưa ra tử giới tại s a o một ngày hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng liền có thể phát giác được trên ngón tay của bọn họ tử giới hợp ba cái tử giới có thể ra vào băng nguyệt hắn chết băng nguyệt cũng sẽ tiêu tán nhưng là hắn khẳng định tà hồn sư sẽ không giết hắn bởi vì hắn nếu như chết rồi một thân sinh mệnh lực cũng liền không có diệp tịch thủy nhiều hứng thú nhìn lấy vân băng nói ồ thật sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có cái gì át chủ bài vậy ngươi thì xem một chút đi vân băng đôi mắt đ ố n g nhiên liền băng lãnh sinh mệnh cổ thụ tâm lý một tiếng quát nhẹ tinh thần c h i hải bên trong tráng kiện sinh mệnh cổ thụ bắt đầu lăng lư tự vân băng nội tâm cường thịnh h à o quăng màu bích lục nở rộ diệp tịch thủy đôi mắt ngưng tụ tim đập nhanh nàng vậy mà cảm nhận được tim đập nhanh khí tức không thể lưu thủ diệp tịch thủy trong lòng nói chỉ thấy nàng hai tay hướng vào phía trong hợp lại sau lưng hiện ra một cái to lớn huyết sắc quang ảnh cái này huyết sắc quang ảnh là hình người nhưng lại có m ộ ư ơ i hai đôi huyết sắc cánh m ộ ư ơ i hai đôi cánh đồng thời vỗ tay phải của nàng làm ra một cái theo phía trên hướng phía dưới huy động động tác sáu đen ba đỏ chín vòng hồn hoàn dâng lên lúc này không gian chung quanh nàng dường như đều đang vặt mèo một đạo tơ máu xuất hiện Tản huyết toán kinh khủng huyết niệm ra chi lực,、so、vân băng. Mà, vân băng tâm, một sinh mệnh cổ thụ thân cây hiện tại cực kỳ trắng kiện dù là hai mươi người vây kín cũng vô pháp đem ôm ấp mỗi một cành cây phía trên đều sinh trưởng lít nha lít nhít lá cây nồng đậm sinh mệnh khí tức từ đó dâng lên mà ra diệp tịch thủy xuất hiện ngu ngơ còn lại tà hồn sư cũng là như thế ngược lại biến thành tham lam theo bản năng hấp thu sinh mệnh lực lại không có bất kỳ cái gì tác dụng vê anh một tiếng vang nhỏ chuyển đến vân băng đối mặt tơm á u nhưng không có bất cứ chuyện gì đừng quên dư ơ n g n g u y ệ t thủ hộ còn tại a vân băng trong đầu về suy nghĩ một chút tuyết đế còn có nữ nhi của hắn nhu h ò a c ư ờ i liền nốt lên sinh mệnh của mình c h i hỏa không nên hiểu lầm cái gì hắn có thể tùy thời đóng lại sinh mệnh tri hỏa dù là thiêu đốt đến cuối cùng một luồng quang diễm tự vân băng mi tâm hiện lên qua trong d â y lát trải rộng vân băng toàn thân càng là cường đại hồn sư sinh mệnh chi hỏa bốc cháy lên uy năng lại càng lớn cũng càng là không tốt dập tắt một khi sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn vậy liền tử vong thời điểm vân băng mặc dù chỉ là hồn đấu la nhưng có hồn hạch vòng xoáy hắn sinh mệnh chi hỏa bốc cháy lên uy thế như thế nào lại nhỏ yếu trong nháy mắt này vân băng khí thế bắt đầu tăng gọn sau khi kết thúc vân băng khí thế trên người đã không thua gì s i ê u cấp đấu la diệp tịch thủy kinh ngạc bình thường tới nói hồn đấu la thiêu đốt sinh mệnh c h i hỏa nhiều lắm là đến phong hào tầng thứ đi tiếp lấy mi đầu hơi hơi một đột nhiên thứ hai hồn hoàn sáng lên một đạo khí lưu màu đỏ n g ỏ m qua trong dây lắt liền đến vân băng trước mặt vân băng sắc mặt bình thản nhất trưởng đẩy ra không gian làm đổ s ụ p đỡ được khí lưu màu đỏ n g ỏ m mà vân băng cánh tay cũng tê liệt đi xuống tựa hồ xương tay đã vỡ vụn bích cơ nếu như ta liền xông ra ngoài ngươi kịp thời đem tính mạng của ta chi hỏa dập tắt nếu như không có ta sẽ đem bọn ngươi đưa vào sinh mệnh cổ thụ giả bộ nhập băng nguyệt đem băng nguyệt ném ra bên ngoài vân băng lấy ý niệm đối chúng hồn linh nói ra được bích cơ sắc mặt bình tĩnh vân băng không xông ra được nhưng chỉ cần đem băng nguyệt đưa ra ngoài như vậy đế lâm các nàng không có việc gì có điều nàng sẽ chết nàng cho vân băng thân thể xương một cái khác thân thể xương là sinh mệnh xua tan xua tan không tốt trạng thái nói thí dụ như chúng tê liệt hồn đạo xạ tuyến sau sẽ toàn thân tê liệt sinh mệnh xua tan liền có thể lập tức xua tan tê liệt sinh mệnh chi hỏa cũng có thể xua tan tương đương với dập tắt đây cũng là vân băng có năm chắc tùy thời đóng lại sinh mệnh chi hỏa nguyên nhân cùng vân băng d u n g hợp ngày nào đó nàng thì có cái này chuẩn bị nhẹ nhàng sau khi gật đầu vân băng hướng về sau nhảy lên cả người vậy mà chui vào sinh mệnh cổ thụ bên trong ngay sau đó sinh mệnh cổ thụ thân cây bắt đầu biến thông thấu giống như là thủy tinh đồng dạng có thể nhìn đến bên trong vân băng cùng trên người hẳn cái kia hồn hạch vòng xoáy hồn hoàn màu xanh biếc cột sáng phóng lên tận trời chiếu sáng bầu trời đêm t r ậ t quang trụ phá nát hóa thành khí vụ bao phủ vùng trời này lấn át diệp tịch thủy cái kia huyết sắc khí vụ diệp tịch thủy trong lòng cảm giác không ổn càng thêm nghiêm trọng tay phải vươn lên ra thứ sáu hồn hoàn sáng lên một thanh huyết sắc lươi hái xuất hiện hướng về phía trước một bước nàng liền đi tới sinh mệnh cổ thụ trước mặt đem lời hái vung chạm mà ra ẩn ẩn có chút thê lương gọi tiếng tựa hồ là hoàn hồn nàng xem thấy thân cây bên trong vân băng mà vân băng lại nhắm mắt lại nhất thời thân thể của hắn hư hóa giờ k h ắ c này hắn dường như biến thành sinh mệnh cổ thụ chi linh thân cây bên trong hắn t h ứ sáu hồn hoàn sáng lên bích sáng long lánh toàn bộ thân cây đều b ị kín một tầng quan g mang đinh tiếng vang lanh lảnh chuyển đến bích s á c quan g mang cùng huyết s á c quan g mang lẫn nhau nghiêng đâm biến mất về sau thân cây cũng không có chuyện gì diệp tịch thủy trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ đột nhiên thân cây bên trong vân băng chấu ngực xuất hiện một cái nhỏ nhắn vòng xoáy vòng xoáy mở rộng đem vân băng chìm ngập hồn hạch vòng xoáy c h â n thân sinh mệnh cổ thụ khí thế lại lần nữa tăng trưởng đây là nó vốn nên thì có khí thế lại còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong hiện tại sinh mệnh cổ thụ là t h â n khí vân băng lại làm sao có thể phát huy toàn bộ nó uy lực dù cho vân băng thiêu đốt sinh mệnh tri hỏa ánh sáng rung động đúng là đem diệp tịch thủy bước lui lại mấy bước diệp tịch thủy sắc mặt rất khó coi nhớ tới vân băng ở giữa nói lời ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta sao ông đột nhiên theo sinh mệnh cổ thụ bên trong truyền đến thanh âm như vậy lập tức chỉ thấy nó trên tán cây mới tạo thành một cái phê ước nhưng lại giống như là vòi rồng cái kia là sinh mệnh chuyển đổi không mở ra nó vân băng hồn lực căn bản sẽ không đủ thấy thế diệp tịch thủy hướng về sau đẩy đi tới so sánh địa phương xa tiếp lấy vung tay lên một cái một tòa đỏ như máu tháp xuất hiện ở c h ỗ đó vì bản t ò a tranh thủ một chút thời gian ta muốn sử dụng t ử thần chi quang gốc cây kia không phải bình thường cây bùn t ò a nhất thời cũng khó có thể phá hư diệp tịch thủy bình thản phân phò nói nhãn lực của nàng cũng không tệ lắm nhìn ra vân băng hiện tại trạng thái hiện tại vân băng xem như cùng gốc cây kia dung hợp lại cùng nhau cây không diệt vân băng bất tử nhưng gốc cây kia cũng không phải là tốt như vậy d i ệ t nàng không có một chút nắm chắc vâng một đám tà hồn sư hào hào lên tiếng trong lúc nhất thời hồn hoàn g quang mang chiếm cứ cái này bích thế giới màu xanh lục một bộ phận các loại buồn nôn huyết tinh trở một chút tà hồn sư bắt đầu phát lực lúc này sinh mệnh cổ thụ có hành động mới nó lá cây bắt đầu rơi xuống đang rơi xuống sau biến đến trong suốt sáng long lanh giống như là nó thân cây đồng dạng lá cây rất phổ thông dường như chỉ là sinh mệnh khí tức nồng nặc một số m à thôi không tốt vừa tiến vào tử thần tháp diệp tịch thủy sắc mặt một bên xông ra t ử thần tháp sau lưng cái kia có lấy m ộ ư ơ i hai đôi huyết sắc cánh huyết tinh trong nháy mắt không có vào thân thể cũng đốt sáng lên thứ năm hồn hoàn nhất thời huyết sắc dòng nước lũ bạo phát tràn ngập hắc khí bên trong các loại hoan hồn thê lương gọi tiếng chuyển đến có nhân loại có hải tử có h ồ n thú dòng nước lũ biến thành màn máu hướng về rơi xuống sinh mệnh thụ diệp mà đi ai ngờ sinh mệnh thụ diệp trực tiếp xuyên qua màn máu giống như tìm được mỗi người thuộc về một dạng dung nhập nguyên một đám tả hồn sư thể nội tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện mỗi mảnh trong lá cây có chút một đoá hoa nhỏ sinh mệnh cách ly chi hoa ở vào võ hồn chân thân trạng thái dưới sinh mệnh cách ly chi hoa có thể vô hạn sử dụng một lần so một lần tiêu hao hồ n lực mệnh chi ngự một ngày ba lần biến thành bốn lần nhưng hắn đã dùng ba lần t a hồn sư công kích đến đánh vào sinh mệnh thủ hộ phía trên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phỉ thúy thiên nga hư ảnh xuất hiện đem những công kích này chuyển hóa làm sinh mệnh lực bổ sung vân băng đều là phong hào đấu la diệp tịch thủy phát hiện bị sinh mệnh thụ lá dụng hạ người đều là phong hào đấu la tầng thứ cường giả phải biết lần này trong giáo phong hào đấu la trên cơ bản toàn ở chỗ này a sinh mệnh bị cô lập phong hào đấu la giống như là vãi đậu con đồng dạng rơi xuống rơi ngay tại lúc này một chiếc lá hướng về diệp tịch thủy bùn tọa nhưng là muốn nhìn đây là vật gì diệp tịch thủy ánh mắt ngưng tụ vung lên huyết sắc liêm đao chém về phía lá cây lại không nghĩ rằng liêm nhận xuyên qua lá cây nàng đánh hụt cái này một chạm thậm chí còn ẩn chứa tinh thần lực của nàng sinh mệnh thụ lá d ụ n g phía dưới cho diệp tịch thủy mang đến hai giây sinh mệnh cách ly còn lại tà hồn sư lại tại m ộ ư ơ i giây trở lên cho dù là giáo chủ chung li ô cũng không ngoại lệ cùng sinh mệnh thụ diệp dung hợp sinh mệnh cách ly chi hoa như thế nào lại đơn giản như vậy có thể nói sinh mệnh thụ diệp cho sinh mệnh cách ly chi hoa to lớn t ă n g phúc nắm lấy cơ hội vân băng thả ra sinh mệnh gọn sóng màu xanh biết gọn sóng tiếp theo từ trên tán cây khuyết tán mà ra đánh vào nguyên một đám tà hồn sư trên thân dẫn nổ sinh mệnh lực của bọn hắn một mảnh sinh mệnh thụ diệp theo sát lấy bán ra qua trong dây lát chui vào diệp tịch thủy thân thể miếng lá cây này bên trong lẩn chứa sinh mệnh t à i quyết bà n h một tên tu vi hơi thấp tà hồn sư nổ ra thi thể toái phiến tứ tán bay tán loạn tại nổ tung trước hắn thể hết thể liền bị phá hư tương tự thanh âm không ngừng vang lên từng người từng người tà hồn sư tử vong đại bộ phận đều là hồn thánh hồn đấu la thể p h á c nhỏ yếu cũng đã chết không ít ta không chết cũng đều bị thương nặng mỗi cái phong hào đấu la bởi vì làm sinh mệnh bị cách ly cho nên thụ thương cũng rất nghiêm trọng siêu cấp đấu la thì đỡ một ít giáo chủ trung li ô phó giáo chủ phượng lăng cùng thái thượng giáo chủ diệp tịch thủy bị thương tổn nhỏ nhất long tiêu g i a o tại độc bất tử tự bạo bên trong bị diệp tịch thủy cứu đi cũng bỏ vào địa phương an toàn hai giây lấy qua diệp tịch thủy khôi phục ý thức nhìn hướng vân băng trong đôi mắt nhiều hơn k i ê n kỵ nhìn lại đại lượng tử vong giáo chúng trong lòng xuất hiện phẫn nộ đây đều là thánh linh giáo cao tầng lực lượng a thân hình nhất động chui vào t ử thân tháp t ử thân hồn đạo khí t ử đỉnh tháp kinh khủng huyết t oán niệm chi khí bắn ra bị mây màu xanh biếc đ ó a bao trùm bầu trời bị xé mở một cái vết n ư ớ c t ử thân tháp đông dưng mà lên một đạo huyết quang theo đỉnh tháp phát ra hướng về vân băng điện bắn đi t ử thần cấp chín nửa hồn đạo khí có thể nói đã bước vào mười cấp hồn đạo khí cánh cửa nếu như có đầy đủ hoan hồn cái kia có khả năng rất lớn sẽ buộc phát ra mười cấp hồn đạo khí uy lực h á n công kích tử thần chi quang có đoan hồn bản cùng bản đầy đủ đoan hồn bản có thể coi như nhược hóa bản bản đầy đủ cần bổ sung năng lượng tụ lực cho nên vừa mới diệp tịch thủy mới như thế phân phó tả hồn sư hiện tại diệp tịch thủy trực tiếp thi triển đoan hồn bản tử thần chi quang lúc này dương n g u y ệ t thủ hộ đã kết thúc sinh mệnh thủ hộ bị tử thần chi quang đánh trúng nổi lên kịch liệt đề nghị kém chút phá nát mà lúc này diệp tịch thủy cũng phát hiện của mình sinh mệnh lực trôi qua đi qua sinh mệnh thụ diệp cường hóa sinh mệnh tài quyết dù là diệp tịch thủy khu trục cũng muốn một chút thời gian đương nhiên sẽ không dài ngăn lại t ử thần chi quang về sau sinh mệnh thụ làm bên trong hồn hạch vòng xoáy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bích sắc hồ điệp hồn cốt k ỳ bích điệp đ ổ đằng vẫn chưa xong vân băng tinh thần chi hải bên trong một loại khó có thể hình dung khí thế bạo phát bích cơ các loại ngũ đại hồn linh vậy mà phủ phục tại chỗ đó một đám nhỏ bé ngọn lửa màu bích lục dấy lên sinh mệnh cổ thụ khí thế lại lần nữa tăng vọt vào giờ khắc này khí thế của nó lại có che lại diệp tịch thủy xu thế ba mảnh sinh mệnh thụ diệp phiêu rơi gợn sóng dập dờn lá cây phân biệt rơi vào trung li ô phượng lăng cùng diệp tịch thủy thể nội diệp tịch thủy cái kia mảnh đầu tiên là đã rơi vào t ử thân tháp lại tiến nhập diệp tịch thủy thể nội trung li ô phượng lăng sinh mệnh bị cô lập thời gian tăng trưởng diệp tịch thủy cũng tiến nhập bảy giây sinh mệnh cách ly sinh mệnh gợn sóng theo sát m à tới dẫn bạo sinh mệnh hai tên nhỏ yếu tà hồn sư phong hào đấu la lúc này nổ tung thậm chí cũng diệp tịch thủy khoe miệng đều t r ở lại máu tươi thủ thương không nhẹ hồn đấu la thì càng không cần phải nói thừa dịp thời gian này sinh mệnh cổ thụ bắt đầu thu nhỏ trong đó hồn hạch vòng xoáy chân thân cũng là như thế vẹn vẹn hai giây liền co lại thành lớn chừng bàn tay màu xanh biếc lưu quang s ạ t qua sinh mệnh cổ thụ hướng về ngoại thành phía đông nhanh chóng bay đi một giây hai giây năm giây đi qua diệp tịch thủy lại lần nữa khôi phục ý thức nhìn lấy chung quanh t h ẳ n g trạng phẫn nộ triệt để bỏ lên trên khuôn mặt tử thần tháp phía trên một đạo huyết quang hóa thành quỷ dị đồ án tiếp lấy diệp tịch thủy thao t u n g n ó hướng vân băng đuổi theo tốc độ thậm chí càng nhanh phía trên vân băng không ít chương 425, t r ă chúng đích tử thần chi quang sinh mệnh cổ thụ bên trong vân băng ý thức đã có chút mơ hồ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tối tăm giống như mê nhưng hắn biết diệp tịch thủy là sẽ không bỏ qua cho hắn nhất định đuổi theo bích làm dùng sinh mệnh xô tan trước đem ta tinh thần chi hải bên trong hỏa diễm dập tắt vừa mới sau cùng công kích vân băng thiêu đốt không nhiều thần thức mới để cho mình nắm giữ sánh ngang cực hạn đấu la thực lực nếu không dựa vào cái gì siêu cấp đấu la nhất cấp một cái thiên địa cùng cực hạn đấu la so sánh càng là ngày đêm khác biệt mà ngọn lửa thần thức càng thêm không tốt dập tắt chỉ dựa vào chính hắn căn bản tắt không diệt được dù là tuyết đế toàn thịnh lúc cũng không thể đem ngọn lửa thần thức dập tắt thiêu đốt ngọn lửa thần thức tương đương với thiêu đốt tinh thần chi hải hắn có thần thức cũng có linh thức linh thức không có hoàn toàn chuyển hóa linh thức lượng s o thần thức muốn nhiều làm thần thức thiêu đốt hoàn tất lúc linh thức đem về bị tiếp tục thiêu đốt linh thức cũng đốt xong cái kia chính là chết cũng chính là bởi vì loại này đã có thần thức lại có linh thức tình huống để sinh mệnh xua tan có thể dập tắt ngọn lửa thần thức nếu không khó đương nhiên cũng có vân băng thiêu đốt thần thức thời gian cũng không dài nguyên nhân cái này không cùng một đẳng cấp chờ hắn thành thần về sau sinh mệnh xua tan tấn thăng làm thần kỹ cái kia cũng rất dễ dàng Được. bích cơ theo lời hai tay mở ra một đạo nhu và khí vụ xuất hiện hiện ra bất quy tắc hình nàng đem khí vụ đẩy hướng cùng kim dương cân bằng ngọn lửa màu bích lục vân băng cũng là khống chế ngọn lửa thần thức khí tức nếu không bích cơ hành động của các nàng cũng sẽ không dễ dàng sau đó chỉ thấy khí vụ đem ngọn lửa màu bích lục bao khỏa một chút xíu bắt đầu dập tắt cùng lúc đó sinh mệnh cổ thụ khí thế cũng bắt đầu lùi lại rất nhanh ngọn lửa thần thức liền dập tắt trong chấp nhóm này m ạ n h liệt cảm giác suy yếu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân để thao túng sinh mệnh cổ thụ vân băng một cái lảo đảo kém chút không có t ử không trung rơi xuống băng nguyệt bên trong theo vừa mới bắt đầu đường vũ đồng nhìn lấy ngoại giới thì lâm vào ngốc trệ bên trong h o ặ c vũ hạo bảo nàng nàng đều không có phản ứng cho tới bây giờ nàng mới dây thanh kinh ngạc nói ra tiểu vân băng tại sao có thể có lục a di sinh mệnh cổ thụ chẳng lẽ không có người biết nàng vừa mới nhìn đến sinh mệnh cổ thụ một khắc này đến cỡ nào trần kinh sinh mệnh cổ thụ gốc cây kia sao lục a di là ai hoắc vũ hạo một đầu hơi nước đối mặt hoắc vũ hạo nghi hoặc đường vũ đồng không có trả lời liếc qua cách đó không xa quất tử sắc mặt phức tạp mà cách cách các nàng rất xa tuyết đế tại băng nguyệt bên trong trụ sở tri địa lúc này nàng mặt mũi tràn đầy băng lãnh trong con ngươi nhưng lại có thật sâu lo lắng lúc này tinh đấu đại s â m lâm bầu trời tràn ngập một tầng huyết sắc mây sinh mệnh tri hồ phía trên đế thiên sắc mặt âm trầm vô cùng loại tình huống này không là đuổi kịp lần giống nhau sao vân băng phải chết ngươi một cái hồn thú t r o n g tu làm ẩ m ĩ cái gì muốn làm ẩ m ĩ cũng có thể à ngươi đem vận mệnh chi lực giao ra về sau tùy ngươi làm ẩ m ĩ hắn cũng không có tại vân băng trên thân lưu lại thủ đoạn cho nên coi như hắn muốn đi cứu vân băng hoặc là cưỡng ép đem vân băng kéo trở về cũng không thể hùng quân vạn yêu vương xích vương đi với ta một chuyến x ử lai khắc huyết vân này vừa mới giảm phai nhạt rất nhiều nói không chừng vân băng tiểu tử kia sẽ không chết nếu như hắn không có chết lần này nói cái gì cũng muốn bắt hắn trở lại đúng ba thu hào hào lên tiếng bởi vì vân băng dập tắt ngọn lửa thân thức cái này dẫn đến tốc độ của hắn thấp xuống rất nhiều sau lưng khá xa chỗ một đạo huyết sắc lưu quang đang truy đuổi bởi vì vân băng tốc độ trở nên chậm nguyên nhân diệp tịch thủy cùng hắn khoảng cách đang không ngừng kéo vào vân băng cũng không biết diệp tịch thủy đang phi hành quá trình bên trong một bên p â n tâm cho tử thần tháp tụ năng cương đại hoan hồn oán niệm tại đỉnh tháp ngưng tụ uy thế dần dần khủng bố bất quá vì để cho vân băng thả chậm tốc độ diệp tịch thủy ngưng tụ một thanh huyết hồn trường m â u theo tử thần tháp ném mạnh mà ra huyết quang sẽ qua đúng là mang theo ngập trời biển máu không gian chung quanh không ngừng mà v ặ n mẹo b í c h sang long lánh thân ở hồn h ạ c h vòng xoáy chân thân vân băng dùng ra một lần cuối cùng mệnh c h i ngự đỡ được huyết sắc trường m â u hai người tiếp tục ngươi truy ta đuổi bởi vì ý thức mơ hồ vân băng thậm chí đều không có phát giác mình đã nhanh muốn đến ngoại thành phía đông đúng lúc này một đạo hắn bạch quang không có dấu hiệu nào bắn ra bạch quang to như thủy không có bất kỳ cái gì lừng lây khí thế tại bắn ra về sau hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn thước của sáng thẳng hướng vân băng mà đi bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì khí thế vân băng cũng không có trước tiên phát giác tuyết đế các nàng một dạng nàng có khả năng nhìn thấy đồ vật cũng là vân băng ánh mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật làm vân băng phát hiện lúc đã chậm tử thần chi quang không có bất kỳ cái gì chạy hướng trung đích sinh mệnh thủ hộ lúc này tiêu tán tử thần chi quang đánh đánh vào lớn chừng bàn tay sinh mệnh cổ thụ phía trên phai mở chi lực bạo phát nương theo lấy còn có nhằm vào tinh thần chi hải cùng linh hồn lực lượng vân băng cùng sinh mệnh cổ thụ dung hợp cũng tại lúc này đạt đến cực hạn cả hai t á c h rời sinh mệnh cổ thụ nhưng là không có cái gì ảm đạm chui vào vân băng tinh thần chi hải tuy nhiên nó chấn áp vân băng sinh mệnh chi hải cùng linh hồn nhưng nó dù sao không phải nhằm vào linh hồn cùng tinh thần thần khí đợi tử thần chi quang biến mất về sau vân băng tinh thần chi hải cùng linh hồn đã bị trọng thương ý thức ngủ say vân băng nhục thân cũng không có một chỗ hết địa phương tốt cơ hồ hết nhục mất hết tại trần chùi xương cốt bên trong lục kim sắc vầng sáng không ngừng lưu chuyển bắn ra lấy hơi thở của sự sống mạnh mẽ chắc hẳn nếu như không phải biến dị tiên thiên bí pháp cùng hồn cốt vân băng xương cốt cũng không có đi nay lúc vân băng hết địa phương tốt chỉ còn lại có lộ ra thân thể cùng bắp đuổi. Thân thể có hồn hạch cùng có bắp đuổi. vân ò còn n nhưng là nội bộ cũng đã thương tổn không còn hình dáng. g xoáy bảo bộ hộ, là đã v băng băng n g u y ệ t bên trong tuyết đế cắn chặt ngôi hai hàng thanh lệ lưu lại đường vũ đồng che miệng lại hoác vũ hạo đôi mắt c h ấ p động cầu khẩn hy vọng vân băng không có chuyện gì quất tử trong đôi mắt cũng là phi thường xúc động trọng thương vân băng hướng mặt đất rơi xuống mà đi diệp tịch thủy vẫn đang đếm ngoài ngàn mét nhưng cũng chỉ sợ mấy cái dây thì có thể đến tới lúc này không biết cái gì đem vân băng nâng tựa như là một cái nhìn không thấy người ngay sau đó vân băng cũng biến mất không thấy gì nữa nháy mắt sau đó diệp tịch thủy đến ra tử thần tháp về sau sắc mặt biến hóa nô âm thanh quát nói là ai một tiếng quát nhẹ huyết sắc khí lãng bắn ra không gian làm ba động trên thân huyết mang hào phóng tinh thần lực t u ô n ra liền muốn dò xét chung quanh nhưng lúc này một loại không ai có thể nhìn đến ba động lạng yên xuất hiện ảnh hưởng tới phương thiên địa này để diệp tịch thủy cái gì cũng có dò xét nói diệp tịch thủy sắc mặt biến ảo không ngừng thân thủ vừa n h ấ t liền muốn đối chung quanh tiến hành đại phạm vi công kích tại công kích sau đó chung quanh màu máu tràn ngập hết lần này đến lần khác không có người tồn tại diệp tịch thủy không tin tả bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thẳng đến hơn một phút đồng hồ về sau thánh linh giáo còn sống giáo chúng đến diệp tịch thủy cũng không có tìm được mẫu thân thế nào trung l i ê u cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hỏi trọng thương biến mất được người cứu đi cần phải ở phụ cận đây cho bổn t ò a tìm sống phải thấy người chết phải thấy xác diệp tịch thủy tức giận nói đồng thời trong lòng cảnh giác có người có thể tại trước mắt nàng cứu người nàng vậy mà không có một chút phát giác đại lục ở bên trên còn có loại này cường giả sao chẳng lẽ là diệp tịch thủy nhìn về phía long tiêu g i a o nghỉ ngơi phương hướng lại lại lắc đầu không thể nào là trọng thương long tiêu g i a o chương bốn trăm hai mươi sáu ngươi còn có mặt mũi sao chỗ tối n g ư ơ i huyễn thuật càng ngày càng lợi hại nam tử thần bí cảm thán nói thật sao nữ nhân kia giống như chẳng mạnh mẽ lắm ta huyễn thuật để cho nàng không phát hiện được không phải chuyện rất bình thường sao thần bí nữ tử ôn hòa nói ừng ta có thể nhìn ra nam tử thần bí nói ta biết nha thần bí nữ tử mà nói để nam tử thần bí chẹn họ một chút ta có chút hiếu kỳ ngươi tại sao muốn đi quản quất tử sự tình nam tử thần bí hỏi không được sao thần bí nữ tử trong mắt là hỏi thăm đầu lâu có chút sai lệch một chút đương nhiên có thể ngươi đem đấu la đại lục mở ra ta cũng chống đỡ nam tử thần bí cười nói các hạ cái này không thể được chúng ta từng có ước định một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở hai người bên cạnh nhìn qua hơn hai mươi tuổi vô cùng anh tuấn có một đầu huyền như là thác nước mái tóc dài màu xanh nước biển một mực rủ xuống tới dưới chân thân hình rất là vĩ n g ạ thân mặc một thân lộng lấy trường b à o màu lam phía trên phảng phất có sóng nước dập dờn nhìn kỹ lại lại như là đại hải gợn sóng có một đôi thâm thúy đôi mắt thỉnh thoảng sẽ loe qua một đạo tử ý càng là rung động lòng người trong tay phải còn nắm lấy một thanh to lớn hoàng kim tam xoa kích ừ m ta biết nam tử thần bí bình thản nói ra ý kia giống như thần bí nữ tử muốn hắn thật sẽ chống đỡ thanh niên tóc lam trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ nhìn về phía thần bí nữ tử thần bí nữ tử mỉm cười nói đường tiền bối yên tâm ta không có ý nghĩ kia ngươi cái này âm thanh tiền bối ngược lại là chết s á t ta thanh niên tóc lam nói đ ư ờ n g tiền bối tuổi của ngươi lớn thần bí nữ tử nói thanh niên tóc lam không lại tính toán vấn đề này tốt xấu con gái của ngươi con rể cũng tại vân băng trong giới chỉ ngươi thì không xuất thủ giúp một chút hắn sao nam tử thần bí đột nhiên hỏi các hạ không phải cũng không có xuất thủ sao thanh niên tóc lam hỏi lại ta không thể trực tiếp ra tay giúp hắn thê tử của ta cũng thế chúng ta chỉ có thể gián tiếp trợ giúp hắn trình độ còn không thể quá lớn hắn để thanh niên tóc lam khỏe miệng có chút co lại trợ giúp trình độ không thể quá lớn ta thì yên tĩnh mà nhìn xem ngươi tại thổi thao thiết thần yêu thân vị đều thẳng tiếp giúp vân băng thu hoạch mức độ này chưa đủ lớn cái kia trình độ gì mới gọi đại ta cũng không phải là không xuất thủ chỉ là sẽ ở một khắc cuối cùng xuất thủ thanh niên tóc lam giải thích một câu nam tử thần bí gật đầu không có lại nói cái gì ta muốn hỏi một chút các ngươi thấy thế nào cái kia quất tử thanh niên tóc lam hỏi hắn xử lý chuyện của nhà mình không cần đến hỏi người khác nhưng thần bí nữ tử đã xuất thủ hắn muốn hỏi một chút nữ tử ý kiến gì bất quá bất kể như thế nào hắn là sẽ không để cho nữ nhi bị hủy k u ấ t ta cảm thấy tôn trọng bọn họ ý kiến của mình bất quá tiền bối ta muốn nói một câu bất luận cảm tình quất tử trong bụng hải tử là hoác vũ hạo thân quất nhục ta cũng không muốn nhìn thấy hải tử sau khi sinh không có phụ thân mới ngăn trở đường tiền bối xuất thủ thần bí nữ tử nói thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía nam tử thần bí đừng nhìn ta thật muốn ta nói hoặc vũ hạo cần phải gánh vác cái này trách không đúng bọn họ cũng không có phát sinh quan hệ chỉ là lấy hẳn giống ân chuyện nhà của ngươi ngươi tự mình xử lý bất quá ngươi muốn làm muốn phương pháp kia ta có thể cho ngươi nam tử thần bí nhún vai một cái nói thanh niên tóc lam lộ ra nghi hoặc chợt không biết nghĩ tới điều gì trong đôi mắt trồi lên một tia rõ ràng không sai nói phương pháp kia cái đứa bé kia đây mang đến thần giới nam tử thần bí nhạt tiếng nói suy nghĩ một chút còn nói giống thê tử của ta nói ngươi có thể hỏi một chút bọn họ ý kiến của mình nam tử tóc lam trầm mặc không nói không biết suy nghĩ cái gì ta chỉ là muốn để đường tiền bối ngươi nghe một chút bọn họ ý kiến của mình nên nói ta đã nói đến đón lấy vô luận đường tiền bối lựa chọn thế nào ta cũng sẽ không tham dự thần bí nữ tử ôn hòa phân nói một câu đứng ở nam tử thần bí sau lưng chính ngươi suy nghĩ đi chúng ta đi xem một chút vân băng nam tử thần bí nói liền kéo thần bí nữ tử tay biến mất không thấy gì nữa thanh niên tóc lam đợi trong chốc lát cũng rời đi má nha hù chết lao phu không nghĩ tới cái này ẩn thân hồn đạo khí lại có thể giấu giếm được t ử thần đấu la đ ế t ử đấu linh đế quốc thiên dương đấu la l a o một vệt mồ hôi lạnh run r i n g nói ra lao thiên nhìn ngươi cái kia sợ dạng một vị cùng thuộc đấu linh đế quốc phong hào đấu la chế rêu nói lan n g ư ơ i đi thử xem đây chính là cực hạn đấu la a nhất kích đi xuống lao phu nhưng là không còn bệnh thiên dương đấu la lòng vẫn còn sợ hãi nói ra thiên dương đấu la hơn một trăm năm mươi tuổi chín mươi bảy cấp siêu cấp đấu la cùng độc bất tử bối phận trước chơ ồn ào chúng ta rời đi nhật n g u y ệ t đế quốc lại nói nơi này có thể không an toàn đế tử tinh la đế quốc toái tinh đấu la trầm giọng nói hành động lần này bao quát độc bất tử hết thể mười một vị phong hào đấu la hiện tại chỉ còn lại có mười vị ừ m không giống nhau hoặc vũ hạo tiểu tử kia sao thiên dương đấu la nhữ mày nói chắc hẳn bọn họ không có chuyện gì chúng ta lúc trước chế định trong kế hoạch đến thời gian không cần phải để ý đến người khác rời đi trước mà bây giờ đã vượt qua thời gian rất dài t i n h la đế quốc toái t i n h đấu la nói thiên dương đấu la nghĩ nghĩ gật đầu nói t ố t mọi người xuất phát chờ một chút Tiểu gia hỏa này à l một sao bây giờ? m tên tinh la đế quốc phong hào đấu la nói hắn nhìn về phía thiên dương đấu la trên tay trong mắt ẩn ẩn có tham lam vừa mới chính là thiên dương đấu la b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng sử dụng ẩn thân hồn đạo khí đem vân băng cứu lại hắn cái này vừa ra khỏi miệng rơi vào vân băng trên người ánh mắt nhiều hơn mà lại vừa mới viên kia cây nhỏ bọn họ thế nhưng là cũng thấy rõ ràng a vân băng là mười vạn năm hồn thú trọng tu thành người sự tình không phải bí mật bọn hắn cũng đều biết thiên hồn đế quốc lạnh lùng nhìn về phía tinh la đế quốc tên kia phong hào đấu la nói ngươi là ngu xuẩn sao tên kia phong hào đấu la xứng sở cau mày nói tiền bối ý gì là muốn cùng chúng ta tinh la đế quốc đối nghịch sao thiên dương đấu la lạnh giọng cười một tiếng nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn thật ngu đừng cho là ta biết ngươi đang suy nghĩ gì đơn giản cũng là ham mười vạn năm hồn cốt cũng không nghĩ một chút hắn là thân phận gì đầu tiên hắn là hồn thú trọng tu thành người tin tức bại lộ về sau sử lai khắc cũng không có tuyên bố đi trừ hắn nội viện đệ tử danh h à o cái này chứng minh sử lai khắc còn tán thành hắn tên đệ tử này bản thể tông cũng là như thế độc huynh chưa từng có đuổi hắn đi ra ngoài không nói trước bản thể tông phản ứng như thế nào liền nói độc huynh lại vừa mới hy sinh ngươi liền muốn giết hắn đệ tử duy nhất là muốn hãm chúng ta cùng bất nghĩa sao ngươi còn có mặt mũi sao hoặc là nói ngươi muốn theo sử lai khắc cùng bản thể tông đối nghịch ta tinh la đế quốc phong h à o đấu la sắc mặt lúc đỏ lúc trắng lại không có bao nhiêu ngày n ấ y do dự một chút nói hắn dù sao cũng là hồn thú hồn thú thiên dương đấu la khinh thường cười cười ngu xuẩn ngươi biết không căn cứ sử lai、like、khắc tin tức chuyển đến đế hoàng thụy thú trở thành hồn linh của hắn hắn cũng nắm giữ đế hoàng thụy thú năng lực ngươi muốn là g i ế t ta dám khẳng định lần tiếp theo thú triều đem về buông xuống tại các ngươi tinh l à đế quốc đây cũng là lão phu liều chết cứu hắn nhất mệnh một trong những nguyên nhân ngay vậy tinh la đế quốc phong hào đấu la sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám chương 427, r ờ i đi nhật nguyệt tinh la đế quốc phong hào đấu la há to miệng không có lại nói ra cái gì tới một bên cùng thuộc tinh la đế quốc toái tinh đấu la vội vàng đi ra hòa giải thiên dương tiền bối là lao đấu không đúng ngài bất giận luận tuổi tác thiên dương đấu la so với hàn lớn luận thực lực thiên dương đấu la cao hơn hắn hắn chỉ là một tên 92 cấp phong hào đấu la mà thôi hừ thiên dương đấu la hừ lạnh một tiếng muốn không phải bận tâm tinh la đế quốc thật n g h ị cho hắn một bàn tay nếu như cái này vân băng là toàn t h ị n h lúc ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn v u ờ n cười không phải bất cứ người nào đều có theo cực hạn đấu la trong tay trốn tới thực lực ngươi có thể sao thiên dương dễu cợt một tiếng liền hiện lên thân đến hướng về phương nam bày khu đấu linh đế quốc phong hào đấu la theo sắt trên đó tái tinh đấu la vô vô vị kia phong hào đấu la bả vai nói lao đố thiên dương tiền bối nói không sai chỉ bằng vừa mới chúng ta xa xa nhìn đến băng tuyết thế giới cùng cái kia bích thế giới màu xanh lục ta tự nhận là không phải cái kia vân băng đối thủ nói xong hắn gấp đi theo đấu linh đế quốc đội ngũ còn lại phong hào đấu la cũng là như thế được xưng lão đỗ phong hào đấu la sau cùng đ ổ i theo tại trước khi cất cánh hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu trang cái gì đựng dám nói mình liền không có một chút lòng tham lam bọn họ một đường hướng nam lại đông phương hướng phi hành tại năm nghìn m không trung lúc đến bọn họ theo tinh la đế quốc biên cảnh minh đấu sơn mạch tiến vào trở về lúc tự nhiên vẫn là con đường này thiên dương tiền bối ngươi cảm thấy bản thể tiền bối thành công không thoái tinh đấu la đột nhiên hỏi còn lại phong hào đấu la cũng là nhìn về phía thiên dương đấu la bọn họ tự nhiên cũng rất quan tâm vấn đề này tỷ lệ rất lớn đừng quên độc huynh tự bạo về sau cái kia bích thế giới màu xanh lục thì triển khai ngay sau đó lại triển khai băng tuyết thế giới nếu như rất nhanh bị phá cái kia ngược lại là không có cái gì nhưng là kéo dài đến chừng năm phút sau đó cái này vân băng thì lao ra ngoài thiên dương đấu la hơi chút suy nghĩ nói ừ m chỉ có thể chờ đợi tin tức xuyên ra nói trở lại cái này vân băng thương thế rất nặng a còn có thể sống xót s a o toái tinh đấu la nhìn về phía thiên dương đấu la trong tay ôm vân băng hỏi ân ôm công chúa hắn nhìn lấy vân băng trần trụi lộ ra ngoài xương cốt trong đôi mắt có chút hồi hộp loại thương thế này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng thời trong lòng mười phần chấn kinh còn lại phong hào đấu la cùng hắn cũng giống như nhau tâm lý đây chính là tử thần hồn đạo khi a bọn họ đều biết vân băng vậy mà cứ thế mà đã nhận lấy một cái tử thần chi quang chưa chết lão phu vừa mới cảm thụ một chút thương thế của hắn toàn bộ thân thể tàn phá không chịu nổi kinh mạch toàn bộ vỡ vụn thậm chí là đan điển đều xuất hiện vết nứt đổi lại một cái siêu cấp đấu la nắm giữ loại thương thế này căn bản không kiên trì được thời gian bao nhiêu cũng không có có thể cứu vân băng thụ loại thương thế này không chết cũng là thiên dương đấu la vô cùng kinh thán có điều bộ ngực hắn chỗ hồn hạch bên trong ẩ n chứa to lớn sinh mệnh lực cũng là cái này hồn hạch cưỡng ép ổn định thân thể của hắn phía trên thương thế cũng đang t h o n g thả chữa trị thân thể của hắn h ồ n hạch p h á i tinh đấu la giật mình hắn trọng tu thành người tuổi tác mới bao nhiêu lớn liên đã phong hào đấu la rồi không hắn chỉ là hồn đấu la thiên dương đấu la bình tinh nói cái gì hồn đấu la đúng trên thế giới này không thiếu khuyết thiên tài hắn ngưng tụ hồn hạch là sinh mệnh thuộc tính tăng thêm nhục thể của hắn vậy mà không so cực hạn đấu la kém đây cũng là hắn sống sót nguyên nhân nói đến nhục thân thiên dương đấu la cũng là nhịn không được chấn kinh t o á i tinh đấu la hắn tu luyện như vậy năm là tu luyện tới chó trên thân sao cái kia trên tinh thần đâu ta nhớ được tử thần chi quang cũng nhằm vào linh hồn cùng tinh thần đi cái này lão phu không rõ ràng lão phu cũng muốn nhìn một chút tinh thần hắn phía trên thương thế lúc ấy một cố cường đại sinh mệnh lực cho c h ặ lại muốn đến là trước kia viên kia cây nhỏ sinh mệnh cổ thụ chấn áp tinh thần chi hải chắc chắn sẽ không khiến người ta tùy ý dò xét nhưng đoán chừng sẽ không nhẹ t r u n g tử thần chi quang phía dưới có thể còn sống sót đã là vạn hạnh t o á i tinh đấu la thán vừa nói nói nói không sai coi như sinh mệnh hồn hạch bên trong sinh mệnh lực đang cho hắn chữa trị thân thể lại thêm người khác trị liệu thương thế này không có hơn một năm không tốt đẹp được cái này cũng chưa tính tinh thần hắn phía trên thương thế đương nhiên nếu như c h ị liệu hệ phong hào đấu la đưa cho hắn chữa trị vậy khẳng định sẽ tốt mau mau thiên dương đấu la tiếp hận nói trên thực tế hắn cũng không thèm để ý bởi vì phải chú ý chung quanh động tính nguyên nhân cho nên tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh nửa ngày tầm đó thời gian trời đã không sai biệt lắm sáng lên bọn họ lúc này mới tiến nhập minh đấu sân mạch tinh la đế quốc quân doanh đái hạo cùng cựu cựu công chúa nhận được tin tức về sau vội vàng ra n i ê n tiếp vừa thấy mặt đái hạo thì dò hỏi thiên dương tiền bối thế nào ngài trên tay đ â y là đi vào nói thiên dương đấu la nói há đúng là ta đường đột chúng vị tiền bối đi vào trước nghỉ ngơi một chút、hút. đối lập thiên dương các loại một đám phong hào đấu la tới nói đái hạo còn rất trẻ sau mười mấy phút một chỗ rộng rãi lều vải bên trong cũng không có quá nhiều xa hoa bài trí chỉ có một ít cái ghế cái bản cùng một cái không nhỏ bán cát ngoại trừ ám sát từ thiên nhiên nhiệm vụ này bên ngoài còn lại đều rất thành công hứa cựu cựu nghe vậy mặt lộ vẻ thất vọng ngược lại có chút miễn cưỡng mỉm cười nói vất vả chư vị tiền bối bản thể tiền bối h ắ n đã hy sinh mặt khác tiểu nha đầu ngươi không nên hiểu lầm cái gì từ thiên nhiên chết hay không chúng ta cũng không rõ ràng dựa theo kế hoạch chúng ta cũng không tại hiện trường cụ thể tin tức ngươi mấy ngày nay chú ý minh đô tin tức liền tốt thiên dương đấu la nói ra hứa cựu cựu trong ánh mắt hiện ra bi thương lại nhiều một chút hy vọng xin hỏi thiên dương tiền bối vũ hạo cùng vũ đồng đâu đại á i h o h ỏ k hạo ô không n chúng ta định ra một cái căn cứ, còn có một cái thời gian, nếu như đã đến đến giờ, còn có người không tới căn cứ, những g giờ, người biết, cái cái thời tới đi ta một một trước. cứ, có có cứ, khác h ra đã Vũ cùng cần đường đồng vũ phải liếc hạo i qua hứa c ử u c ử u cũng thế vừa trông thấy vân băng lúc bọn họ cũng là rất là giật mình đây cũng là vân băng đi thiên dương tiền bối làm sao lại mang theo hắn trở về mà lại hắn đái hạo đối vân băng chưa quen thuộc nhưng là hứa k i ể u k i ể u cũng rất là rõ ràng nàng không nghĩ tới thương tổn vân băng nàng rõ ràng lợi và hại hai năm trước nàng thì cùng hoàng đế của nàng ca ca thảo luận qua vấn đề này nếu như ta đoán không lầm cái này vân băng cần phải mất đi c ứ u sư hoặc là khuyên độc huynh từ bỏ tự bạo ý nghĩ này nhưng là độc huynh y nguyên chết rồi hắn tại nhật nguyệt hoàng cung đại náo một phen sau cùng theo tử thần đấu la trong tay trốn thoát vừa tốt trông thấy thì sử dụng lẩn thân hồn đạo khí đem hắn cứu lại theo tử thần đấu la trong tay trốn thoát hứa cựu cựu hơi hơi mở to hai mắt đái hạo cũng là giật mình nhìn hướng vân băng xảy ra chuyện gì vân băng cần phải đều rõ ràng chờ sau đó ta liền sẽ lên đường đem hắn đưa về s ử lai k h ắ c trị liệu hoặc là các loại vũ hạo cùng đường vũ đồng có tin tức cũng được ta tin tưởng bọn họ không có việc gì thiên dương đấu la nói thiên dương tiền bối muốn không trước hết để cho trong doanh địa trị liệu hệ hồn sư đem hắn trị liệu một cái đi vừa tốt y tiên đấu la vương tiên nhi tiền bối cũng tại hứa cựu cựu nói y tiên đấu la là tinh la hoàng thất cung phụng đường phó đường chủ siêu cấp đấu la võ hồn là chữa trị thiên sứ đương đại cường đại nhất trị liệu hệ hồn sư cùng một cân long tiêu giao diệp tịch thủy là cùng một thời kỳ nhân vật thiên dương đấu la ánh mắt sáng lên y tiên tiền bối cũng tại tốt trước hết để cho y tiên tiền bối trị cho hắn một phen chương 428, t r ị liệu vĩnh cửu hôn mê một cái tuổi trẻ nữ tử dùng hai tay đặt tại vân băng lồng ngực trên tay của nàng tản ra lục sắc q u a n mang sau lưng của nàng có một đôi hai đôi ba cặp bốn cặp năm đôi tổng cộng năm đôi vũ rực mà lại tất cả đều là màu xanh biếc có chút giống phỉ thúy thiên nga bích cơ thiên nga hai cánh y tiên đấu la bích lục vũ rực tương đối mà nói muốn nhỏ một chút nhưng số lượng khá nhiều mỗi xuất hiện một đôi vũ rực trong không khí sinh mệnh lực đều sẽ biến càng thêm nồng đậm đợi đến tất cả vũ dực đều xuất hiện lúc cả vùng không gian đã giống như sinh mệnh hải dương đồng dạng tất cả phong hào đấu la đều cảm thấy dị thường cảm giác thư thích thật là tinh khiết sinh mệnh lực vương tiên nhi nói thầm trong lòng nói cảm nhận được hồn hạch vòng xoáy vương tiên nhi hơi sững sờ lại là giống như nàng sinh mệnh hồn hạch hồn hạch cả trách không được bị thương thành dạng này còn chưa có chết đồng thời kinh thán vân băng thể nội sinh mệnh lực tinh khiết ý tiên tiền bối thế nào Thiên dương đấu lập a la vừa ra, nàng đưa tay tay phía sao tiến một chút. tiên nhạt tiếng. Tiếng trần trái trên, thụ cốt, thở hỏi. nói di chủi sinh đại dài, lại đến lên lạnh lên nàng động vân băng xương mệnh cường hồn nàng không duyên này lực làm loại l Chờ khe khe cảm được có cơ đấu đâu.、Lập、tức trên người nàng thứ tám hồn hoàn sáng lên nồng đậm xanh biếc đem vân băng cánh tay trái bao k h ỏ a toàn bộ minh đô sơn mạch không khí sinh mệnh lực bắt đầu hướng về vương tiên nhi tụ tập ở trên không tạo thành một cái màu xanh biếc rất giống vân băng làm dùng sinh mệnh chuyển đổi lúc phê ư c chật chỉ thấy vân băng xương tay phía trên thứ gì bắt đầu nhúc n í c h đó là huyết nhục rất vân băng trên cánh tay huyết nhục liền khôi phục tân sinh ra thịt giống như là trẻ sơ sinh đồng dạng quả nhiên không hổ y tiên tiền bối a chỉ liệu năng lực vẫn là cường đại như vậy thiên dương đấu la nhỏ giọng cảm thán nói đón lấy vương tiên nhi thứ tám hồn hoàn nhiều lần sáng lên vân băng ngoại thương rất nhanh liền khôi phục lại thiếu hụt huyết nhục cũng đều mọc ra Thứ vương tiên nhi hơi biến sắc mặt tuy nhiên xảy ra ngoài ý muốn nhưng nàng hồn kỹ hiệu quả trị liệu vẫn còn vân băng thương thế bên trong cơ thể bắt đầu khôi phục lần này trị liệu cũng không nhanh trọn vẹn bỏ ra hơn nửa giờ hai bên vương tiên nhi mới ngừng lại được thở dài một hơi sắc mặt rất là trắng xám nàng đem vân băng đỡ dậy nhẹ nhàng tại trên lưng hắn vỗ nhất thời vân băng phun ra rất nhiều cục máu sen lẫn nội tạng t o i phiến đem vân băng để nằm ngang tại băng ca y tiên đấu la vương tiên nhi đứng dậy thở ra một hơi nói không sai biệt lắm y tiên tiền bối đã chữa khỏi sao thiên dương đấu la hỏi tuy nhiên luận hồn lực đẳng cấp hắn so y tiên đấu la vương tiên nhi mạnh nhưng hắn cùng tôn kính y tiên đấu la y tiên đấu la đã từng cũng giúp hắn trị liệu qua thượng thế huống hồ hắn hơn một trăm năm mươi tuổi y tiên đấu la đã tiếp cận hai trăm tuổi không có vương tiên nhi lắc đầu nói thiên dương như ngươi thấy ngoại thương đã khôi phục nội thương ngoại trừ kinh mạch còn có chút nghiêm trọng bên ngoài cũng tốt lắm rồi còn lại trong cơ thể hắn sinh mệnh lực sẽ giúp hắn khôi phục đoán chừng còn muốn thời gian mấy tháng vương tiên nhi nói một bên nói nàng thu võ hồn bộ dáng bắt đầu già yếu đảo mắt biến thành một vị h i ể n hòa lao n ã i n ã i cái kia là trên tinh thần vấn đề thiên dương đấu la do dự một chút hỏi vương tiên nhi lắc đầu không biết của hắn tinh thần c h i hải bị thứ gì bảo vệ nghe nói ngươi muốn đem hắn đưa về sử lai khắc đúng thế ừ m nói cho sử lai khắc tìm thêm chút đối linh hồn có hiệu quả trị liệu thiên tài địa bảo đi có ý tứ gì thiên dương đấu la xứng sở ta tuy nhiên dò xét không t r a được tinh thần thương thế nhưng là vừa vặn ta từng thăm dò liếc một chút linh hồn của hắn nhưng lại lập tức bị một đạo hào quang màu bích lục bước lui vương tiên nhi nói ngài nhìn thấy cái gì linh hồn tổn thương rất là nghiêm trọng nếu như không t r ị đ o á n chừng hắn mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại kỳ quái là nói đến đây vương tiên nhi do dự một chút nói có đồ đang bảo vệ linh hồn của hắn linh hồn của hắn sẽ không diệt có thể nói linh hồn của hắn bản nguyên không có một chút sự tình nhưng vật kia cũng sẽ không chữa trị linh hồn của hắn tổn thương ta phong hào mặc dù là y tiên nhưng là ta đối linh hồn tổn thương cũng không thể tránh được thiên dương cùng còn lại phong hào đấu la trong lòng nghiêm nghị linh hồn a ta đã biết tốt vậy ta thì rời đi trước nói vương tiên nhi cất bước mà đi thiên dương tiền bối nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại lên đường như thế nào đái hạo quan tâm nói không được ta cũng sợ quốc gia của mình xảy ra vấn đề chờ sau đó ta thì dẫn người rời đi thiên dương đấu la nhìn thoáng qua đấu linh đế quốc phương hướng nói ra thiên dương tiền bối ăn bữa điểm tâm lại đi thôi hứa cựu cựu tiến lên q u y ế nhủ thiên dương đấu la nghĩ nghĩ nói cũng tốt thừa dịp thời gian này một chút nghỉ ngơi một chút vân băng thật nặng vừa vặn nhìn nhìn lại có cơ hội hay không gặp lại y tiên tiền bối cơ hội sau khi ăn xong đấu linh đế quốc cùng thiên hồn đế quốc đội ngũ hào hào rời đi vân băng tinh thần c h i hải sinh mệnh cổ thụ đứng im lặng hồi lâu đứng ở chỗ nào ở tại thân cây bên t r o n vân linh đế lâm uuu chính đang ngủ say bích hồ nước màu xanh lục phía trên bích cơ nhẹ nhàng thở dài liên nàng cũng không nghĩ tới vân băng linh hồn bị thương vậy mà ảnh hưởng đến các nàng hồn linh khiến dẫn đầu cùng vân băng ký kết hồn linh khế ước đế lâm các nàng ngủ say nàng cùng băng tức cự quy bởi vì muộn một chút ký kết khế ước cho nên không có lâm vào hôn mê bích cơ tỉ vân băng có thể khôi phục sao băng tức cự quy hỏi không biết liên quan tới linh hồn thương thế ta liên quan đến cũng không nhiều coi như ta có thể trị cũng sẽ không đối vân băng hữu hiệu h u hồ bích cơ nhìn về phía tinh thần chi hải nơi xa nơi đó đã tàn phá không nhìn địa phương khác cũng có rất nhiều nếu như không phải hồ này cùng gốc cây này vân băng tinh thần chi hải chỉ sợ đã sụp đổ vân băng không tỉnh lại tinh thần chi hải chỉ có thể từ từ khôi phục tốt à tiểu quy này xui xẻo dua sinh a tương lai muốn tại cái này tinh thần chi hải bên trong đợi cả đợi ạ băng tức cự quy phàn n ằ n nói nàng phát hiện nàng từ khi ngộ phía trên vân băng thì không có chuyện tốt lành gì cũng không phải tuyết đế nguyên nhân khẳng định là vân băng bích cơ có chút bất đắc di lắc đầu cái này rùa đen nhỏ liền không thể l à quan điểm hy vọng vân băng ngươi nhanh chóng khôi phục đi nếu không lâm nhi các nàng cũng tỉnh không được băng nguyệt bên trong cũng không biết vân băng thế nào hoác vũ hạo lo lắng nói bởi vì vân băng hôn mê hắn nhắm mắt lại hoác vũ hạo bọn họ tự nhiên không nhìn thấy bên ngoài đ ư ờ n g vũ đồng thính lực cũng mười phần lo lắng ta không lo lắng hắn ta lo lắng tuyết nữ nàng không phải là bị vân băng đưa vào băng nguyệt sao tại sao không có nhìn thấy hoác vũ hạo bên cạnh hình thú hình dáng bọ cạp hận hận nói ra tuyết đế sẽ không có chuyện gì nàng tiến vào băng nguyệt lúc không phải là không có cái gì thương thế sao hoác vũ hạo nói vũ hạo nói không sai về sau hiện tại chủ yếu là làm sao ra ngoài thiên mộng nói ra không biết hoác vũ hạo lắc đầu q u ố c tử ở một bên không nói từ thiên nhiên chết rồi nhật nguyệt đại thần cùng hoàng thất thành viên cũng đã chết khả năng còn lại mấy cái như vậy nhưng thì có ích lợi gì đâu nhật nguyệt đế quốc nhất định nội loạn nói không chừng nhật nguyệt đế quốc sẽ thay đổi triều đại đổi một cái tính cũng khó nói đương nhiên đây hết thể đều không có quan hệ gì với nàng tại nàng trước mặt mọi người nói ra bản thân trong bụng hải tử là hoác vũ hạo thời điểm nếu như nàng lại trở về nhật n g u y ệ t đế quốc chỉ là một con đường chết lúc này q u ố c tử chúng ta nói chuyện đi chương bốn trăm hai mươi chín Ta làm sao làm lệ? rơi ừng quất tử s ư ơ n g sở mà hoắc vũ hạo tâm lập tức nắm chặt tại chỗ đó lên tiếng chính là đường vũ đồng lúc này nàng nhìn về phía quất tử trong mắt đầy là phức tạp chúng ta nói chuyện đi chuyện giữa chúng ta cũng nên có một kết quả đường vũ đồng tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm người nào cũng chưa từng ngờ tới quất tử trực tiếp cự tuyệt nàng nói không có gì để nói hoắc vũ hạo hiện tại ưa thích chính là ngươi hài tử là của ta về sau cùng ta tính cùng hoắc vũ hạo không có quan hệ gì ta cũng sẽ không đi q u ấ y dày các ngươi hoắc vũ hạo há to miệng nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào ngươi có thể đi nơi nào vậy nhật nguyệt đế quốc sao hoặc là tại ba đại đế quốc bên trong tìm cái chỗ nghỉ ngơi hiện vì nay tứ đại đế quốc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi đi đường vũ đồng nhạt vừa nói nói ta có thể tìm cái địa phương bí ẩn ở lại cùng con của ta cùng một chỗ ta cũng là một tên cấp bảy hồn đạo sư ăn cơm không cần lo lắng cái gì lại không tốt dịch dung một chút là có thể cái này với ta mà nói vẫn là rất đơn giản quất tử ngữ khí đồng dạng bình thản làm sao không yêu cầu danh lợi báo thủ đường vũ đồng bình tĩnh hỏi quất tử cựu nhân là đái hạo nàng đây nên cũng biết báo vì cái gì không báo quất tử nắm chặt quyền đầu ta mặc dù không có cơ hội nhưng ta còn có con của ta ta sẽ đem hắn bồi dưỡng thành cường giả đái hạo có phong hào đấu la thực lực bạch hổ võ hồn tương lai thành tựu siêu cấp sẽ không có vấn đề gì đi hoặc là gần hai trăm tuổi vẫn là có thể ta chờ được không được đột nhiên hoác vũ hạo lên tiếng hỏi rõ đ ư ờ n g vũ đồng nhìn về phía hoác vũ hạo ánh mắt hơi hơi lấp lóe hoác vũ hạo nhất thời cảm giác tê cả ra đầu nói cũng không phải không nói cũng không được do dự một chút hắn vẫn là nhắm mắt nói quất tử ta sẽ không để cho hải tử trở thành n g ư ờ i báo thủ công cụ vốn cho rằng quất tử sẽ tức giận nhưng không nghĩ tới nàng vốn là nhìn về phía hoắc vũ hạo lãnh đ ạ m ánh mắt biến đến nhu hòa một số ngoài miệng lại lãnh đ ạ m nói ngươi cảm thấy ta sẽ sao ta quất tử là người ta chịu vì hài tử quỳ xuống cầu vân băng vì cái gì sẽ không đối hài tử tốt đâu hài tử vì ông ngoại hắn ba ngoại báo thù không cần phải sao ta không phải để hài tử đi chịu chết hoắc vũ hạo ta so ngươi càng thích con của mình nhất thời hoắc vũ hạo á khẩu không trả lời được lại nói ngươi sẽ vứt bỏ ngươi tiểu bạn gái cùng ta ở chung một chỗ sao hoặc là nói ngươi sẽ thừa nhận đứa bé này ngươi nhận đứa bé này sao để hắn theo ngươi hoác ngươi nguyện ý không hoác vũ hạo không lên tiếng trong ánh mắt tình cảm cũng rất là phức tạp hắn trước kia là ưa thích qua quất tử đ ư ờ n g vũ đồng nhìn chằm chằm hoác vũ hạo nàng cũng muốn biết hoác vũ hạo đáp án quất tử đồng dạng cũng là như thế trong lúc nhất thời hoác vũ hạo rất muốn khóc cái này đều là chuyện gì a một hồi lâu hoác vũ hạo đầu hơi hơi một thấp lưng cũng trấu ngoặt u ố n g dưới nặng nghề mà thở dài một hơi cái này giọng điệu dường như để hắn đánh mất toàn bộ khí lực hai tử ta nhận cùng ta tính xin lỗi vũ đồng hai tử dù sao cũng là huyết mạch của ta ta không có khả năng không có một chút cảm tình nước mắt theo đường vũ đồng mắt bên trong chạy sôi mà ra nàng cắn chặt ngôi run r i n g nói hôn đản vậy ta đâu đừng khóc ngươi tự nhiên hay là của ta vũ đồng a hoắc vũ hạo mau tới trước c a n đ u ổ i ta chỉ nói nhận hải tử hoác vũ hạo còn nói nhưng lộ ra rất không có lực lượng người thả ta ra đường vũ đồng liền đẩy ra hoác vũ hạo ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất liên l ặ n g rơi lệ hoác vũ hạo nhưng cũng ngồi xuống ôm chặt lấy đường vũ đồng hắn biết hiện tại mình không thể bung tay một bên quất tử nhìn về phía trong ánh mắt của bọn họ đầy là tình cảm phức tạp cười chua xót cười sau đó nàng điều chỉnh một hạ cảm xúc nhặt tiếng nói hoác vũ hạo ngươi có phải hay không quá tự mình đa tình ta chỉ là hỏi lại ngươi hai câu mà thôi ta nói hải tử sẽ cùng ta tính q u y ế t không liên hệ gì tới ngươi đã quyết định nhận ta sẽ nhận ta cũng sẽ gánh chịu chiếu cố hải tử trách nhiệm hoác vũ hạo giọng hát có chút khàn khàn nhưng có chút một tiệ kiên định nói xong câu đó về sau hắn cảm giác đường vũ đồng thân thể khẽ run lên ngay sau đó hoác vũ hạo trực tiếp té bay ra ngoài chỉ thấy đường vũ đồng vươn một cái quên đầu trên nắm tay lam kim tím ba màu quang mang lập l ò vũ đồng hoác vũ hạo cũng không nhận được thương tổn quá lớn thanh âm khàn khàn kêu lên trong lòng của hắn có chút sợ hãi tranh thủ thời gian đứng dậy đi đến đường vũ đồng bên người ai ngờ lúc này đường vũ đồng đột nhiên đứng dậy miệng môi dưới bên trên có rõ ràng dầu răng thấm lấy máu tươi nàng cất bước đi vào quất tử trước người ánh mắt ổn định lại nói chúng ta nói chuyện đi nên nói ta đã nói hai tử chính ta cũng có thể nuôi n ấ g tốt không có gì để nói các ngươi yên tâm cùng một chỗ ta sẽ không đi q u ấ y dày các ngươi quất tử lạnh nhạt nói nàng để đường vũ đồng tự dễu cười một tiếng đây chẳng phải là mình muốn sao nhưng vì cái gì chính mình quyền đ ầ u hơi hơi nắm chặt mở ra đưa tay phải ra kéo lại quất tử trực tiếp hướng về một cái phương hướng mà đi lực lượng của nàng cũng không phải là quất tử có thể phản kháng hoặc vũ hạo muốn theo sau lại nghe được ngươi dám cùng tới hoặc là dám dùng tinh thần dò xét bối phận đều đừng có lại muốn nhìn thấy ta bước tiến của hắn im bặt mà dừng hắn nghe ra được đường vũ đồng là chăm chú hơi hơi đ ắ n g c h á t cười một tiếng hỏi thiên mộng ca ta nên làm cái gì đừng hỏi ca chính mình gây ra phong lưu trái tự mình giải quyết thiên mộng lười biếng nói ra không phải nay làm sao gọi phong lưu trái đâu đến bây giờ ta vẫn là sử nam a hoác vũ hạo sắc mặt có chút đỏ bừng ai để ngươi để cái kia quất tử thích ngươi thì sao không cho nàng thích ngươi nàng không liền sẽ không mượn ngươi mầm móng băng đế nhạt tiếng nói không phải nàng ưa thích người nào ta còn có thể làm chủ không thành hoác vũ hạo có chút im lặng vũ hạo muốn ta nói a ngươi trực tiếp đem các nàng cùng một chỗ thu không phải làm lựa chọn gì một đạo hơi có vẻ non nớt nghịch ngậm âm thanh v a n g lên ngạnh đông tuyết lời này thì không cần nói ta chỉ thích vũ đồng một cái cắt nam nhân miệng gạt người quỷ ai biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào băng tinh mai hoa lộc khinh thường nói ta được rồi hoác vũ hạo buồn bực nói vốn lộc nhìn ngươi chính là trò dạng băng tinh mai hoa lộc nói bát giác lung lay thân thể không hề nói gì bát giác để cho ta ăn ngươi được chứ băng tinh mai hoa lộc chấp chấp nói nàng l à lộc bát giác là thảo vẫn là cực hạn chi băng thuộc tính đ ố i nàng có lớn lao sức hấp dẫn băng hảo quang màu xanh lam loại lên bát giác về tới tinh thần c h i hải hứa nhát gan thảo hoác vũ hạo bạch thương n g u y ệ t vượng tinh băng n h a t h ú tuyết ngưng hồ tam chỉ vạn năm hồn thú đang l ặ n g lặng xem kịch ngươi lai、like. hoắc vũ hạo bang bích đế hoàng hạt ba cái vạn năm hồn hoàn đều là hồn linh băng nha thú cho hoắc vũ hạo mang đến một cái hồn hoàn tuyết ngưng cáo mang tới một cái băng nha t h ú cùng tuyết ngưng cáo hợp lực mang đến một cái lúc này đường m ô n bên trong đang tu luyện giang nam nam thân thể rất nhỏ run lên mở mắt hai giọt nước mắt xẹt qua khuôn mặt nàng vươn tay ra tiếp nhận trong đó một giọt nước mắt thì thào nói ta làm sao rơi lệ chương 430, đưa về ánh nắng tươi sáng trên bầu trời thiên dương đấu la ôm lấy vân băng hướng về sử lai khắc học viện tiến đến sắp giữa t r ư a lúc đi tới sử lai khắc cũng trực tiếp lướt qua cửa lớn bay về phía nội viện huyền huynh ra gặp một lần hải thần đảo trên không thiên dương đấu la tiếng quát nói thanh âm truyền khắp toàn bộ hải thần đảo cũng là hắn k h ô n g chế nếu không toàn bộ sử lai khắc đều nghe được lao thiên vừa mới ta thì cảm nhận được khí tức của các ngươi đến chúng ta sử lai khắc có chuyện gì kế hoạch thành công không một đạo màu vàng đất cổ sáng theo hải thần cắt phóng lên tận trời trong đó bóng người trong chớp mắt liền tới đến thiên dương đấu la trước mặt kế hoạch xem như thành công đi lần này là đến cấp ngươi đưa cá nhân thiên dương đấu la dùng hồn lực nâng vân băng đem hắn đưa đến huyền lao trước mặt vân băng huyền lao kinh thanh lao thiên đây là có chuyện gì ngươi biết không tối hôm qua đế thiên mang theo hùng quân vạn yêu vương còn có xích vương tới nơi này náo loạn một trận muốn chúng ta tìm ra vân băng đem hắn đưa về tinh đấu đại xâm lâm đế thiên thiên dương m i đầu rất nhỏ như một cái việc này nói rất dài dòng không mời ta đến hải thần các ngồi một chút tốt các ngươi cùng đi đi huyền lao ôm lấy vân băng cùng sử dụng hồn lực dò xét thân thể của hắn muốn nói hắn đôi vân băng không có một chút quan tâm đó là không có khả năng bất quá vân băng khí s ắ c xem ra mặc dù có chút không tốt nhưng hẳn không phải là cái gì thường thế nghiêm trọng hải thần các hội nghị đường lao thiên hiện tại có thể nói đi mặt khác vũ hạo cùng vũ đồng đâu không có cùng các ngươi đồng thời trở về huyền lao nghi hoặc hỏi đừng nóng nổi nghe ta cùng từ từ nói mấy cái phút trôi qua thiên dương đấu la tự thuật lấy mà huyền lao sắc mặt thì là thay đổi liên tục không nghĩ tới lao đ ộ c vật vậy mà làm ra lựa chọn như vậy nghe xong huyền lao nặng nề mà thở dài bọn họ lúc ấy chỉ biết là là ám sát từ thiên nhiên chi tiết kế hoạch cũng không phải là quá rõ ràng không nghĩ thiên dương một đoàn người kế hoạch đúng là như thế thiên dương hơi hơi trầm mặc lao thiên người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám lần này n g ư ờ i liều chết cứu vân băng có mục đích gì liếc mắt bên người vân băng huyền lão hỏi ra các thần nỗ pháo toàn địa hình tự đi pháo đài định trang hồn đạo đạn pháo còn có một số hồn đạo khí thiên dương ngưng vừa nói hắn làm chính là vì những thứ này nhiều một ít hồn đạo khí cũng liền nhiều một phần hy vọng nếu như hắn biết từ thiên nhiên cùng nhật nguyệt đại thần lấy cái chết có lẽ lại lại là kiện một loại khác ý nghĩ định trang hồn đạo đạn pháo sử lai khắc có thể lấy ra bất quá cũng chỉ là cấp tám cấp chín sử lai khắc cũng không có mấy cái hôn đạo khí cũng được toàn địa hình tự đi pháo đài cùng ra cắt thần nỗ pháo cái này ngươi đến cùng đường môn môn chủ đường nhã đi nói chúng ta là hai cái thế lực vân băng cùng quan hệ bọn hắn không tệ huyền lão lại bổ sung một câu đầy đủ t h i ê n phức huyền huynh dẫn tiến thiên dương đấu la nói ra cái này dĩ nhiên không phải miễn phí chỉ là cho đấu linh một lần ưu tiên tăng lớn số lượng cơ hội mà cao giai định trang hồn đạo đạn pháo nguyên bản càng là không đối ngoại bán ra toàn địa hình tự đi pháo đài cũng giống như nhau huyền lao gật đầu t ố t lao thiên ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi ta đi tìm lao trang cho vân băng nhìn xem cái này không dùng y tiên tiền bối đã chỉ cho hắn qua vừa mới ta cũng đã nói ta cứu hắn lúc thương thế của hắn so hiện tại nghiêm trọng nhiều thiên dương đấu la chặn lại nói ồ y tiên đấu la nói thế nào huyền lao nghiêm mặt mấy phần tinh thần c h i hải cần phải bị tổn thương linh hồn bị thương không khôi phục lời nói vĩnh cựu ngủ say cho nên y tiên tiền bối sau cùng để cho ta cùng các ngươi x ử lai khắc bàn giao tìm thêm chút trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo thiên dương đấu la nói linh hồn huyền lão mặt lộ vẻ khó xử thoáng qua tức thì ta đã biết trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo thứ này quá ít cho dù là bọn họ x ử lai khắc cũng không có một gốc thiên dương đấu la bọn họ được gan bài tại hải thần các bên trong một gian rộng rãi gian phòng mà huyền lao thì gọi tới đường nhã cùng b ố i bối huyền lao ngài tìm chúng ta có chuyện gì hả vân băng b ố i bối lúc này liền chú ý tới huyền lao bên người vân băng nghe vậy đường nhã ánh mắt cũng là chuyển hướng vân băng là có một số việc huyền l a o đem sự tình nói cho đường nhã bọn họ t ố t ta đã biết chờ sau đó ta thì cùng thiên dương tiền bối đi thiếu quan đường nhã lên tiếng nàng không có cự tuyệt thiên dương yêu cầu mặt khác đem vân băng tiếp vào các ngươi đường môn đế thiên tối hôm qua tìm đến chắc hẳn các ngươi cũng biết vân băng tại sử lai khắc có chút bất an toàn huyền lão nhìn hướng vân băng nói được bối bối đáp ứng sau đó hỏi huyền lão vũ hạo cùng vũ đồng đâu không biết nhưng ta muốn cần phải tại vân băng trong giới chỉ lão thiên hắn không biết vân băng có vật này huyền lão ánh mắt chuyển di hướng về phía vân băng trên ngón tay băng n g u y ệ t lúc này băng n g u y ệ t có chút tối n h ạ t có chút hư huyễn giới chỉ bối bối xứng s ở trước tiên nghĩ tới cũng là hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng có thể không thể đi ra chờ một chút đi vũ hạo bọn họ cũng có thể là có sự t ì n h khác chậm trễ qua một đoạn không có tin tức lời nói nghiên cứu thêm một chút vân băng chiếc nhẫn kia huyền lão nói vân băng thế nhưng là có khả năng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại a huyền lão vân băng đường nhã nhìn lấy vân băng có chút lo lắng nhìn cơ duyên đi đối linh hồn hữu dụng dược vật cũng không phải dễ tìm như thế huyền lão thán âm thanh đ ư ờ n g nhã cùng b ố i bối trầm mặc không nói về sau đ ư ờ n g nhã cùng b ố i bối cùng đi cùng thiên dương đấu la thương lượng sau cùng đạt được một cái hai phe đều kết quả vừa lòng thiên dương đấu la cũng không có đi cùng x ử lai、like、khắc giao dịch cũng là cần trao đổi b ố i bối thì ôm lấy vân băng cùng đường nhã có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng đường môn mà đi trả lại vân băng dễ dàng cái cho ân rất nhanh đường trong môn phái lúc này b ố i bối bọn họ một đám đã theo x ử lai、like、khắc tốt nghiệp chủ yếu chỗ ở là đường môn b ố i bối ngươi trở về huyền lao tìm ngươi a ngươi trong ngực nữ hải tử là ai cũng dám đường nhã mặt ôm những nữ nhân khác lợi hại a chúng ta mẫu mực từ tam thạch giơ ngón tay cái lên ngươi nằm mơ đi chỗ nào đều có ngươi đây là vân băng b ố i bối tức giận nói ra cái gì ngươi cũng đ ừ n g hù ta à. từ tam thạch chừng to mắt nhìn về phía b ố i bối trong ngực người mặc màu xanh lam lớn lên nhóm dáng người cân s ư ớ n g kim s á c thẳng tóc dài ghen ghét chắn đoãn dung mạo mỹ lệ lại hơi tái nhật bệnh mỹ nhân nói chỉ là cái này trước ngực có chút bình ta còn có thể gạt ngươi sao nói bối bối triệt bỏ bao trùm tại vân băng trên tóc quang minh thánh long hồ n lực nhất thời kim s á c thẳng tóc dài biến thành màu xanh b i ế c thẳng tóc dài đậu p h ộ n g thật đúng là thư tam thạch kinh thanh lão tử vậy mà kém chút để bối cong làm sao nếu như bối bối trong ngực đây thật là nữ hài tử ngươi còn dám truy cầu hay sao đường nhã t r e o chọc hỏi cái này còn thật không nhất định từ tam thạch mắt nhìn vân băng khuôn mặt nói a bối bối cười lạnh một tiếng nhìn phía sau ngươi ừng từ tam thạch quay người nhìn thấy một t r ư ơ n g giận giữ mặt vội văng nói thiên n u ta chỉ nói là lấy chơi đây a nhược thiên n u cười lạnh từ tam thạch ba tiểu nhã ngươi trở về vừa tốt có kiện sự tình cần ngươi xử lý giang nam nam thanh â m truyền đến chương bốn trăm ba mươi mốt màu xanh thăm thảm dựng thẳng văn chuyện gì a nam nam vừa vặn ta cũng muốn để ngươi giúp đỡ chiếu cố một cái đ ư ờ n g nhã nhìn đến giang nam nam về sau quét qua trước đó lo lắng mỉm cười nói vừa mới nàng thì có ý nghĩ như vậy nhìn xem để nam nam chiếu cố vân băng có thể hay không tỉnh lại trí nhớ của nàng nói thật lúc ấy nam nam lựa chọn quên nàng rất tức giận tại sao phải quên cùng cái kia tuyết cô nương cạnh tranh không tốt sao vân băng tiểu tử thúi này cũng vậy không tiếp thụ tại sao muốn đi t r e o t r ọ c lúc ấy nàng vừa muốn đem vân băng béo đánh một trận mấy năm này nam nam ngoại trừ tu luyện cũng là làm đường môn nhiệm vụ đối với người khác truy cầu liền phản ứng đều không để ý nhìn đến nàng rất đau lòng mới đầu nàng coi là giang nam nam chỉ là giả vợ quên nhưng theo đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng là thật quên chiếu cố một người người nào ta có thể cự tuyệt sao giang nam nam nghi hoặc hỏi không thể người này còn phải ngươi không đến được có thể đường nhã mỉm cười nói đúng đúng đúng tiểu nhã nói không sai từ tam thạch phụ họa hắn cũng là lập tức liền hiểu đường nhã y tứ tuy nhiên không biết vân băng là làm sao thụ thương người nào giang nam nam nhữ mày h ắ n bối bối đại cất bước đi tới giang nam nam trước mặt đem vân băng đưa về phía giang nam nam giang nam, nam nhìn a m n qua khi thấy vân băng khuôn mặt lúc một giọt nước mắt theo mắt trái của nàng bên trong lặng yên chạy sôi mà ra ừng nam nam ngươi thế nào bối bối bén nhạy phát hiện cũng hỏi ta một cái ta chữ vừa vặn ra khỏi miệng giang nam nam chỉ cảm thấy đầu não một trận tăng đau đánh tới vô ý thức dùng hai tay bưng kín h u y ệ t thái dương t r u n g quanh hết thẻ thanh â m biến đến mơ hồ không rõ thân hình kịch liệt lay lay đúng là muốn té ngã ở nơi đó còn muốn đường nhã tay mắt lanh lẹ bước nhanh về phía trước đỡ giang nam nam nam nam nam nam ngươi thế nào đường nhã lo âu kêu gọi lúc này tự giang nam nam mi tâm một đạo màu xanh thăm thảm dựng thẳng văn xuất hiện nhìn về phía cái kia dựng thẳng văn dường như nhìn đến một đạo tinh ngân sáng chói màu xanh sắc quang mang bạo phát lóe mù mọi người hợp kim ti tan ánh mắt bối bối hơi quay đầu nhắm mắt đường nhã từ tam thạch nhược thiên nhu cũng là tình huống giống nhau ngắn ngủi mấy giây sau chỉ nghe giang nam nam thương tâm kêu lên vân băng lập tức ý thức châm xuống triệt để ngã xuống đường nhã trong ngực bầu trời đối diện tầng mây bên trong ạ là không có k h ô n g chế tốt thần bí nữ tử dùng tay phải che miệng lại ngượng ngùng nói ra một bên nam tử thần bí xấu hổ nói ngươi là cố ý à. ai nha không phải rồi không cẩn thận không có khống chế tốt mà thôi không phải đâu cái này ạ lạ thân yêu ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì thần bí nữ tử mỉm cười nhìn về phía nam tử thần bí ánh mắt cũng rất giống sẽ cười một dạng còn mang theo ôn h ò a không có gì nam tử thần bí nhìn về phía giang nam nam tâm lý thán tiếng nói xem ra ngươi phải ngủ phía trên một tuần lễ nam nam nam nam đường nhã lo lắng kêu gọi nói tiểu nhã ngươi đ ừ n g đội nam nam khí tức không có bất kỳ biến hóa nào muốn đến không có quá chuyện đại sự ngươi mang theo nam nam đi tìm t r ị liệu hệ hồn sư nhìn xem ta trước đem vân băng đưa đến gian phòng bối bối quan sát một chút giang nam nam sau đó nói được đường nhã lên tiếng về sau ôm lấy giang nam nam đi ra ngoài tiểu nhã ta đi chung với ngươi yếu thiên theo sát mà lên bối bối cùng từ tam thạch ôm lấy vân băng hướng về một phương hướng khác rời đi trong nháy mắt liền đến đêm khuya khoảng cách tuyết đế các nàng tiến vào băng nguyệt đã qua một ngày lúc này băng nguyệt bên trong hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng xứng sở vô ý thức nhìn về phía trên ngón tay màu bạch kim cùng làm kim sắc tử giới ngưng tụ mà ra đây là tử giới hoắc vũ hạo không xác định lên tiếng đúng là tề tụ ba cái tử giới liền có thể ra ngoài còn có một cái tại tuyết cô nương c h ỗ đó đường vũ đồng thanh em rất lãnh đạo Ngậy! hoắc vũ hạo c ư ờ i khổ đường vũ đồng cùng quất tử nói chuyện cái gì hắn không biết nhưng tựa hồ là không có nói khép sau khi trở về đường vũ đồng thì đối với hắn lạnh như băng vậy bây giờ đi tìm tuyết đế sao hoác vũ hạ hỏi ừng đường vũ đồng l á n h đạo gật đầu kết quả vừa chờ bọn hắn đứng dậy trên ngón tay của bọn họ tử giới thì tản ra ánh sáng ngông lung mang khoảng cách rất xa tuyết đế mở mắt nhìn về phía trên ngón tay bạch nguyệt sau một khắc ba nói hào quang n g ú t trời mà lên quang mang đem bọn hắn bao khoả các loại quang mang sau khi kết thúc băng nguyệt bên trong đã không có mờ hay vân băng chỗ trong phòng tiêu tiêu cùng hòa thái đầu đều ở nơi này bọn họ phụ trách chăm sóc vân băng đột nhiên trong phòng nhiều hơn bốn người hòa thái đầu cùng tiêu tiêu trong nháy mắt cảnh giác nhưng khi nhìn đến hoác vũ hạo về sau liền buông l ò n g xuống vũ hạo nguyên lai、like、ngươi thật tại vân băng trong giới chỉ h ò a thái đầu tiến lên hỏi hoác vũ hạo còn có chút mờ mịt nhị sư huynh nơi này là nơi nào là chúng ta đường môn tiêu tiêu chen vào nói a a vân băng thế nào hoác vũ hạo nhìn về phía giường phía trên vân băng hỏi tình huống không tốt hoa thái đầu lắc đầu nói làm sao không tốt một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên chỉ thấy tuyết đế đã đem vân băng từ trên giường đỡ dậy đôi mắt đẹp băng lãnh đầu cũng không có chuyện mà hỏi thăm tuyết cô nương tuyết nữ tiêu tiêu cùng băng đế đồng thời lên tiếng binh quang lấp lóe băng đế xuất hiện ở tuyết đế trước mặt tuyết đế cũng không có phản ứng băng đế lần nữa lên tiếng vân băng tình huống làm sao không tốt linh hồn bị thương không t r ị vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại tinh thần c h i hải hẳn là cũng có thụ tổn hại hoa thái đầu nói đây là bối bối đường nhã nói cho bọn hắn nguyên thoại nghe vậy tuyết đế thân thể rất nhỏ run lên nói nhỏ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại thánh linh giáo tuyết đế đem vân băng ôm vào trong ngực nhìn hướng nhật n g u y ệ t đế quốc phương hướng âm thanh lạnh lùng nói thanh âm này dường như ẩn chứa cực hạn hạt khí để trong phòng người chị cảm thấy thân thể huyết dịch đều là lạnh lẽo cả người dường như bị đông cứng đồng dạng nắm giữ cực hạn chi băng hoắc vũ hạo cũng không ngoại lệ có biện pháp trị liệu không tuyết đế hỏi có đối linh hồn có hiệu quả trị liệu thiên tài địa bảo hòa thái đầu hồi đáp đa t ạ vân băng ta mang đi nói xong tuyết đế ôm lấy vân băng đi ra ngoài mắt thấy là phải đi ra khỏi cửa phòng băng đế lại há to miệng kêu lên tuyết nữ tuyết đế bước chân hơi chậm lại nói băng băng chú ý an toàn hoác vũ hạo ngươi nếu là dám để băng băng bị thương tổn b ả n đế tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi yên tâm tuyết đế hoác vũ hạo nghiêm túc nói tuyết đế sau khi gật đầu lời nói xoay chuyển bao hàm băng lanh cùng sát ý nói còn có ngươi bên cạnh quất tử nhìn kỹ nàng lại để cho nàng chạy lần tiếp theo ta cũng sẽ không lại bận tâm đ ư a bé trong bụng của nàng quất tử thân thể run rẩy kịch liệt một chút nàng nghe ra được tuyết đế không phải đang nói đùa sau đó tuyết đế mang theo vân băng thực sự ra khỏi cửa phòng hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn bay đi luận thiên tài địa bảo chỉ sợ không có chỗ so băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhiều đi hoa thái đầu tiêu tiêu không có ngăn cản tuyết đế thân là vân băng bạn lữ so với bọn hắn càng có quyền hơn lợi quyết định vân băng chỗ chương bốn trăm ba mươi hai hồng ngọc hồn đẳng cùng vân mộng nguyễn đồ m i tuyết đế sau khi đi hoa thái đầu cùng tiêu tiêu mới nhìn về phía quốc tử sắc mặt lạnh lùng vũ hạo kế hoạch lần này thành công không trầm mặc một lát Hoa thái đầu mới lên tiếng hỏi. Vũ hạo khẽ gật đầu lời ê lên thiên nhiên tên n tiếng tiếng nói, nhật nguyệt、đại、thần cũng tận, nhiều thất. Tám, cấp chín hồn vong, hồn tổn phong nhiều tên hồn thái thái gật tử chết, chết rất thất. Tám, tử tà thất hỏi. mới hỏi. Hoa Hoa khẽ hồ hai hào đạo la, đầu đầu đầu, đã đại đấu la. cơ cấp hồn đấu sư sư này vừa nói ra hoa thái đầu cùng tiêu tiêu nhất thời mở to hai mắt liền mới vừa vào cửa nghe được hoắc vũ hạo nói chuyện b ố i bối cũng giống như vậy lớp trưởng các ngươi là làm sao làm được tiêu tiêu kinh ngạc nói ra không phải ta làm là tuyết cô nương cùng vân băng hai người làm hoác vũ hạo cười khổ nói nói là đi hỗ trợ kết quả vậy mà thành liên lụy tiêu tiêu kinh ngạc sau lại nghĩ đến nghĩ nói cũng đúng tuyết cô nương có thể là cực hạn đấu la cái kia vân băng xuất lực nhiều nhất ngươi không biết chúng ta gặp được cái gì ừng bối bối nghi hoặc mười cấp hồn đạo sư mười cấp hồn đạo khí đại hình phòng ngự l ự c siêu cường hộ i cháo còn có tử thần đấu la càng đừng đề cập còn có một đám tà hồn sư phong hào đấu la bây giờ suy nghĩ một chút nếu như là đổi thành chính mình chính mình căn bản không có khả năng trốn tới đi mười cấp hồn đạo sư nhật nguyệt đế quốc lại có mười cấp hồn đạo sư còn có tử thần đấu la đông đảo ta hồn sư phong hào đấu la các ngươi là làm thế nào sống sót tới tiêu tiêu vô ý thức nói ra nhưng chợt ý thức được chính mình nói như vậy không đúng vội vàng thẻ lưỡi nói ta không phải ý tứ kia không có việc gì ta cũng không thấy cho chúng ta có thể sống sót hoác vũ hạo khoát tay áo là vân băng vân băng đồng thời thiêu đốt sinh mệnh c h i hỏa cùng tinh thần c h i hải cứ thế mà đem chính mình tăng lên tới cực hạn t ầ n g thứ mang bọn ta vật ra tuyết cô nương hồn lực vào lúc đó đã hao hết thiêu đốt sinh mệnh c h i hỏa cùng tinh thần c h i hải tiêu h tiêu kinh hô vân băng là làm sao sống được hoác vũ hạo nô ta không phải ý tứ kia đối mặt mọi người quỷ dị ánh mắt tiêu h tiêu có chút yếu đất nói ta đi về trước lúc này đường vũ đồng nói mà không có biểu cảm gì nói trực tiếp đi hướng ngoài cửa đi ngoài phòng. hướng mấy người nhìn ra được đường vũ đồng tâm tình không tốt cũng không có ngăn cản chờ sau khi nàng đi bối bối hỏi thăm lên tiếng thế nào vũ hạo giận dỗi rồi là h o ặ c vũ hạo liếc qua có tử đắng chắt nói bối bối tiến lên vô vô bở vai của hắn nói nhiều d ỗ u rành ta cùng tiểu nhã nhạc huyên tỷ có lúc cũng sẽ cãi nhau tình huống lần này không giống nhau có thể có cái gì không giống nhau chẳng lẽ lại ngươi có nữ nhân khác nữ nhân kia còn mang thai con của ngươi hay sao t i ề u tiêu t r e o chọc nói quất tử trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên hoác vũ hạo trên mặt nổi lên vẻ bất đắc dĩ bôi bối thấy thế hơi xứng sở hỏi không phải là thật sao ta là việc này giấu g i ế m không được bao lâu tin tức chẳng mấy chốc sẽ theo nhật n g u y ệ t đế quốc bên kia chuyển đến hoác vũ hạo nghĩ đến thừa nhận cũng tốt nhất thời gian phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong một hồi lâu bôi bối nhíu mày hỏi là ai hoác vũ hạo nhắm mắt lại nhỏ giọng nói quất tử kịp phản ứng mấy người lần nữa trận mắt hốc mồm vũ hạo ngươi châu nửa ngày nhi b ố i b ố i than tiếng nói đây chính là nhật nguyệt đế hậu a hắn đã dự cảm đến hải thần cắt các, các vị lao già cùng đường nhã bọn người bộ dáng khiếp sợ mấy canh giờ sau băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuyết đế mang theo vân băng hạ xuống kiều kiều băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhưng có trị liệu linh hồn bị thương tiên thảo nàng đi thẳng tới kiều kiều trước mặt không kịp chờ đợi hỏi vốn là kiều kiều cảm nhận được vân băng cùng tuyết đế trở về còn rất là cao hứng nhưng bây giờ lại có chút ngộng trận tại cảm nhận được tuyết đế trong ngực vân băng lúc liền minh bạch tiểu vân băng là đã xảy ra chuyện gì sao kiều kiều lo âu hỏi tuyết đế nhanh chóng giải thích một lần về sau lần nữa hỏi có trị liệu linh hồn tiên thảo sao vậy mà phát sinh chuyện như vậy để cho ta suy nghĩ một chút suy nghĩ một chút nghe vậy tuyết đế im miệng không lại quái dày t i ê n t ĩ n h trở lấy t i ể u kiều suy nghĩ thời gian đại khái qua năm sáu phút sau t i ể u kiều mới trầm giọng nói có bất quá chỉ có hai gốc một gốc còn không phải tiên thảo nhằm vào linh hồn tiên thảo tại b ă n g hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không có bao nhiêu có hiệu quả trị liệu càng là thiếu càng nhiều hơn chính là tăng cường linh hồn không có hiệu quả trị liệu cái kia hai loại tuyết đế hỏi trong lòng cũng dâng lên hy vọng t i ể u kiều trên thân hảo quang màu đỏ rực lập lòe thoát thể mà ra hình thành hai nói chùm sáng màu đỏ chỉ hướng hai gốc thực vật tuyết đế phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy hai gốc tại bảy vạn năm hai bên thực vật trong đó một gốc có linh trí tên của bọn nó theo thứ tự là hồng ngọc h ồ n đằng vân mộng nguyễn đ ổ m i trong đó vân mộng nguyễn đ ổ m i là tiên thảo ưu u giới thiệu nói ra hồng ngọc h ồ n đằng thân mục là chất đường kính đạt ba mươi cm chiều dài lại có chừng hai mươi m có phục diệp có tiểu diệp hiện lên lớn lên hình bầu dục toàn thân màu đỏ tính chất giống như là phỉ thúy xem ra sáng ngợi bóng loáng tiểu diệp giống như vớt chim nhiều đoá hoa nhỏ thành đám tụ tập cùng một chỗ tạo thành dài đến năm sáu gạo rủ xuống tổng hình dáng hoa tự quanh thân tràn ngập màu đỏ vũ khí rất là mỹ lệ thì liền tuyết đế cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm tuyết đế vô ý thức nói ra làm sao phục d ụ n g đưa nó nghiền nát tại trong vòng nửa canh giờ ăn vào là được qua nửa giờ liền không có dùng t i ể u kiêu hồi đáp ừ m biết tuyết đế cũng không có hỏi tác dụng nàng muốn nhìn một chút một bụi khác sau cùng một chỗ hỏi xoay chuyển ánh mắt tuyết đế nhìn về phía vân n g ộ n g h u y ễ n đồ m i cái này xem xét để cho nàng ngu ngơ mấy giây trước đó nàng thế nhưng là không có tinh tế đi xem băng hỏa lưỡng nghi nhãn cây nhận biết càng không nhiều hơn chỉ thấy càng nhiều như mộng ảo màu hồng nhạt hoa nhỏ nó cánh hoa là nhiều cánh đứng thẳng ở nơi đó cao khoảng sáu mét rõ ràng thấy rõ nhưng lại cho người ta cảm giác hư hảo có hoa ngạc đài hoa hình kim to bản đầu nhọn Trắng nhạt cánh hoa là lớn lên hình chứng, nền bộ cỗ t r ả o lớn ở đ à i hoa. Sau cùng, nhụy hoa là một loại màu lam nhạt, giống như tô điểm ở phía trên một dạng. Bao quanh lấy nhân vân chi khí, càng làm cho vốn là hư huyễn vân n g ộ n g huyễn đ ổ mi biến đến mông lung, dường như không tồn tại ở thế gian đồng dạng. Tiêu kiêu thanh â m vang lên theo, hồng ngọc hồn đằng, ăn sau chỉ được linh hồn tương thế, tinh thần tương thế, dược hiệu bá đạo, nương theo lấy to lớn tác dụng phụ, không đề nghị phục dụng. Cái gì tác dụng phụ? tuyết đế nhữ mày hỏi một khi phục d ụ n g về sau tinh thần lực đã không còn một tia trưởng thành khả năng mà lại nếu như thương thế quá mức nghiêm trọng như vậy hồng ngọc hồn đằng nói không chừng cũng trị không hết tiêu kiêu nói vân ngộng h u y ễ n đồ m i đâu vân n g ọ n g h u y ễ n đồ m i tự nhiên không có gì tác dụng phụ nhưng là dược tính ôn hòa không dễ bị hấp thu lại sẽ không tiết lộ dược lực tác dụng có thể trị liệu linh hồn thương thế cũng có tăng nâng tinh thần lực tác dụng an về sau đối tinh thần võ hồn phẩm chất sẽ không nhỏ t h n g phúc vận khí tốt còn có thể có được t r u n g quanh nó nhân ân chi khí có thể ngăn cách h u y ễ n thuật hồn kỹ đã vân mộng h u y ễ n đồ m i tác dụng mạnh như vậy vậy ngươi tại sao muốn giới thiệu hồng ngọc h ồ n đ ằ n g nghe xong tuyết đế không hiểu hỏi t i ề u kiều đi dạo thân thể nói ra ngươi không nghe ta nói sao vân mộng nguyễn đồ m i dược lực không dễ bị hấp thu nơi này không dễ là rất chẩm rất chẩm ý tứ đoán chừng muốn một hai năm lâu mà lại chương bốn trăm ba mươi ba vườn rau xanh mà lại cái gì tuyết đế nhíu mày hỏi không nhất định có thể đem tiểu vân băng linh hồn bị thương tốt ưu u không xác định nói không nhất định tuyết đế nghi hoặc hỏi có ý tứ gì mặt chữ ý tứ một cây cỏ dược dược lực là có hạn tựa như vừa mới ta nói hồng ngọc hồn đằng nói không c h ừ n g trị không hết vân băng hiện tại cũng là ý tứ này nếu như vân mộng nguyễn đồ m i dược lực hao hết vân băng linh hồn bị thương còn không có tốt nên làm cái gì tiều kiều hỏi lại dùng nhiều một gốc tuyết đế rất tự nhiên nói ra tiêu kiều, kiều thân thể lung lay tức giận nói ra vân n g nguyễn đồ m i chỉ có một gốc không có gốc thứ hai thật coi tiên thảo đều là rau cải t r ắ n g à. ngươi tựa như một khỏa cải trắng tuyết đế nhạt vừa nói tiêu kiều, kiều im lặng không biết nên nói cái gì dù sao nàng bề ngoài xác thực giống cải trắng vì cái gì nàng liền không thể sinh cùng băng thiên tuyết nữ một dạng đâu cho nên tại sao muốn giới thiệu hồng ngọc hồn đ ằ n g tuyết đế hỏi lại dược lực tốt hấp thu có thể để vân băng khôi phục mau mau không c ầ n chờ trước một hai năm tiều kiều nói